Trưng 209, làm cho người sợ hãi. Lục Thanh cảm thấy, tinh thần thánh thể, hẳn là cao hơn tinh linh căn cấp một điểm, hẳn là đối với, cái này cái gọi là tinh lực thu nạp hiệu quả, sẽ tốt hơn A. Tìm đôi một cái, tại hệ thống tin tức bên trong không kết quả này. Ta nghĩ nhiều như vậy làm gì? Nhục thể của ta lại tới không được nơi này. Lục Thanh cho mình rội cho buồn nước lạnh. Mà không có gì ngoài tu luyện hiệu suất bên ngoài, tinh không bên ngoài cái này bí cảnh hiển nhiên còn có rất nhiều cái khác công năng. Những công năng này, hẳn là liền muốn rơi vào những cái kia chưa giải khóa, biểu hiện bị chiếm lĩnh trạng thái kiến trúc rồi. Mặc dù không giải tỏa, lục thanh không nhìn thấy những kiến trúc này đến cùng có làm được cái gì, nhưng là từ tên bên trên, cũng có thể nhìn ra một chút như thế về sau. Thì như cái kia thái tinh lò luyện. Mặc dù không biết thái tinh là cái gì đồ chơi, nhưng lò luyện nhưng quá thực sự rồi. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là một loại căng ngữ bức, thần kỳ hỏa luyện tất ta. Về phần bí mật điện phiêu linh viện Nhìn danh tự nhìn không ra là làm gì, tóm lại cũng hẳn là hữu dụ. Lục Thanh rời đi nơi này về sau, tiếp tục hướng nơi xa thăm dò. Nhưng đi ra ngoài không bao xa, hắn liền chạm đến biên giới. Tinh không bên ngoài, mảnh vỡ. Quả nhiên là cái mảnh vỡ, có lẽ đến tiếp sau còn có thể tìm kiếm được càng nhiều tương tự mảnh vỡ, có thể tăng lên cái này bí cảnh đẳng cấp cùng phạm vi. Hoặc là dùng cùng loại trước đó bí cảnh thăng cấp tuyển hạng. Bất quá, cái kia hiếm có bí cảnh thăng cấp tuyển hạng, là tứ tinh đấy Chỉ có thể cho di tích cổ bí cảnh lên tới tư tinh, mà không thể để tinh không bên ngoài lên tới ngũ tinh. Trở về về sau, Lục Thanh lại tại khu cung điện này phạm vi bên trong, cẩn thận thăm dò một phen. Dãy cung điện phạm vi rất lớn, trong đó răng đầy các loại hoạt hóa pho tượng. Có không lúc đích, thật sự hay cùng pho tượng, có thì khiêng vũ khí, tâm chắn, kết thành đội ngũ bốn phía tuần tra. Những này tinh cung vệ sĩ bình quân cường độ, là thật cao. Lục Thanh không có gặp cấp 2 trở xuống tồn tại. Thậm chí cấp 3 thủ lĩnh cũng không phải số ít. Hắn ở giữa còn chạy đến qua cái kia rất như là thái tinh lò luyện địa phương, nơi đó vệ sĩ thủ lĩnh, tối thiểu có cấp 4 trung tầng thực lực. Toàn bộ đi dạo xuống tới, Lục Thanh phát hiện, cơ hổ mỗi cái trọng yếu kiến trúc, đều có cấp 4 thủ lĩnh thủ vệ, bên ngoài giải rắc còn có một số. Tất cả cấp 4 tinh cung vệ sĩ, ánh sáng Lục Thanh thấy, thì có 8 cái. Lại tính cả trung ương đại điện chính là cái kia đạt tới cấp 5 nguyên anh tiêu chuẩn người ánh sáng. Cái này tổng hợp cường độ mạnh hơn thanh phong môn quá nhiều lần, làm cho người sợ hãi. Còn tốt, bí cảnh cổng, cũng chính là cung điện dưới đất bên trong vương tọa, đóng lại hay không, đều tại người lục ra trong không chế, nơi này quái vật ra không được. Mặt khác, lục thanh còn đã nhận ra một điểm, những này tinh cung thủ vệ linh trí, giống như có chút vấn đề. Tại lục thanh cảm giác phía dưới, những này tinh cung thủ vệ mặc kệ mạnh bao nhiêu, nhưng đều rất như là loại kia sẽ chỉ dựa theo cố định thể thức hành động người máy đồng dạng. Nếu là như vậy, giống như vấn đề cũng không phải quá lớn. Chỉ cần những quái vật này, không cần như ong vỡ tổ toàn xông lên, có thể từng cái đánh tan, lấy trước mắt lục ra thực lực, giống như cũng không phải ứng phó không được. Cẩn thận một chút, trục khu thanh lý liền tốt. Đương nhiên, trung ương đại điện chính là cái kia người ánh sáng, nguyên anh cấp độ thực lực, là đụng cũng không thể dây vào đấy. Lục thanh đường cũ trở về, đã đến lối đi ra, rời đi cái này bí cảnh. Bên ngoài, lục chiều hy bọn người. Đều là tại đây cung điện dưới đất trung bàn chân mà ngồi, nhắm mắt dưỡng thần. Lục Thanh truyền âm cho Lục Chiều Hy, để Minh Chiều một người đi vào. Lục Triều Hy mở hai mắt ra, thần sắc nhưng có chút trần trở, không có mở miệng nói chuyện. Lục Thanh lại bồi thêm một câu, nàng ở bên trong ta cũng có thể truyền âm cho nàng, có ta chăm sóc, không có vấn đề gì. Triều Hy lúc này mới yên tâm lại. Hắn đem Minh Chiều gọi, dặn dò hai câu. Lý Yến Lăng cũng nghe đã đến, nàng trên mặt thần sắc lo lắng, nhưng còn chưa mở miệng. Minh Triều liền trái lại chấn ăn nói, đại tẩu, không cần lo lắng, ta có lòng tin sẽ không ra vấn đề gì. Nàng không cầu hôn cha tương quan sự tình. Tốt ta, cẩn thận một chút. Minh Triều tiến vào bên trong, nhìn thấy tinh không bên ngoài cái này cảnh tượng kỳ dị, cũng là hơi có chút bị chấn đến ý tứ. Nàng chưa từng thấy ngôi sao gần như vậy bầu trời, cũng chưa từng thấy qua bí cảnh bên trong như vậy hình dạng mặt đất, càng không gặp qua quy mô như thế long trọng dễ cung điện. Nàng không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình. Bình tĩnh trở lại một chút về sau, nàng lại có một chút mới cảm xúc, linh lực của mình, ở trong môi trường này, giống như ngoại ý muốn sinh động. Càng trực tiếp biểu hiện, ngay tại ở nàng cảm thấy nàng thi triển giống như là hư không hành tẩu các loại, sử dụng hư linh lực lượng thúc dục năng lực lúc, tiêu hao sẽ giảm bất rất nhiều, đồng thời uy lực cũng sẽ tăng lớn một chút. Nhìn không được thử một cái, quả là thế. Lục thanh truyền âm cho nàng, trước làm quen một chút ở trong môi trường này lực lượng vận dụng, sau đó hướng trước cung điện tiến. Trong cung điện có rất nhiều quái vật, ngươi nhất định phải cẩn thận cẩn thận hơn, thử nghiệm hấp dẫn một cái hoặc là tiểu đội lực chú ý, vừa có không thích hợp, hoặc là nghe được ta truyền âm, liền lập tức rời đi. Lịch luyện hình thức dùng rất tốt, mấu chốt phi thường tốt phát động. Minh Triều sau khi đi vào, Lục Thanh liền phát hiện mình có thể mở ra lịch luyện mô thức. Tại nơi này hình thức dưới, hắn có thể tùy tiện truyền âm, cũng không cần tốn hao nghiệp lực. Nghe do phụ thân chỉ thị về sau, Minh Triều theo lời mà đi. Nàng rất nhanh liền đi tới cung điện lối vào. Cửa, có hai cái thủ vệ, tất cả đều là cấp 3 đấy. Ngạnh công không thể làm, nhưng tưởng vây có thể ngăn cản không ở một cái tu sĩ. Nàng thử nghiệm tìm một cái không người trông coi địa phương bay vào qua, nhưng lại đã thất bại. Cung điện nội bộ, tựa hồ cấm phi hành. Đương nhiên, đối, với, lục thanh loại này bột mà nói, quy tắc này vô hiệu. Không thể bay, cũng không phải không những biện pháp khác. Lục Minh Triều trực tiếp thông qua hư không hành cầu, vượt qua đi qua. Rất thuận tiện. Nàng tại lục thanh giới chỉ thị, núp ở một chỗ chỗ ngoặt. Chờ một lát nửa khắp đồng hồ, một đội tuần tra tinh cung vệ sĩ đến đây, hết thảy 8 cái, tất cả đều là cấp 2 tiêu chuẩn. Lục Minh Triều hướng bọn hắn đã phát động ra công kích, thúy phong thập thanh kiếm thuấn chạm một cái. Giết chết một cái tinh cung vệ sĩ về sau, cái khác đương nhiên cũng liền phát hiện Minh Triều, cũng đối nàng phát khởi công kích. Cán giải chiến phủ, trường qua, đoạn kiếm, các thức vũ khí, bị bọn hắn ném mạnh đi ra, bay về phía Minh Triều những này tinh cung hộ vệ ném mạnh thủ pháp rất là tinh chuẩn nhưng tốc độ ở trong mắt minh triều xem ra vẫn là quá chậm nàng dễ như trở bàn tay né tránh tới thậm chí không dùng hư không hành tẩu nhưng mà những này chưa trúng đích vũ khí bên trên ánh sao lóe lên sau đó chủ nhân của bọn chúng vậy mà liền như thế nhau nhau đi tới vũ khí bên cạnh cũng vừa vặn cầm vũ khí trong đó cái kia cầm trường qua đấy còn thuận tay vung lên hướng phía lục minh triều đầu cắt tới Minh Triều hiển nhiên đối với cái này có chút khuyết thiếu đề phòng, với lại lại khởi động hư không hành tẩu cũng có chút không còn kịp rồi. Bất quá, dù sao chỉ là cấp 2 cường độ mà thôi, nàng đưa tay, chỉ có cánh tay dài ngắn cực nhọn băng liền rắn rắn chắc chắc đỡ lại trường qua. Cái này tinh cung thủ vệ năng lực. Rất thú vị. chương 210, nhịn xuống đường bành trướng, 2 hợp 1. Lục Thanh cũng không nghĩ tới, những này tinh cung thủ vệ sẽ có loại này năng lực. Bọn hắn nhìn qua lực lớn vô cùng, rất công kền. Loại này đối thủ, kỳ thật tương đối mà nói, là các tu sĩ không thế nào sợ hai đấy Cho dù là tại đây có cấm bay kết giới cung đình bên trong Các tu sĩ tại nắm giữ các loại độn pháp về sau Phi thường bén nhảy thân hình, để bọn hắn rất khó bị cổng cảnh địch nhân bắt được Đánh không đến người, cái kia có mạnh hơn lực lượng cũng không có chút ý nghĩa nào Nhưng những Này một loại pho tượng hộ vệ, không nhảy bén về không nhảy bén Nhưng cường hãn lực đạo, lại thêm cái này mượn từ vũ khí lóe lên năng lực nhưng lại làm cho bọn họ trở nên rất đáng sợ. Lục Minh Triều là dễ dàng ngăn cản xuống tới, nhưng dù sao thực lực của nàng cùng những này tinh cung hộ vệ, kém lấy một cái đại đoạn. Nếu là đổi một cái trúc cơ tu sĩ tại vị trí của nàng, cái này trường qua vung lên, né tránh không kịp, phòng ngự pháp khí liền xem như ra chỉ mang theo, chỉ sợ cũng ngăn không được lực đạo này, khoảng cách liền có thể đã muốn mạng nhỏ. Nhưng liền xem như nàng, hiện tại gặp phải tình huống cũng không thế nào thông thuận. Thương bị ngăn lại, vậy cũng chỉ là một thanh vũ khí mà thôi. tức thì ở giữa, bốn cái tinh cung thủ vệ liền đã xuống tới, đều là hướng lục minh triều vung lên vũ khí. những này tinh cung thủ vệ hiển nhiên là phi thường am hiểu sử dụng hợp kích chi thuật đấy. bốn cái hành cung thủ vệ, tại bốn phương tám hướng đem lục minh triều bao vây lại, tiểu dáng khác biệt, phương thức công kích cũng đều khác biệt vũ khí, mang theo lực lượng khổng lồ, hướng nàng đánh tới. còn muốn giống như là vừa rồi như thế tiến hành đó đỡ, cũng quá khó khăn. đối với tu sĩ bình thường mà nói. Dưới loại tình huống này, tối đa cũng cũng chỉ có thể đem phòng ngự pháp khí nhô lên đến, ngạnh kháng công kích. Nhưng đến tiếp sau vẫn sẽ rất phiền thức. Hoặc là cường công, nếu không muốn biện pháp thoát thân. Nhưng này hai cái tuyển hạng cũng không dễ dàng. Cường công, cái này một thân nham thạch cao giáp hoạt hóa mà thành vệ sĩ, xem xét liền ra dày thịt béo, không phải dễ dàng như vậy bị giết chết đấy. Mà thoát thân. Trước đó tinh chuẩn ném mạnh nối liền dẫn đạo lẽ lên thủ đoạn, cũng không phải không nhìn thấy. Sợ là vừa mới thoát thân liền lại bị đuổi theo tới. Lục Minh Triều hữu tâm thử một chút, nhưng nàng cảm nhận được rất lớn áp lực. Nàng thử nghiệm mau giết thứ nhất, nhưng cực nhọn băng đâm vào một cái vệ sĩ chán, rõ ràng xuyên vào, lại không thấy nó tử vong. rất hiển nhiên, tinh cung thủ vệ nhược điểm chí mạng cũng không tại đầu bộ, mặc dù bọn chúng lớn một bộ cùng loại người pho tượng dáng vẻ, thậm chí bọn hắn đến cùng có hay không dạng này nhược điểm chí mạng đều là cái vấn đề. mà một kích không thể chí mạng về sau, mặt khác bốn cái cũng tất cả đều đi theo đồng thời bị 8 cái vây quanh, liền xem như nàng, cũng trong lúc nhất thời khó mà đột phá. Kiến nhiều còn có thể cắn chết tượng đâu, chớ nói chi là bị loại này lực lớn vô cùng, lại rắn chắc chịu đánh, am hiểu sâu hợp kích chi thuật tinh cung hộ vệ vây quanh đánh. Mà cái này cũng nổi bật ra mình chiều hiện tại chiêu thức khai phát không hoàn toàn địa phương. Nàng tính cơ động đương nhiên không có vấn đề, nhưng nàng còn thiếu một chút cường lực thủ đoạn công kích. Cùng loại thần kiếm ngự lôi chân quyết bên trong thiên lôi rừng rậm, huyền thiên lôi kiếm trảng. Loại này phạm vi lớn công kích hoặc là đơn thể bộc phát uy lực rất mạnh chiêu số nàng đều không có, cũng không phải là hư linh căn không có cách nào có được loại này chiêu số, chỉ là hết thể còn có đợi lục minh triều tự mình khai phát. Bất quá nàng gần nhất cũng là xem như có một ít ý nghĩ. Thần kiếm ngự lôi chân quyết nàng lúc trước cũng thử nghiệm luyện qua, thủy linh căn có thể luyện, mặc dù không có lôi linh căn dễ luyện như vậy, với lại uy lực cũng sẽ không bằng, nhưng tối thiểu đã có một chút cơ sở. Mà nàng đến tiếp sau khai phát phương hướng. Chính là muốn đem thần kiếm ngự lôi chân quyết một chút đặc tính Cùng chính mình hư linh căn làm một chút dung hợp Tương ứng chiêu số, năng lực Nàng còn chưa mở phát ra tới Không phải hôm nay nàng ngược lại là có thể thử một lần Vây công phía dưới Nàng lại giữ vững được một hồi lâu Không sai biệt lắm xem như nắm rõ ràng rồi Những này tình cung hộ vệ năng lực Mà đại giới Chính là nàng cũng hung hăng chịu đến mấy lần Bất quá đều bị phòng ngự của nàng pháp khí minh ba linh cháo ngăn cản xuống dưới Không có thương tổn đến Hoàn tất thi kiểm tra về sau, nàng vận chuyển hư không hành tẩu, trong nháy mắt rời đi vây công, cũng xuất hiện ở một cái tinh cung hộ vệ sau lưng. Cực nhọn băng hung hăng đục đi vào, sau đó nàng không có vội vã đem vũ khí rút ra, mà là toàn lực đem linh lực rót vào trong đó. Đã không có giống là nhân loại như thế nhược điểm chí mạng, với lại trong lúc nhất thời cũng không tốt tìm ra, vậy liền dứt khoát dùng bạo lực nhất thủ đoạn. Khải Minh cường độ linh lực, theo cực nhọn băng tạc ra tới lỗ hổng, hung hăng rót đi vào. Ở trong đó cũng không có đặc biệt gì thủ pháp, chính là thuần túy nhất đem linh lực đánh vào, sau đó để nó tại đối phương trong thân thể vô tự bạo phát đi ra. Ấy, thật giống như ta đến tiếp sau còn có thể dựa theo loại mô thức này, thử nghiệm khai phát một chút năng lực. Trong đầu của nàng lóe lên một ý nghĩ như vậy, sau đó tranh thủ thời gian hướng về sau né tránh, tránh cho bị đến tiếp sau địch nhân công kích được, mà bị nó rót vào linh lực cái kia tinh cung thủ vệ, trở nên hơi có chút đi lại tập tễ ấy nó hướng chạy xa lục minh triều ném ra vũ khí nhưng lại không còn tinh chuẩn siêu siêu vẹo vẹo căn bản không thể trúng đích chính nó càng là trên thân hiện lên mấy đạo trắng tím hỗn hợp ánh sáng về sau liền ngã trên mặt đất bất quá mặt khác bảy cái không khách khí nhao nhau hướng lục minh triều vây lại nhưng từng có một lần kinh nghiệm nàng nhận thức đến những vũ khí kia đặc biệt đương nhiên sẽ không lại để cho mình xa vào đến bất lợi cục diện bên trong thúy phong thập thanh kiếm phượng âm ly thủy tát hai cái cấp hai pháp khí bị nàng gọi ra Minh Ba Linh Cháo cũng bị mở rộng, trực tiếp đem phần lớn vũ khí đều cho đánh bay, không để những quái vật kia vây quanh, nhưng lại cố ý loạn một cái. Cái kia Tinh Cung Thủ Vệ quả nhiên đến đây, mang nên đòn nó thì là Lục Minh Triều giao găm, đã sớm chuẩn bị Minh Triều, căn bản không chờ đối phương huy động vũ khí, trực tiếp liền nắm cực nhọn băng hướng phía chống đi được tới. Cái kia Tinh Cung Thủ Vệ giống như là lấp lóe tới bị chém đồng dạng, bộc phát linh lực trực tiếp đem cái này Tinh Cung Thủ Vệ cho lật tung. Sau đó linh lực rót vào về sau, giết chết ra hỏa này. Cái kia lấp lóe đến vũ khí bên cạnh thủ đoạn là thật lợi hại. Nhưng vũ khí ném mạnh tốc độ phi hành có hạn, với lại bọn hắn giống như cũng chỉ có thể lấp lóe đến vũ khí bên cạnh, lại lấp lóe lúc vũ khí sẽ rõ lộ vẻ sáng lên. Tổng hợp, vẫn tương đối tốt phán đoán đấy. Đương nhiên, nếu như đổi bình thường trúc cơ tu sĩ mà nói, những địch nhân này vẫn là rất khó đối phó. Dù sao, cùng cấp bậc lời nói, rất khó võ thuật đại lực trầm vũ khí dùng để ném ngăn cản mở dù là sớm chuẩn bị công kích cũng không nhất định có thể một kích chí mạng ngược lại là sẽ để cho chính mình lâm vào nguy hiểm lục minh triều ở trong lòng làm ra không ít phán đoán những quái vật này kỳ thật rất mạnh đấy nhất là tại đây bên trong khu cung điện các tu sĩ bị hạn định năng lực phi hành trên mặt đất cùng những này thạch điêu chiến sĩ đối kháng rất ăn thiệt tồi khải minh tu sĩ đương nhiên có thể bằng vào siêu việt một cái đại đoạn thực lực hoàn thành nghiền ép nhưng đổi trúc cơ cùng dai thật đúng là không nhất định đánh thành cái dạng gì. Lục Minh chiều giết sạch cái này một đội 8 cái tinh cung thủ vệ là không có vấn đề gì, thậm chí xa xa không cần giống như bây giờ phiên phức. Nhưng trận chiến đấu này, nàng muốn không chỉ có chỉ là thắng lợi, giết địch mà thôi, nàng càng hy vọng có thể thông qua một trận chiến này, thu thập nhiều một chút tin tức. Những chiến báo này, tin tức, nếu để cho chúc cơ các tu sĩ đến làm, đó là phải bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống mới có thể nắm bắt tới tay. Mà hết lần này tới lần khác cái này lại rất trọng yếu. Đến tiếp sau tổng kết quy kết, sẽ trở thành gia tộc tương lai tiến thêm một bước khai hoang cái này khổng lồ dễ cung điện mang đến rất nhiều chỗ tốt. Nói thí dụ như, đến tiếp sau liền có thể căn cứ nàng trô thăm dò đi ra tình báo, cho chúc cơ tu sĩ chuyên môn chế định ứng phó những này tình cung vệ sĩ chiến đấu sách lược, này lại hữu hiệu giảm bớt phe mình tu sĩ thương vong khả năng. Dù sao, khu cung điện này quá khổng lồ rồi, muốn hoàn toàn thăm dò hoàn tất, Không có khả năng chỉ dựa vào trong gia tộc có hạn Khải Minh trở lên tu sĩ có thể làm được đấy. Gia tộc trúc cơ các tu sĩ vẫn là muốn tới xuất lực đấy, không phải toàn bộ nhờ Minh Triều, Triều hy huynh muội hai người, hoàn toàn thăm dò rõ ràng cũng không biết năm nào tháng nào rồi. Khi Minh Triều ở phía dưới cùng những cái này tinh cung hộ vệ đấu lấy thời điểm, Lục Thanh ý thức thể, đang tại giữa không trùng, chặt chẽ quan sát đến những phương hướng khác. Trước đó, Lục Thanh đại khái đánh giá ra, những thủ vệ này linh chi có thiếu thốn. Càng giống là chỉ có thể dựa theo cố định thể thức hành động côi lỗi, bây giờ nhìn bộ dáng quả thật là như thế. Bọn chúng trên chiến đấu bản năng vẫn là rất xuất chúng, chí ít đang cùng lục mình chiều đối chiến thời điểm, đánh nhau đều không vấn đề gì. Nhưng rõ ràng bên này đều đã đánh nhau, động tinh còn không tính nhỏ, nhưng xung quanh tinh cung hộ vệ, lại từng cái phản phất cảm giác không thấy đồng dạng. Đây càng tiến một bước để hắn xác nhận cái nhìn của mình. Xem ra, chỉ cần chớ chọc đến càng nhiều quái vật, hoặc là bị quái vật trực tiếp nhìn thấy. Nghe được, cũng không cần lo lắng đem toàn bộ trong cung điện tất cả địch nhân đều cho như ong vỡ tổ gây ra. Bọn chúng nhìn lên giống như là một chi thủ vệ cung điện quân đội, nhưng kỳ thật cũng không phải là. Giữa bọn hắn hẳn là ngay cả cơ bản nhất hệ thống chỉ huy đều không có, nhưng thủ vệ này cũng sẽ chỉ dựa theo cố định thể thức, tuần tra, đứng gác, không tiếp xúc đến, không bị nhìn thấy, bọn chúng liền sẽ không phát động công kích. An tâm nhiều. Đến tiếp sau, vùng cung điện này có thể từng điểm từng điểm công lược rồi không cần lo lắng cần đồng thời ứng đối quá nhiều quá mạnh địch nhân. Minh Triều cuối cùng vẫn là đem cái kia 8 cái tinh cung thủ vệ cho diệt sạch sẽ. Chỉ là, sau khi đánh xong, nàng hơi có chút không kịp thở bộ dáng. Những này tinh cung thủ vệ quá cứng, nàng lại khuyết thiếu lực phá hoại mạnh hơn chiêu số, chỉ có thể dựa vào đục xuyên, linh lực rót vào tiêu hao như thế rất lớn cứng rắn biện pháp, mới có thể xử lý một cái. Nàng vẫn phải không ngừng dựa vào hư không hành tẩu điều chỉnh vị trí, tìm kiếm cơ hội công kích. Liên chảm 8 cái về sau, linh lực tiêu hao sát thực rất nghiêm trọng. Mà tại lục thanh giới chỉ thị, nàng không lại tiếp tục thăm dò. Rời đi dãy cung điện phạm vi về sau, cũng liền tương đương thoát ly cấm bay lĩnh vực. Một lần nữa bay lên minh triều, rất nhanh liền quay trở về lối vào, thoát ly cái này bí cảnh. Thấy được nàng bình yên vô sự đi ra, người bên ngoài nhóm núi lỏng một ngụm đại khí. Nàng ở lại bên trong ước chừng nửa ngày thời gian, cũng không tính dài, nhưng từ đầu đến cuối không có tin tức gì dưới tình huống. Bọn hắn cũng khó tránh khỏi trong lòng có chút lo lắng. Như thế nào? Lục triều hi ha miệng hỏi. Minh triều uống một hớp, sau đó liền đem chính mình nửa ngày thời gian bên trong. Tại đây bí cảnh bên trong chứng kiến hết thảy, đều cho giảng thuật một lần. Đám người kinh dị. Nàng lại tiếp tục nói ra, phụ thân đại nhân để cho chúng ta hai ngày sau đó, đi hắn phòng bế quan một chuyến. Đại tàu cũng cùng đi đi. Ừm. Lúc này Lục Thanh bản thân đã quay trở về chính mình phòng bế quan. Ý thức thể tiến vào nhục thân. Bí cảnh trước tiên có thể đặt ở chỗ đó, dù sao cũng sẽ không chạy. Chính hắn bản thân, thế nhưng là được chỗ tốt cực lớn, cũng nên trở về thử một chút. Nhục thân một thức tỉnh, hắn lập tức cũng cảm giác được, thân thể của mình có chút không giống nhau lắm rồi. Đây không phải có chút. Không đồng dạng như vậy địa phương nhiều lắm. Tinh thần thần lực, tinh thần thánh thể, thái cổ thăng tinh quyết. Đạm nhiệm vừa lấy ra, đều là tu tiên giới chưa từng nghe nói qua đồ vật. Tinh thần thánh thể loại này cùng loại tại kim đức linh thân, thổ đức linh thân thiên phú loại đồ vật, nên là lúc tu luyện mới có thể tương đối tốt có hiệu quả, hắn trước không quản, thái cổ thăng tinh quyết hắn cũng trước đặt ở một bên. Thử trước một chút tinh thần thần lực cái này thần thông tốt. Đang bế quan thất phía sau trong phòng luyện công, Lục Thanh nhắm mắt cảm thụ một canh giờ, trong cơ thể lực lượng phun trào, tìm tòi một phen về sau, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, tinh thần thần lực chợt văng lên. màu đỏ tươi hai mắt hiển lộ mà ra, dần dần biến thành màu xanh tím. Tiếp theo, toàn thân hắn bắt đầu hướng ra phía ngoài thịnh phóng hào quang, ngân làm sắc ánh sáng, xuyên thấu qua làng ra, xuyên thấu qua hắn bên ngoài mặc quần áo, để cả người hắn đều biến thành quang chi người. Dưới loại trạng thái này, ta giống như đã thoát ly người hạn chế. Đã không còn cái gì vết thương trí mạng, nhược điểm trí mạng rồi, đầu, trái tim bị trực tiếp công kích được, thậm chí phá hủy, cũng sẽ không trí tử, ánh sao sẽ một lần nữa đem tổn thương bộ phận khôi phục. Linh lực của ta thuộc tính giống như xảy ra một chút biến hóa. Nghĩ tới đây, lục thanh hai mắt nhìn chăm chú phòng luyện công một chỗ, hỏa diệm đông nhiên dâng lên. Chỉ là, lửa này dáng vẻ, không còn là đỏ thấm, mà là biến thành ngân tử sắc, phản phất một đạo cực kỳ nhiệt độ tinh hỏa, trong nháy mắt nhóm lửa. Hắn cảm giác được, chính mình duy trì cái này tinh hỏa thiêu đốt cần có tiêu hao, so với quá khứ lớn năm, sáu phần mười. Nhưng mà trong chớp nhóng này nhóm lửa nhiệt độ, cường độ, lại so đơn thuần tẫn hỏa vô lượng quyết đỏ thâm chi hỏa, mạnh không chỉ một lần lấy ánh mắt của hắn để phán đoán, vừa mới cái này nhanh trong giấy lên tinh hỏa, dù là Lý Yến Lăng cái này tu sĩ Kim Đan, bị trực tiếp đốt tới chỉ sợ cũng muốn trọng thương. Phải biết, hắn bây giờ là có hạn độ phục sinh, thực lực nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra Khải Minh Kỳ đỉnh phong tiêu chuẩn, căn bản không đạt được Kim Đan tiêu chuẩn, thậm chí ngay cả chân nguyên đều không cách nào điều động, trong cơ thể lực lượng phát huy ra cũng chỉ là linh lực cấp độ này. Tại loại này thực lực, trạng thái dưới, không dựa vào bất luận cái gì ngoại vật, vẻn vẹn bản thân pháp thuật Liền có thể trọng thương đến tu sĩ Kim Đan, đây là đường đường trinh trinh có thể vượt cấp khiêu chiến vô liếng. Ngoại trừ linh lực thuộc tính phát sinh biến hóa bên ngoài, giống như linh lực chỉnh thể cường độ đã ra tăng rồi. Thiên ngoại luôn luôn có một cỗ trước kia chưa hề cảm nhận được qua lực lượng, liên tục không ngừng đưa vào trong cơ thể của ta. Dưới loại trạng thái này, linh lực của ta gần như vô hạn A. Không, cái này giống như đã không phải là linh lực rồi, mà là cùng loại tinh không bên ngoài bí cảnh bên trong loại kia tinh lực. Tại mở ra thần thông dưới tình huống, ta có thể trực tiếp chuyển hóa, điều khiển loại này thần kỳ mà không thường gặp sức mạnh. Mấy cái này đặc tính, đều rất mạnh a. Nếu là tại ta toàn thịnh thời kỳ, ta chẳng lẽ có thể vượt cấp cùng Nguyên Anh đấu một trận rồi. Không được. Hay là không thể bành trướng. Phải khiêm tốn. Hoa ha ha ha. Chương 211, gánh nặng đường xa. Lục Thanh hiện tại rất muốn tìm người đánh một trầu. Loại tâm tính này rất dễ dàng lý giải. Mua cái mới anh hùng quang thử một chút kỹ năng làm sao sống nghiện Còn không phải phải đi đường đường chính chính thực chiến thử một chút Mới có thể đã nghiền. Hiện tại, Ngọc Yên Sơn bên trên nhân tuyển thích hợp Thật là có một cái, lý yến lăng Lục Thanh đương nhiên không có khả năng hổ đi tức vì qua đem nghiện Liền đem trước đó thật vất vả tích lũy đến cái thứ hai phục sinh hạng mục trao đổi cho dùng Mà tại hắn trước mắt trạng thái giới Khải Minh Đình Phong, có thần thông mới Có thể chân chính cùng hắn vượt qua hai chiều đấy Ngọc Yên Sơn bên trên cũng chỉ có Lý Yến Lăng, rồi Minh Triều cùng Triều Hy đều không được. Hai người bọn họ Khải Minh sơ kỳ thực lực, căn bản vốn không chịu đánh. Bất quá đến tiếp sau nghĩ nghĩ, Lục Thanh vẫn là chỉ có thể tiếc nối coi như thôi. Hắn bây giờ tình huống quá mức đặc thù, thật muốn lấy Khải Minh đỉnh phong thực lực cùng Lý Yến Lăng đánh nhau bên trên một trận, một cái làm không tốt liền lộ hãm. Tự thân trước mắt trạng thái chân tướng, trước mắt hắn còn không dự định để bất luận kẻ nào biết, cho dù là thân Nhi Tử cũng không được. Mà tại thi kiểm tra xong tinh thần thần lực cái này thần thông về sau, Lục Thanh bình tĩnh lại, bắt đầu nghiên cứu mặt khác hai thứ. Hai cái này, nhưng thật ra là một thể đấy. Thái cổ thăng tinh quyết là một môn tuyệt phẩm công pháp, mặc dù vẹn vẹn chỉ có kim đan tầng cấp nội dung, đến tiếp sau không có, nhưng khẳng định cũng phi thường lợi hại, tối thiểu so với hắn chính mình nguyên bản tu luyện tấn hỏa vô lượng quyết mạnh hơn nhiều. Nhưng rất hiển nhiên, loại công pháp này là chuyên môn phối thêm tinh linh căn các loại đồ vật tu luyện, mà Lục Thanh cũng không có. Tinh thần thánh thể đền bù điểm này. Lục Thanh trở lại chính mình trong tĩnh thất, bắt đầu tiến hành tu luyện. Đương nhiên là tu luyện thái cổ thăng tinh quyết. Từ trong trí nhớ, hắn có thể cảm giác được, môn công pháp này là như thế đặc biệt cùng phức tạp. Cho nên, tại ngay từ đầu thử nghiệm lúc tu luyện, hắn còn phá có chút tâm thần bất định. Nhưng khi thực tế sau khi bắt đầu, lại phát hiện, hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Phức tạp, khó khăn, những này như cũ khách quan tồn tại nhưng là hắn lại cảm giác mình giống như đã luyện rất nhiều rất nhiều năm đồng dạng, vô cùng thuần thủ. Không đầy một lát, hắn liền đắm mình vào trong. Một cái hoàn chỉnh chu thiên qua đi, lục thanh có thể mình sắc cảm giác được, chính mình chân nguyên dự trữ tăng lên một chút. Cự tăng lên tuyệt đối lượng, kỳ thật cũng không cao, nhưng mà, lúc này mới vẹn vẹn chỉ bất quá thời gian một ngày, có thể cảm giác được có chỗ tăng lên, bản thân liền là đã chứng minh cái này tuyệt phẩm công pháp chỗ bất phàm Cái này tu hành hiệu suất, so với ta trước kia công pháp mạnh hơn nhiều lắm A ngoại trừ công pháp công lao bên ngoài tinh thần thánh thể cũng hẳn là làm ra tác dụng rất lớn nguyên bản đột phá đến Kim Đan tầng 6 về sau ta ta cảm giác tối thiểu vẫn phải 15 đến 20 năm mới có thể đi trùng kích Kim đan 7 tầng đây là dựa vào hệ thống cho miễn phí lại sung túc Linh khi mới có có khả năng làm đến nhưng hiện tại xem ra thời gian này hẳn là có thể bị rút ngắn đến 5 năm trong vòng Lục Thanh cảm thấy rất phấn chấn cho dù là đang thức tỉnh trước đó Hắn toàn thịnh thời kỳ, khi tiến vào Kim Đan về sau, hắn liền đã cực kỳ lâu không có trải nghiệm qua loại tu vi này đột nhiên tăng mạnh thức tiến bộ. Hắn rất rõ ràng cảm giác được, lấy thiên phú của mình đến xem, Kim Đan kỳ làm không tốt chính là hắn nguyên thân trần nhà, đến tiếp sau có lẽ có như vậy một cơ hội, có thể thử một chút trùng kích Nguyên Anh, nhưng dù là liền xem như thành công, lại sau này, muốn tiến thêm một bước, chỉ sợ cũng rất khó, không có cái gì đại cơ duyên, cũng đừng nghĩ rồi. Nhưng bây giờ, Chân nha là cái quái gì? Ta có lẽ là cái kia sớm làm đột phá Nguyên Anh chuẩn bị. Mặc dù người đã chết rồi, nhưng là tu luyện hay là không thể buông lòng A? Mặc dù, Hàn Kỳ thực hiện tại còn chưa không có tiến vào kim đan hậu kỳ, khoảng cách kim đan 9 tầng đỉnh phong, còn có một đoạn không ngắn đường. Nhưng là, đột phá Nguyên Anh cũng không phải cái gì việc nhỏ, Phi Vân Châu tại gần 400 năm đến, đều không có xuất hiện qua mới Nguyên Anh tu sĩ, có thể thấy được nó độ khó khăn. Đột phá Nguyên Anh tu sĩ bản thân cố gắng là một mặt, hắn phải cần tại chính mình trong kim đan, đem tự thân thần hồn đầu nhập, kết hợp thai ngén tự thân. Lời này nghe có chút quấn, nhưng trên bản chất, tại Lục Thanh lý giải ở bên trong, đột phá nguyên anh chính là muốn đem thần hồn cùng kim đan dung hợp là một. Cái gọi là tinh khí thần, thành tựu kim đan liền đại biểu cho hai cái trước, cũng chính là nhục thân chi tinh, cùng linh khí dung hợp, ngưng tụ thành hạch tâm. Điều động chính là linh cùng thịt lực lượng. Tới nguyên anh kỳ, chính là cần đem thần cũng chính là ý chí Thần thức, dung nhập vào trong kim đan, giao phó no sinh mệnh lực, đem tu sĩ gốc dễ trước hóa thành một thể, đến lúc đó nhục thân cũng chỉ là thể xác có thể làm được nhục thân chết mà nguyên anh không diệt. Mà cả một cái nguyên anh kỳ bản chất, chính là bồi dưỡng nguyên anh, khiến cho lớn mạnh. Đến pháp tướng kỳ, chính là nguyên anh thăng hoa, trở thành pháp tướng. Đến nơi này cái giai đoạn tu sĩ, vậy nhưng thật sự như thần linh. Tại một chút cổ đại tu hành giới lưu lại đôi câu vài lời bên trong. Cái gọi là pháp tướng liền đã có thể được xưng thần tiên, sinh mệnh khoảng cách nhưng cùng ngàn năm. Thậm chí tại lục thân mục nát về sau, còn có thể tái tạo pháp thân, lại nối tiếp sinh mệnh. Đương nhiên, khả năng này đối với pháp tướng kỳ đại tu sĩ mà nói, cũng là rất phiền phức rất chuyện khó khăn. Xa không nói, liền sách Nguyên Anh. Lục thanh muốn đột phá Nguyên Anh, ngoại trừ tự thân cố gắng bên ngoài, cần thiết mượn nhờ ngoại lực cũng là rất nhiều rất nhiều. Các loại thần kỳ thiên tài địa bảo, cộng lại, tổng giá trị được một triệu linh thạch. Tỷ như giống như là một thuộc tính tu sĩ đột phá nguyên anh lúc, không có gì ngoài hồn thiên thần mục, thiên lôi thần mục hai loại cấp bảo vật, đều phải chuẩn bị bên trên ba khối. Riêng này một bút, liền phải bao nhiêu tiền rồi. Còn có cái khác cao cấp hơn vật liệu, chú bị sợ là thực sự tiêu tốn một triệu linh thạch mới được. Nếu thất bại một lần, một triệu linh thạch trực tiếp thanh lý. Mấu chốt tỷ lệ thất bại vẫn rất cao. Nếu là không chuẩn bị những này thiên tài địa bảo, liền thử nghiệm đột phá, vậy cũng được. Thành công sát xuất thấp đến làm cho người giận rồi, lại thất bại hậu quả rất nghiêm trọng, trọng thương, tu vi rút lui. Quá bình thường cực kỳ. Dũng tâm tu luyện, không có tiền tu ảm. Nghe nói, không đồng lão quỷ sớm mấy năm ở giữa, cũng đã bắt đầu cố ý tại tích lũy nhà vốn, cũng không biết hắn hiện tại góp bao nhiêu. Vừa nghĩ tới, đến tích lũy nhiều tiền như vậy, đối với hiện tại gia tộc tình huống hiểu rất rõ lục thanh, đã cảm thấy lầu trọc. Với lại, thật nói nhiều như vậy tài nguyên nện trên người mình. Có cần phải sao? Hắn hiện tại một người chết, cũng chỉ có thể đang bế quan trong phòng nhảy nhót hai lần, ngẫu nhiên ra ngoài toàn bộ nhờ phục sinh hạng mục trao đổi. Bỏ ra lớn như vậy đại giới, đột phá đến Nguyên Anh, kết quả không thể ra tay. Cũng không biết, cái này tinh thần thánh thể mang tới thiên phú tăng thêm, có thể hay không ít nạp điểm tiền đã đột phá. Hắn tại làm mộng đẹp. Với lại, hắn sau đó lại nghĩ tới một vấn đề, thái cổ thăng tinh quyết nội dung giới hạn trong kim đan, đến tiếp sau là trống không, còn không có giải tỏa. Vậy liền coi là là tài nguyên đủ rồi, tu vi đã đến, không đến tiếp sau công pháp cũng không đột phá nổi. Gánh nặng đường xa a. Chương 212, Ngân Long. Thái cổ thăng tinh quyết không có gì ngoài chủ tu công pháp bên ngoài, bên trong còn mang theo một chút cường lực pháp thuật. Trong đó, Lục Thanh cảm thấy hứng thú nhất một chiêu, tên là Lạc Tinh. Nhìn chú pháp miêu tả, một chiêu này có thể thông qua linh lực, ở trên bầu trời ngưng ra một khối to lớn tinh lực thiên thạch, cùng làm nó rơi xuống. Nên xuống tới tinh lực thiên thạch Sẽ sinh ra kịch liệt bạo tạc, đồng thời bám vào tại bạo tạc phạm vi bên trong tất cả trên người địch nhân, hấp thụ nó linh lực, chân nguyên thậm chí sinh mệnh lực. Những này cướp đoạt địch nhân lực lượng tinh lực, lục thanh còn có thể thu về, cũng đem chuyển hóa sau bổ sung tự thân. Rất cường lực chú pháp. Chỉ tiết, một chiêu này lục thanh hiện tại không có cách nào thử nghiệm. Đây là đường đường chính chính cấp 4 chú pháp, đến tại kim đăng kỳ, sử dụng chân nguyên đến phát động, trước mắt lục thanh trạng thái căn bản không dùng được. Bất quá. Một loại khác ngược lại là có thể thử một chút. Thần nguyên kiếm ý. Cái này liền cùng loại với trước đó tại bí cảnh bên trong, nhìn thấy những tinh cung đó thủ vệ đồng dạng, lục thanh có thể đem linh lực rót vào pháp khí bên trong, có thể trên phạm vi lớn gia tăng uy lực, đồng thời có thể tùy thời truyện tống đến pháp khí vị trí. Đối với tu sĩ mà nói, sử dụng năng lực này sẽ xa xa so những tinh cung đó thủ vệ mạnh hơn nhiều. Lục thanh có thể đồng thời cho nhiều cái pháp khí rót vào lực lượng, với lại giống như là pháp kiếm, phi kiếm vậy cũng là có thể điều khiển đấy, quy tích tùy tâm sử dụng. Cứ như vậy, tính linh hoạt liền tăng cường rất nhiều rồi, không đến mức giống như là tình cung bọn thủ vệ như vậy, bị địch nhân quen thuộc sau rất dễ dàng dự phán. Với lại, tại thao làm nhiều cái pháp kiếm, cũng đem rót vào kiếm ý dưới tình huống, không chỉ tu sĩ bản thân cũng có thể truyền tống, nhiều trôi pháp kiếm ở giữa, cũng có thể lẫn nhau truyền tống. Bay ra một kiếm, địch nhân ngăn cản, sau đó trong nháy mắt cái này, một thanh kiếm biến thành một trăm Suy nghĩ một chút cũng thật hù dọa người. Nghĩ tới đây, Lục Thanh bỗng nhiên lại nhớ lại một sự kiện. Ta nói trước đó nhìn những tinh cung đó thủ vệ thời điểm, một chút cấp 3, cấp 4 đấy, trên thân sẽ mang nhiều cái vũ khí. Làm không tốt bọn hắn cũng có tương tự năng lực. Thúc giục thần nguyên kiếm y đang bế quan trong phòng chơi gần nửa ngày, Lục Thanh bóp lấy thời gian thu công rồi. Hắn cũng không có quên, hôm nay hắn vẫn phải gặp người đâu. Mặc màu trắng trường sam nam nhân, mang theo điểm nhiên ý cười. Ngồi ở sáng tỏ trong phòng một thanh đẳng một trên ghế xích đu, tóc dài cũng không có hảo hảo quản lý, tùy ý rơi xuống dưới, nhưng cũng không thế nào lộn xộn, lộ ra rất sạch sẽ, với lại có chút tiêu xái tư vị. Đầu ngón tay của hắn chiếm cứ một đầu ngón nút phẩm chất, hai trưởng lớn lên màu bạc nhạt tiểu long, tiểu long khi thì cuộn quanh, khi thì bay lên đầu vai, thò đầu ra cùng nam nhân kia đối mặt. Cái này liền chính là lúc xế chiều, chiều hy, minh chiều, chiều hòa, tiến lăng bốn người tiến vào lục thanh phòng bế quan sau thấy trắng cảnh. Cái kia màu bạc nhạt tiểu long, trước tiên liền hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Phụ thân đại nhân có một con rồng hồn, đây là Phi Vân Châu mọi người đều biết sự tình. Nhưng là, đây không phải là một đầu hỏa chi long hồn A. Đầu này màu bạc tiểu long là cái gì quỷ. Mấy người bọn hắn, hôm qua đều tại Minh Triều dẫn đầu dưới, tiến vào tinh không bên ngoài một chuyến. Lần này đi vào, ngược lại không phải bởi vì muốn làm gì, thuần túy là để bọn hắn đi xem một chút. Không có gì ngoài khiến người kinh dị phong cảnh bên ngoài, bọn hắn rung động nhất đấy, nhưng thật ra là tinh lực loại này thần kỳ lực lượng. Hô hấp ở giữa, bọn hắn có thể cảm nhận được vùng tinh không kia bên ngoài ở bên trong, khắp nơi ẩn chứa tinh lực chỗ thần kỳ. Rút ra tinh lực tiến hành tu luyện hiệu suất, xa xa muốn so linh khí cao hơn nhiều. Đương nhiên, bọn hắn cũng cảm thấy tinh lực đối tự thân ăn mòn hiệu quả. Cách trước khi đi, Lục Thanh có cho Minh chiều lưu lại lời nhắn, minh sắc làm cho hắn khuyên bảo cái khác gia tộc các tu sĩ chú ý chứ không cần ở bên trong tu luyện. Mọi người vẫn là rất nghe lời. Mà lần này, đi vào lục thanh phòng bế quan, nhìn thấy con rồng kia hồn, bọn hắn không ngờ cảm giác được, cái này long hồn bên trên phát tán đi ra khí tức. Làm sao cùng tinh không bên ngoài bên trong tinh lực, một lông. Phụ thân đại nhân, đây là. Lục thanh khẽ cười một tiếng, vỗ tay phát ra tiếng, tiểu long lập tức biến mất không thấy. Chính như các ngươi thấy, đây là tinh lực. Phụ thân đại nhân đối với cái kia bí cảnh sự tình như lòng bàn tay. Minh Triều nói như vậy. Nàng trước đó ở bên trong thời điểm chiến đấu, cũng là Lục Thanh cho nàng chỉ đạo, làm cho hắn lúc nào rút lui nàng liền rút lui đấy. Lục Thanh nhẹ gật đầu, cũng không giải thích mình rút cuộc là thế nào như lòng bàn tay đấy. Hắn để mấy người ngồi xuống, sau đó mở miệng nói, "Hôm nay gọi các ngươi tới, đúng vậy cùng cái này bí cảnh có quan hệ. Cái này bí cảnh, tên là Tinh Không Bên Ngoài trong đó tinh lực, là có thể dùng để tu luyện, lại hiệu quả so linh lực mạnh hơn nhiều. Nhưng là cũng luôn chú ý." Lục Thanh bỏ ra một chút thời gian, cùng bọn hắn hảo hảo nói một lần cái này bí cảnh, cũng giải đáp một vài vấn đề. Nội dung chủ yếu vẫn là tập trung ở tinh không bên ngoài đủ khả năng mang tới tu luyện tăng cường hiệu quả bên trên, cùng nó tác dụng phụ cùng ứng đối phương thức. Sau khi nghe xong, đám người nhao nhao tim đập thình thịch. Nhất là lục triều hòa. Mười ngày, đổi tướng gần 2 năm thời gian tu luyện, vậy khẳng định máu lửa. Bớt thời gian 2 năm chẳng lẽ là đùa giỡn à? Nhất là hắn hiện tại rõ ràng cảm giác mình là ở nói cho trưởng thành kỳ đoán chừng đi vào 10 ngày mình tại trúc cơ 9 tầng rèn luyện làm việc liền có thể hoàn thành hơn phân nửa vừa vặn, trước đó còn lấy được một viên hám Sơn tri Tâm làm không tốt minh năm sau liền có thể đột phá Khải Minh Kỳ mà những người khác thì hướng hắn quăngg tới thần sắc âm mộ Lý Yến Lăng Vân Linh dễ đi vào hiệu suất cùng thủy Linh căn đồng dạng chỉ có gấp 10 lầnều Hy lôi Linh căn cũng là gấp 10 lần Tuy nói 10 ngày thay đổi 100 ngày Cũng là rất thoải mái một sự kiện, nhưng là dù sao muốn dài đằng đang thời gian mới có thể xếp trừ tinh lực xâm nhập, cũng chỉ có thể xem như là trên trời rơi xuống tới một điểm chỗ tốt thôi. Về phần Minh Triều, cũng không nói lời nào. Nàng hư linh căn sự tình, hiện tại đừng nói bên ngoài rồi, bên trong gia tộc cũng đều không biết. Với lại, Lục Thanh cũng rất rõ ràng cùng với nàng nói qua, việc này ai cũng không cần lộ ra. Cứ việc, hư không hành tẩu cùng tương lai nàng sẽ khai phát ra tới các loại hư linh căn chiêu số. Sẽ rất rõ ràng không giống như là thủy hành công pháp chiêu số, nhưng Liên để người khác đoán đi thôi, thừa nhận là không có khả năng thừa nhận Nàng tại tinh không bên ngoài có thể có 80 lần tốc độ tu luyện, so thổ, kim hoàn cao hơn Đến tiếp sau, các ngươi mang theo trong gia tộc một chút thích hợp tu sĩ Đi vào tu luyện cái 10 ngày, đi ra mới hảo hảo tiêu hóa một cái Chuyện này, không cần Trương Dương, Yến Lăng, ngươi trở lại tông môn về sau cũng không cần cùng bất luận kẻ nào giảng Sư phụ ngươi cũng không được Điểm ấy có thể đáp ứng không ta? Yến Lăng không có gì trần trở, đây là chuyện đương nhiên. Vậy là tốt rồi. Lục Thanh tán thưởng nhẹ gật đầu, Yến Lăng vẫn là rất hiểu chuyện nha, các ngươi cũng chú ý dưới, ta không lo lắng các ngươi để lộ bí mật, chỉ là đến tiếp sau muốn dẫn không ít người đi vào bí cảnh bên trong tu hành, chọn người thời điểm cũng phải nhìn chuẩn người, căn dặn rõ ràng, tin tức này, không cần truyền đến bên ngoài đi, hiểu chưa? Minh Bạch chương 213, mắt trợn trắng Nói xong tu luyện sự tình về sau. Lục Thanh lại ngược lại nhắc tới liên quan tới bí cảnh một chuyện khác. Cái kia bí cảnh bên trong cung điện tình huống, Minh Triều hẳn là cũng đều cùng các ngươi nói qua rồi. Chúng ta cuối cùng là muốn đem toàn bộ dãy cung điện cầm xuống đấy, bất quá không cần phải gấp gáp, không phải lập tức, không phải lập tức, này lại là một cái lâu dài quá trình. Sau đó, Lục Thanh đem khu cung điện kia bên trong, bọn hắn tiếp xuống sẽ gặp phải địch nhân tình huống, Đại khái nói một lần. Đang nghe bên trong có một cái cấp 5, chí ít 8 cái trở lên cấp 4 quái vật thời điểm, Bốn vị lục gia tu sĩ đều sợ ngây người. Nhưng lại nghe nói, những quái vật này cũng không chân chính linh trí, chí, lẫn nhau ở giữa thậm chí không có chỉ huy, chỉ cần không chủ động trêu chọc, liền sẽ không có địch nhân chạy đến thời điểm, bọn hắn lại nhẹ nhàng thở ra. Không có việc gì liền thối lui đi. Yến Lăng, ngươi có thể ở gia tộc ở lâu một chút thời điểm, di tích cổ bí cảnh hiện tại đã có cấp 4 linh khí, đến lúc đó ngươi đang ở đây cái kia tinh không bí cảnh bên trong trước tu luyện 10 ngày. Lại đến di tích cổ bí cảnh bên trong bài trừ chút ăn mòn, cũng coi là một phen chỗ tốt rồi. Tạ ơn phụ thân. Lý Yến Lăng không cảm thấy có cái gì, mấy người khác lại có điểm buồn trồn. Lúc nào nhà ta di tích cổ bí cảnh, có cấp 4 linh khí. Ba người hai mặt nhìn nhau, nhưng rất sáng suốt không ai mở miệng nói chuyện. Cha nói có, thì có đi. Lục Thanh nhìn thấy ba đứa hải tử biểu lộ, cũng lít mắt, không nói chuyện. Lao tử sẽ lửa các người. Lý Yến Lăng không hiểu ra sao. Không biết bọn này phụ tử, cha con đang làm cái gì? Di tích cổ bí cảnh đúng là thăng cấp đến tam tinh rồi. 1.200 nóng hầm hợp nghiệp lực, lại thêm một cái tứ tinh hiếm có trao đổi dưới cổ đi, có thể không thăng A. Mà thăng cấp về sau, Lục Thanh cũng nhìn thấy thăng cấp sau di tích cổ bí cảnh tình huống. Di tích cổ bí cảnh, tam tinh. Linh khí khối lượng, cấp 4. Linh thực sinh trưởng gia tốc. Gieo trồng tại di tích cổ bí cảnh bên trong linh thực, sinh trưởng tốc độ nhưng 50, dược hiệu 20 định thời gian mở ra cửa vào, trước mắt vì nửa năm mở ra một lần, một lần mở ra một tháng. Thăng cấp về sau di tích cổ bí cảnh, mặc dù chỉ là tam tinh, nhưng là linh khí khối lượng đã tăng lên tới cấp 4, đầy đủ tu sĩ kim đan tu luyện. Mà thăng cấp mang tới tăng lên, không có gì ngoài linh khí khối lượng bên ngoài, còn có cái này linh thực sinh trưởng gia tốc đặc tính, cũng càng tiến một bước tăng cường. Tại quá khứ những năm này thời gian bên trong, gia tộc Ngọc Yên Sơn Dược Viên, Trên cơ bản có thể cấy ghép đều đã cấy ghép đến nơi này di tích cổ bí cảnh ở trong. Gia tộc tốt nhất linh thực sư Lục Minh Phổ, hiện tại cũng cơ bản trường kỳ ở bên trong. Một bên chiếu cố bí cảnh dược viên, một bên tu luyện, càng thêm nghiên cứu linh thực kỹ thuật. Nói đến Minh Phổ, có cái sự tình cần nâng lên nhắc lên. Trước đây ít năm, hắn thu hoạch được trúc cơ đan thử nghiệm trúc cơ, nhưng cuối cùng đã thất bại. Có trúc cơ đan bảo hộ, lưu lại một cái mạng, trở thành luyện khí đại viên mãn. Nhưng chuyện này như cũ đối với hắn đã kích khá lớn, thậm chí trong gia tộc cũng sẽ có một chút tin đồn, điều này càng làm cho hắn khó chịu. Năm ngoái, hắn 59 tuổi. Hắn muốn thừa dịp tinh lực còn chưa suy bại thời điểm, cuối cùng đánh cược một lần, liền xem như không có chút cơ đan, cũng muốn nếm thử. Thành công đương nhiên tốt nhất, nhưng liền xem như thất bại, vậy thì chết đi, dù sao cũng tốt hơn bị tiết nối, bị gió nói phòng ngự hám hại. Nhưng là, cuối cùng hắn vẫn là không thành. Không phải không thành công là không có bắt đầu trúc cơ, liền bị kéo lại. Lục Triều hy làm hắn ông nội, đặc biệt đem hắn hô tới, nói chuyện một ngày. Chiều hy là thật không muốn xem lấy hắn chết. Cái gọi là đột phá xác suất là chỉ rất nhiều rất nhiều hàng mẫu phía dưới, thành công những cái kia chia cho tổng số. Nhưng trên bản chất, rơi xuống tùy ý cá thể, trúc cơ đột phá quá trình vẫn là một loại tu hành. Liền xem như thông qua các loại ngoại lực, tăng thêm 99%, sau cùng cái kia một chút xíu, vẫn phải là dựa vào cá nhân tu hành vượt qua đấy. Sử dụng trúc Cơ Đan thêm Nguyệt Hoa tán, ấn lý thuyết đã cho tăng lên 89 thành rồi, cái này đều có thể thất bại, vậy nhưng thấy, Minh phủ có lẽ liền thật sự không cái kia mệnh. Có thể là thiên tư thiếu chút, có thể là thân thể có chưa kiểm tra đi ra ám thương, có thể là công pháp cùng hắn tự thân tình huống không xứng đôi, có thể là chính hắn lúc tu luyện mạch suy nghĩ không đúng. Quá nhiều khả năng, nhưng kết quả là nhất định đấy. Tại không có Chúc Cơ Đan, cũng rất khó lại cho hắn một phần Nguyệt Hoa tán dưới tình huống, cực mệnh trùng kích Chúc Cơ. Minh Phổ cơ hội là hẳn phải chết không nghi ngờ. Phụ thân của hắn Đình Châu là Triều Hy thân nhi tử, năm đó chết tại bạch quỷ đi về phía nam trên chiến trường, sẽ chết tại Triều Hy trước mắt. Giữ lại như thế cái cháu trai, lục Triều Hy thật không muốn lại một lần nữa người đầu bạc tiễn người đầu xanh rồi. Mà từ thực tế một chút góc độ nhìn, Minh Phổ là hiện tại gia tộc tốt nhất linh thực sư, còn mang theo mấy cái đồ đệ. Nếu là hắn chết rồi, gia tộc tổn thất vẫn còn lớn đấy. Đồ đệ của hắn bên trong, Còn không có gia cấp 2 linh thực sự đâu, không hắn dược viên nhất định sẽ ra một vài vấn đề. Gia tộc hiện tại dược viên có rất điều kiện tốt rồi, nhưng đáng tiếc, bên trong không hề gieo trồng quá nhiều thảo dược. Chuyện này, đã bắt đầu tại giải quyết xong. Minh Lăng trưởng quản gia tộc thương hội, từ các nơi vơ vét, mua vào một chút thuốc loại, trồng vào dược viên bên trong. Bất quá, cũng không có mua được cái gì quá tốt đấy. Nhưng trong đó đồng dạng, vẫn rất trọng yếu, nguyệt hoa thảo. Đây là chế tắc có thể phụ trợ trúc cơ nguyệt hoa tán chủ dược. Nguyệt Hoa Thảo bản thân liền là cấp 3 linh thảo, vì lấy tới nhóm này có thể gieo trồng hạt giống, lục gia bỏ ra hơn 2.000 linh thạch. Nhưng tóm lại là có thể kiếm về đấy. Mặc dù bây giờ vẫn là không dám công khai bán ra Nguyệt Hoa Tán, nhưng chỉ riêng gia tộc dùng riêng, cũng đã rất khá. Đây đối với lục gia tương lai bồi dưỡng mới trúc cơ tu sĩ, có trợ giúp rất lớn. Không biết lúc nào có thể làm đến một nhóm có thể gieo trồng kim liên A. Đến lúc đó, nhà ta cũng có thể chính mình theo năm đại lượng sản xuất trúc cơ đan rồi. Lục thanh dạng này mặc sức tưởng tượng dưới. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, có thể phủ định kỳ, đại lượng sinh ra trúc cơ tu sĩ, đây là hào môn đến danh môn cánh cửa. Tiểu lấy bây giờ lục gia cùng công tôn thị đến đúng so. Lục gia phương Bắc quan hệ thông ra, là thực sự danh môn. Kỳ thật thật muốn nói thực lực, bây giờ lục gia hai kim đan hai khải minh, khẳng định mạnh hơn bọn họ. Nhưng lục gia vẫn chỉ có thể coi là hào môn. Một mặt là thời gian tích lũy còn chưa đủ, lục gia lịch sử cho đến bây giờ. Ngay cả 150 năm cũng chưa tới, người ta chuyển thừa ngàn năm rồi. Mặt khác, công tôn thị hiện tại xác thực không kim đan, nhưng người ta chúc cơ tu sĩ qua 50 người, bọn hắn tự mình trồng kim liên. Mặc dù không có thanh phong môn nhiều như vậy, nhưng cách cái mấy chục năm cũng có thể luyện bên trên một lò. Người ta vẫn phải thiên độc hậu tại cực bắc băng nguyên bên cạnh, đó là cực khổ cũng là kỳ ngộ, có thể định kỳ đi băng nguyên bên trên săn giết cấp 3 bạch quỷ. Mặc dù giết 3 cái, mới có thể luyện một lò, với lại xâm nhập băng nguyên rất là nguy hiểm. Nhưng ít ra cũng là ổn định trúc cơ đan nơi phát ra. Lục ra hiện tại liền không có loại này nơi phát ra, cho nên bồi dưỡng trúc cơ tu sĩ, cơ bản tùy duyên. Nghĩ tới đây, Lục Thanh cũng là có chút đầu trọng. Nhìn về phía mình rất nhiều trao đổi hạng, Lục Thanh nhìn chầm chầm một đống lớn từng cái đẳng cấp, tài nguyên thăm dò ngẩn người. Vẫn phải là lợi dụng A. chương 214, 50 gốc kim liên. Nói đến, Lục Thanh bây giờ có được trao đổi hạng là thật không ít, không giống như là trước kia nghèo ép thời điểm Với lại, nghiệp lực dự trữ, cũng một mực bảo trì tại một cái tương đối cao cấp độ bên trên. Trước kia, nghiệp lực không nhiều thời điểm, căn bản không nỡ làm cái gì mười liên rút các loại, chỉ có thể một cái một cái đổi mới, hoặc là dựa vào niên hạn đã đến thời điểm, thu hoạch được một chút trao đổi hạng. Mà bây giờ, nghiệp lực dự trữ đã vấn đề không lớn, trước đó vì soát ra một chút đồ tốt đến, lục thanh không ít làm mười liên rút các loại sự tình. Rút ra nhiều như vậy trao đổi hạng đến. Lục Thanh luôn không khả năng đem tất cả trao đổi hạng đều trao đổi đi ra, hắn nghiệp lực lại nhiều cũng không nhiều đến tình trạng kia. Ngoại trừ một chút hiệu quả đặc biệt tốt, đặc biệt có dùng bên ngoài, kỳ thật phần lớn trao đổi hạng hiện tại cũng nằm ở nơi đó đâu. Cũng không phải là nói những này Lục Thanh không có trao đổi đi ra trao đổi hạng là vô dụng, nhưng nhiều lắm, Lục Thanh không nhiều như vậy nghiệp lực đổi không nổi. Nhìn xem những cái kia cấp thấp trao đổi hạng, một cái chỉ dùng mấy chục, một trăm đấy, thay đổi mười cái, tiêu phí liền chạy hơn ngàn đi. Lục Thanh bây giờ nghiệp lực, hết thể có 2500, 2600 dáng vẻ rồi. Trước đó có hơn 3.000 đấy, nhưng là thăng cấp di tích cổ bí cảnh về sau, liền thừa nhiều như vậy. Hắn bây giờ chủ yếu công trạng nơi phát ra, nhưng thật ra là hai khối. Một khối là các loại thành tiểu, tỷ như mới tăng tu sĩ, mới tăng kiến trúc các loại. Tại Lục Thanh hệ thống trong hộp thư, thỉnh thoảng liền sẽ xuất hiện như vậy một đầu tin tức, nói ra tộc lại mới tăng một cái luyện khí tu sĩ A, lại khởi công xây dựng cái gì kiến trúc các loại. Bất quá, đây chỉ là hắn bình thường ít lợi một cái rất nhỏ bộ phận. Dù sao, mới tăng luyện khí tu sĩ loại này, mới cho mấy điểm ban thưởng. Ngược lại là quay đầu chiều hòa muốn thành khải minh kỳ, phần thưởng kia hẳn là sẽ nhiều một ít, có thể chờ mong hạ. Một cái khác đầu to, chủ yếu là đến từ các loại thảo phạt sự kiện. Những này thảo phạt sự kiện, có kỳ thật rất nhỏ, tỉ như xử lý một chút đạo phỉ, một chút di chuyển vướng bận mà yêu thú, nơi nào đó nào đó thôn có quỷ hồn quay phá. Đúng phải địch Làm không tốt phổ biến liền đều chỉ có cấp một cấp độ, luyện khí cấp độ mà thôi, sau khi đánh xong, cũng chỉ có thể xem như nhất tinh thảo phạt sự kiện, ban thưởng cái mấy chục điểm nghiệp lực xong việc, bình thường đều vô cùng khó khăn phá trăm. Nhưng cuối cùng như thế, tích lũy nhiều, cũng là một bút rất lớn ích lợi. Lục gia hiện tại ngày càng trở nên mạnh mẽ, lực ảnh hưởng cũng trải rộng toàn bộ an lăng quận. Lục gia tu sĩ phạm vi hoạt động, cũng không giới hạn tại Bình Diêu rồi, sẽ tới chỗ đi lại. Bọn hắn có là vì công sự mà ra cửa có thuần túy là cá nhân ra ngoài lịch luyện. Đúng phải sự tình, thuận tay giải quyết hết, rất bình thường. Mà những này, đều sẽ biến thành tương ứng thảo phạt sự kiện, trở thành lục thanh nghiệp lực thu nhập nơi phát ra. Trong đó, còn có mấy lần quy mô tương đối lớn sự tình, đều cùng lục thị thương hội có quan hệ, một lần tại Đông Hải quận, một lần tại Liêu quận. Hai lần sự tình, đều cùng Hải quái có quan hệ. Lúc trước mấy năm bắt đầu, Hải quái xâm nhập sự tình lại càng đến càng liên tiếp phát sinh rồi. Đường biển còn tốt. Dù sao cũng là bay trên trời đấy, có thể nghĩ biện pháp huy hiếp đạt được phi thuyền hải quái, cũng là không coi là nhiều. Với lại, khi hải quái tập ngập hoạt động tin tức làm người biết về sau, lục thị thương hội cùng liêu quận ở giữa liên hệ thương đội, lại càng đến càng cẩn thận. Phi thuyền bay càng ngày càng cao, còn thường xuyên đi theo tầng mây đi, phòng ngừa bị dễ dàng tham dò đến. Nhưng phi thuyền không vấn đề quá lớn, một chút thuyền biển là thật không được. Cái này khiến hai địa phương ở giữa dân gian tàu mộ, cơ hồ bị đánh không cách nào tiến hành. Nhưng cái này thì cũng thôi đi, dù sao có phi thuyền, lại phi thuyền nạp vật năng lực cũng rất mạnh. Còn bên bờ rựa vào bắt cá sinh hoạt các, đều hướng nội địa rời, tìm cái khác đường sống, cũng là biện pháp giải quyết. Nhưng làm đại lượng hải quái, thuận dòng sông, bắt đầu tập kích trong Đông Hải lục, tập kích Liêu quận đất liền thời điểm, sự tình liền tương đối lớn. Tại Liêu quận bên kia, thậm chí còn xuất hiện qua một lần cấp 3 hải quái lên bờ sự tình, mặc dù cuối cùng bị Công Tôn gia Khải Minh tu sĩ chém mất, còn cống hiến ra một viên cấp 3 yêu đan Nhưng là nó trước khi chết, cũng dẫn theo đại lượng hải quái, phá hủy hai tòa huyện thành, giết chết trên trăm tu sĩ. Đông Hải quận bên này còn không có xuất hiện cấp 3 hải quái tình huống, nhưng là cấp 2 đấy, cấp 1 đấy, lại tầng tầng lớp lớp. Mà Lục gia đụng phải cái này hai lần, đều là Minh Lăng cùng Đỉnh Trù hai người hợp lực giải quyết hết đấy. Một lần là giúp đỡ Đông Hải quận gần biển phương âm huyện đánh một trận phòng thủ chiến, một lần là ở Liêu quận định đợt đảo hỗ trợ sơ tán ở trên đảo cư dân. Cái này hai lần đều bị tính làm thảo phạt sự kiện, tổng cộng cho Lục Thanh mang đến gần 500 điểm nghiệp lực thu nhập. Đang nghe Đông Hải, Liêu Quận Ven bờ cuối cùng sẽ nhận hải quái xâm nhập tin tức lúc, Lục Thanh lập tức liền đem cái này sự tình, cùng trước đó Minh Triều từ Đông Hải xa nhân trong tay cấp về năm căn biển sâu quyền trượng cho liên hệ. Hắn còn nhớ rõ, tại hệ thống phán định bên trong, cái đồ chơi này không gọi pháp khí gọi thánh vật. Nhìn hai chữ này, liền đã chứng minh nó lợi hại hay không là một mã sự tình, đại biểu ý nghĩa tuyệt đối trong đại. Hiện tại Chối này quyền trưởng đang ở nhà tộc phủ khố bên trong ở lại đâu? Chẳng lẽ? Công tôn thị cùng hải thị, thay chúng ta có nổi. May mà chúng ta lục ra không có ở đây bờ biển. Bất quá, chuyện này đằng sau tóm lại vẫn là muốn giải quyết. Đến lúc đó nhìn lại một chút đi. Không nghĩ nhiều chuyện này, lục thanh tính toán trong tay mình cái này hơn 2,500 điểm nghiệp lực, quyết định tiêu hết một bộ phận. Hắn xem chừng, chính mình lưu cái 1.500 tả hữu còn kém không nhiều lắm. Một phương diện lưu cái mua tiền mặt. Tránh khỏi trong nhà ra đại sự thời điểm, chính mình ra không được, mà không có gì ngoài mua sống một ngàn bên ngoài, còn lưu một bộ phận, thì là dùng cho có khả năng sẽ cần chiến đấu trao đổi hạng. Đây đều là khẩn cấp cần thiết nghiệp lực, bất động cho thỏa đáng. Cứ như vậy, còn có một ngàn gia mặt nghiệp lực có thể hoa. Thông thường cho gia tộc hậu bối thăng thăng linh căn cái gì, nhìn xem thuận mắt cho điểm tu luyện gia tốc các loại, tiêu xài 2-300, còn giữ lại, lục thanh chuẩn bị dùng tại thăm dò tài nguyên bên trên. dù sao Lục Thanh bây giờ là đã hiểu, tu hành giới, hàng đầu là cái gì? Là tài nguyên. Cho thêm gia tộc làm chút tài nguyên, đó là chuyện đương đán. Nhất tinh tài nguyên thăm dò căn bản lười nhắc dùng, hắn trực tiếp trước bỏ ra 300 nghiệp lực, cứ vậy mà làm sao cái tài nguyên thăm dò, ba cái hướng Ngọc Yên Sơn phía bắc nệ, ba cái đi tây bên cạnh nền. Hai cái này phương hướng đều dựa vào gần Bắc Hoang Sơn biên giới, tương đối dễ dàng xuất hàng. Sáu cái tài nguyên thăm dò xuống dưới, tìm được ba cái tài nguyên điểm đều là nhị tính đấy, hai cái là thảo dược, một cái là có thể thuần phục đàn thú. Quay lại cùng hướng quân nói một tiếng, để hắn an bài nhân thủ, đi đem cái này ba cái tài nguyên điểm cho thu. Theo hệ thống tính ra, hai cái thảo dược tài nguyên điểm, nếu là cấy ghép hồi gia tộc, hàng năm hết thể đoán chừng có thể cống hiến cái 180 linh thạch, cái kia bảy thú là tam thải giá trị, thuần hóa sau đoán chừng một năm 210 linh thạch. Thật không tệ, cái này tính toán, một năm 400x lợi rồi. Tính toán sau khi xong, Hắn nhìn thấy mình còn có mấy cái tam tinh tài nguyên tham dò. Cái này trao đổi hạng liền thật đắt rồi, 200 một lần đâu. Cắn răng, đập 2 lần, 400 nghiệp lực tiêu xài, ngay cả cái tiếng vang đều không đi ra, cái gì đều không tham dò đến. ta phun ra. Này làm sao có thể cam tâm. Nhìn xem còn có cái tứ tinh tài nguyên tham dò, chẳng phải lại là 400 nghiệp lực A. Hoa. Phát hiện mới tài nguyên điểm, hoang dại kim liên 7. 900 năm kim liên 5 thủ. Còn lại 5 kim liên tổng cộng 43 gốc. Cấp 3 linh thực sự có thể dùng nó hoàn chỉnh tấy ghép, cần hoàn chỉnh tấy ghép về sau, kim liên mới có thể tiếp tục bồi dưỡng, sinh trưởng bước phát triển mới kim liên. chương 215, thần điêu 3 huynh đệ. Không sai biệt lắm 50 gốc kim liên. Nhìn thấy trong hệ thống biểu hiện tin tức, lục thanh tay đều run lên ba run. Kim liên là cái gì? Đây là có thể làm trúc cơ đan tài liệu chính đồ chơi. Lấy kim liên làm chủ tài, mở một lò đan. Cho dù là cấp 3 luyện đan sư cũng có thể chỉnh ra 4 quả trúc cơ đang tới. Nếu là đổi cấp 4 luyện đan sư, một lò có thể khai ra 7 viên đều rất bình thường. Cái này muốn tất cả đều là ngàn 5 năm đấy, tổng giá trị sợ không phải đến 2.3 triệu linh thạch. Đương nhiên, điều đó không có khả năng. 48 gốc kim liên bên trong, một cái ngàn năm kim liên đều không có, người có tuổi nhất phần cũng chỉ có 900 năm, còn liền 5 cây. Còn giữ lại, cái gì năm đều có. Nhưng cuối cùng như thế cái này cũng rất khá. Nếu như những này kim liên, có thể toàn bộ thành công, hoàn chỉnh cây ghép đến lục gia dược viên, không chỉ có sống được, đồng thời còn có thể tiến một bước sinh sôi. như vậy trước đó lục thanh suy nghĩ danh môn sự tình, không sai biệt lắm liền thành. Đến lúc đó, cách mỗi một chút năm, dùng kết thành kim liên hạt giống bồi dưỡng mới kim liên, thành thục một nhóm thì khai lò luyện chế thành trúc cơ đan, như thế lặp đi lặp lại, gia tộc liền có thể liên tục không ngừng bồi dưỡng được mới trúc cơ tu sĩ. với lại Lục Thanh cũng không có quên, gia tộc di tích cổ bí cảnh, đối với gieo trồng linh thực tăng thêm hiệu quả. 50% thành thục tăng tốc, 20% dược hiệu tăng cường. Hai cái này là tính, phát huy tại Kim Liên bên trên, cái kia chính là nguyên bản cần 1.000 năm thành thục Kim Liên, hoa hơn 660 năm, liền có thể thành thục. Với lại, Kim Liên dược hiệu tăng cường, cũng sẽ để tỷ lệ thành đan tăng lên, làm không tốt mỗi gốc Kim Liên, đều có thể nhiều xuất hiện một viên trúc cơ đan. Lục Thanh lập tức ấn mở cái này kim liên tải nguyên điểm tình hình cụ thể và tỉ mỉ, trong lòng đều đã bắt đầu ở tính toán như thế nào giải quyết chuyện này. Cấp 3 linh thực sư, gia tộc không có, nhưng có thể từ địa phương khắc thuê, nhưng tin tức này vẫn là tận lực có thể không tiết lộ sẽ không tiết lộ tốt, đến tìm đầy đủ đáng tin cậy người, vẫn phải nghĩ cách để hắn im miệng. Đang lo lắng cái này những này đâu, Lục Thanh con mắt liền thấy những cái kia kim liên sinh trưởng vị trí cụ thể, sau đó cũng cảm giác một chậu nước lạnh rót xuống tới, gọi là một cái xuyên tim. Cái này kim liên bảy lại là tại khoảng cách Ngọc Yên Sơn chỗ rất xa. Nhìn vị trí, kết hợp lục thanh trí nhớ của mình, một khu vực như vậy, sợ không phải cũng đã gần tiếp cận đến Bác Hoang Sâm chỗ sâu rồi. Bác Hoang Sâm, nơi đó đại yêu hình hành, đường đường chính chính nhân loại cấm điện. Tại Bác Hoang Sâm, có danh tiếng cấp 4 đại yêu, đều có rất nhiều, thậm chí còn có cái cấp 5 tồn tại. Đây cũng chính là vì cái gì Bác Hoang Sâm bên trong có không ít yêu thú cấp 3 san giết một cái làm đến yêu đan liền có thể mở một lò trúc cơ đan, có thể đáng rất nhiều rất nhiều tiền, nhưng là không ai đi dám đánh chủ ý nguyên nhân. Giết người ta một cái yêu thú cấp 3, lấy yêu đan luyện dược, thì tương đương với chạy tới Phi Vân Châu giết một cái thanh phong môn Khải Minh Tu Sĩ, người ta có thể từ bỏ ý đồ. Liên như là trong nhân loại, Khải Minh Tu Sĩ coi là một môn phái lực lượng trung kiên, chuẩn cao tầng, bắc hoang sâm ở bên trong, từng cái cấp 3 đại yêu địa vị, đều rất trọng đại mà lại nói không cho phép chính là một ít cấp 4 yêu vương đích hệ huyết mạch, không phải tùy tiện, có thể giết. Khó trách. Những này Kim Liên năm nhìn qua như vậy hợp quy tắc, với lại một gốc đã ngoài ngàn năm đều không có. Mặc dù không có thực địa nhìn thấy tình huống, nhưng là đoán chừng, cái này làm không tốt là bác hoang xâm cái nào đó đại yêu, thậm chí yêu vương lãnh địa. Hở? Cũng không đúng, nếu như là cấp 4 yêu vương lãnh địa, hẳn là lại muốn xâm nhập một điểm mới đúng. Không muốn nhiều như vậy, đi xem một chút sẽ biết. Lục Thanh vẫn là không chịu nổi tâm tư, quyết định đi xa. Lần này, liền không có lịch luyện hình thức cho hắn dùng, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình, tốc độ cao nhất bay đi. Ở giữa, hắn bổ sung nhiều lần ra ngoài thời gian, tốn không ít nghiệp lực, rốt cuộc tại ngày thứ tư đã tới địa phương. Vì thế, con đường ánh sáng bên trên bổ sung ra ngoài thời gian, liền sai hơn 100 nghiệp lực. Đây là một vùng tung lũng, quả nhiên là cái yêu thú nơi tụ tập. Lục Thanh tại xung quanh, sơ lược thăm dò một phen. Tụ tập tại đây khen núi cùng ven dịa sơn cốc yêu thú, tổng số sợ không phải phải có 2 ngàn số lượng, bên trong tối thiểu có 50 cái trở lên yêu thú cấp 2. Mà mảnh sơn cốc này yêu thú thủ lĩnh là ba cái cấp 3 đại yêu. Đây là ba cái hùng ngưng yêu thú, xem bộ dáng là ba huynh đệ dáng vẻ, từng cái dương cánh đều có bên ngoài hơn 10 trượng lớn nhỏ, nhưng điều khiển gió cùng lựa lực lượng. Ở chỗ này thời gian một ngày, Lục Thanh kết hợp thấy tình huống, mỏm mẫm, đại khái biết rõ tình huống. Cái này ba cái hùng ngưng yêu thú Đúng là ba huynh đệ không sai, bọn họ là bác hoang sâm yêu vương thiên linh huyết ưng la ngạo cháu trai, cũng là nó xuất sắc nhất hậu duệ. Cái này ba huynh đệ, một lần nào đó ngoại ý muốn phát hiện sơn cốc này. Sơn cốc này, không chỉ có là cái linh khí nồng đậm thượng đẳng cấp 3 linh mạch, với lại bên trong còn sinh trưởng lấy một nhóm kim liên. Kim liên loại vật này, đối với yêu thú mà nói, cũng là phi thường hưu dụng đồ vật. Tu luyện của bọn nó hệ thống, cùng nhân loại tu sĩ hoàn toàn khác biệt, cấp 1 yêu thú đột phá cấp 2. Không hề giống là nhân loại dạng này vẫn phải sông cái quan cái gì. Nhưng bọn hắn trong quá trình trưởng thành, đối với thiên tài địa bảo nhu cầu, không một chút nào ít. Ngàn năm Kim Liên, cho dù là yêu thú cấp ba, an vào cũng rất có ích lợi. Ba huynh đệ ngay ở chỗ này ở, đem Kim Liên cũng cho chiếm đoạt xuống tới. Cái này thoáng qua một cái, chính là không sai biệt lắm gần 200 năm thời gian. Với lại, khe núi phụ cận, hẳn là không cái khác đại yêu, yêu vương lãnh địa đấy. Lục Thanh gãi đầu, thật muốn đánh. Không phải không cơ hội đánh xuống, nhưng là hai cái vấn đề lớn, xâm nhập bắc hoang xâm xa như vậy, ở giữa đường xá không biết sẽ đụng tới bao nhiêu phiên phức. Ta là có thể một đường thẳng tắp tới, nhưng gia tộc tu sĩ khẳng định không có khả năng. ở giữa còn có một số cái khác đại yêu lãnh địa đâu, làm không tốt trên đường liền tổn thất nặng nề rồi. Với lại liền xem như ta một đường dẫn dắt, vòng quanh an toàn lộ tuyến đến đây, đánh cái này có mấy ngàn yêu thú khe núi, cũng là khó khăn trùng điệp, không biết phải trả giá bấy nhiêu đại giới. Với lại. Thật muốn đem cái này ba huynh đệ giết đi, sợ không phải tương đương thọc cái ngựa lớn tổ hong. La ngạo chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, đến lúc đó đầu này diều hâu tụ tập bảy yêu tìm đến phiền phức, cũng là thiên đại sự tỉnh. Càng nghĩ, hắn thì càng náo rộng rãi đau. Thở dài, lục thanh tùy tiện tìm cái ở bên ngoài sóng gia tộc tu sĩ, mở ra lịch luyện hình thức, truyền tống trở về, hắn mới sẽ không ngu đột xuất chính mình bay trở về, cái kia đến tiêu bao nhiêu nghiệp lực. Về đến gia tộc về sau, tu luyện cũng không thơm. Kim Liên chuyện này, hắn suy tính vài ngày. Cái đồ chơi này giá trị quá lớn, cứ như vậy từ bỏ, tổng không có cam lòng. Với lại, vì xác minh cái này Kim Liên tại nguyên điểm, ánh sáng tiêu vào tài nguyên thăm dò bên trên nghiệp lực đều có hơn trăm, không đem những này Kim Liên đoạt tới tay, đây chẳng phải là bệnh thiếu máu. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, thực sự không có gì tốt biện pháp. Bằng dựa vào lục gia lực lượng của mình, khẳng định không giải quyết được chuyện này, phong hiểm lớn đến không thể nào tiếp thu được. Bất quá. Có hay không có thể từ một chút phương diện khác nghĩ một chút biện pháp. Trước nhớ kỹ, về sau có cơ hội, khẳng định phải đem nó xong. chương 216, hèn bọn phát rủ. Thời gian 3 năm vội vàng mà qua. Cái này thời gian 3 năm bên trong, phi vân châu trên không trời ưu ám. Thanh phong môn bên trong xung đột, có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Trường môn một mạch cùng hải thị một mạch mâu thuẫn, không chỉ có không có làm dịu ý tứ, ngược lại trở nên càng ngày càng bén nhọn rồi. Toàn bộ chuyện đường danh giới. Chính là ban đầu ở ấm thăng trên đỉnh, phi vân châu bốn vị tu sĩ kim đan ở trước mặt rằng có chuyện kia về sau. Kim đan ở giữa mâu thuẫn, lúc ấy cũng không bạo phát đi ra, cũng liền tạm thời tránh khỏi trong tông môn chiến trực tiếp khai hỏa. Nhưng vết rách không phải tốt như vậy bù đắp, lương nghị đức liều chết can rán chảy ra máu, cũng chảy vào từng cái tông môn tu sĩ trong lòng bên trong. Nghe nói, không cùng đã hoàn toàn không cùng đồng môn của mình sư đệ biển ba đức nói chuyện. Tu sĩ cấp cao ở giữa mâu thuẫn còn chưa hoàn toàn bộc phát. Nhưng tầng dưới dung chuyển sẽ không có dễ dàng như vậy tốt khống chế được nổi rồi. Thậm chí bọn hắn đến cùng có hay không khống chế đều là khác nói. Luyện khí giữa các tu sĩ luận bàn đã đã xảy ra rất nhiều lần rồi. Nói là luận bàn nhưng kỳ thật trên bản chất chính là phát tiết mâu thuẫn đầu đà. Đương nhiên đây là tiểu đả tiểu nháo. Càng nghiêm trọng hơn một chút sự tình phát sinh ở bên trong núi quận cùng quảng dương quận, phi vân châu bốn quận, bên trong núi cùng quảng dương hai quận lệch nam một chút là tông môn lực ảnh hưởng lớn nhất hai cái địa phương tại đây hai địa phương, các huyện thành, hai cái quân thành đều là thanh phong môn có thể trực tiếp ảnh hưởng địa phương. cũng quả thật có một chút bản địa gia tộc tồn tại, nhưng là những này bản địa gia tộc căn bản là cậy vào thanh phong môn mà tồn tại, bọn hắn dung nhập thanh phong môn trình độ, thậm chí so năm đó triệu thị còn muốn lớn hơn được nhiều. mặt khác đáng nhắc tới sự tình vâng, triệu thị tại tông môn lực lượng vẫn có một ít lưu lại đấy, bọn hắn bây giờ mới cũ tổ, ngay tại quảng dương đã hoàn toàn đảo hướng trưởng môn một mạch. tại quảng dương, bên trong núi. Những này nguyên bản sống nhờ vào nhau tại tông môn cỡ trung tiểu gia tộc, cũng dần dần bắt đầu đã có phân hóa. Cái này trực tiếp cùng cái mông vấn đề có quan hệ, có gia tộc tại tông môn đệ tử, chính là cùng trưởng môn một mạch đi được gần, có thể cùng hải thị một mạch đi được thêm gần. Trước kia, không có gì, tất cả mọi người là tại tông môn phía dưới kiếm ăn đấy, phe phái khu cách cũng không có rõ ràng như vậy. Nhưng là gần nhất những năm này không được, lẫn nhau căm thủ tình huống càng ngày càng nhiều. Đầu tiên là đánh pháo miệng. Sau đó phát triển đến lẫn nhau tranh đoạt tài nguyên, thậm chí cả ra tay đánh nhau tình trạng. Bọn hắn nhưng cũng không phải là tất cả đều là tông môn tu sĩ, rất nhiều nơi đó gia tộc, chỉ là có một bộ phận tộc nhân gia nhập tông môn, có tông môn tu sĩ thân phận mà thôi, cái khác vẫn sẽ có một bộ phận, ở các nơi linh mạch ở bên trong, mượn phía ngoài tài nguyên tu hành. Không phải tông môn tu sĩ, vậy liền không có đồng môn không được tương tàn quy củ hạn chế, đánh nhau càng không cố kỵ, ngay cả luận bàn dạng này tên tuổi che giấu cũng không cần dẫn phát đổ máu sự kiện nhiều khi kỳ thật không tính là gì đại sự chí ít tại quá khứ quan hệ coi như hòa hợp lúc cũng là có thể thông qua hiệp thương giải quyết căn bản vốn không về phần đến ra tay đánh nhau thậm chí người chết tình trạng nhưng bây giờ cái dám lớn một chút sự tình làm không tốt đều sẽ đau binh gặp nhau mà cố này mâu thuẫn xung đột gần nhất thậm chí còn có chút từ quảng dương bên trong núi hai quận lan tràn ra phía ngoài xu thế hai quận cùng đông hải quận nam bộ chỗ giao giới một chút hải thị bản gia gia tộc phụ thuộc cũng cùng trưởng môn một mạch một vài gia tộc náo loạn lên. Phía dưới thế cục đang tại hướng sụp đổ phương diện phát triển, nhưng trên tông môn tầng cũng không có cái gì cử động lấy ra. Một chút trong tông môn hữu thức chi sĩ, cũng nhận thức được loại tình huống này không tốt, hết sức gáp chế huấn loạn. Nhưng là, từ nhất đầu lĩnh ba vị tông môn đại kim đan trở xuống, đến khải minh hậu kỳ cao tầng các tu sĩ, đối với cái này cũng không có động hợp tác. Những cái kia giải rác mà không thành quy mô hệ thống, cái gọi là hưu thức chi sĩ làm sao có thể nhấc lên sóng gió gì đến đâu. Trận này càng ngày càng nghiêm trọng phong ba bên trong, lục gia tương đối mà nói, là tương đối trí thân sự ngoại một cái. Bọn hắn đủ mạnh, đây là một phương diện. Một phương diện khác, cũng là trưởng môn một mạch cùng hải thị một mạch chủ yếu mâu thuẫn xung đột, không có ở đây lục gia nơi này. Đối với cái này loại tình huống, lục gia vẫn là thật vui vẻ. Hai người các ngươi bên cạnh đấu đi thôi. Ta ở phía sau hèn mọn phát dục liền xong việc. Cái này 3 năm qua, lục ra mặc dù không có mới tăng trúc cơ tu sĩ, nhưng là đã trúc cơ chư vị, thực lực đều đã có không ít tăng lên. Biểu hiện nhất là trói mắt đấy, là lục vi văn. Cô nương này, hiện tại đã là trúc cơ tầng 4 rồi, cùng tuyết định một cái thành tiểu. Nhưng tuyết đỉnh tiến vào trúc cơ kỳ thời gian, nhưng so sánh nàng sớm được nhiều. Ngắn như vậy thời gian bên trong liền gắng sức đuổi theo, lục vi văn cái này song linh căn thêm kim đức linh thân thiên phú, xác thực kinh khủng Tương đối mà nói, văn ân đều so với nàng kém một đoạn, hiện tại chỉ có trúc cơ ba tầng. Đồng dạng tại trúc cơ ba tầng gia tộc tu sĩ, còn có Minh Lăng, hắn năm ngoái cuối năm vừa mới đột phá. Thương hội sự vụ có chút bận rộn dưới tình huống, hắn cũng có thể nhín chút thời gian tới tu luyện, nhanh như vậy đến trúc cơ ba tầng, cũng coi là tốt vô cùng. Xuống chút nữa trúc cơ tầng 2, gấm chiều, đình trù, minh kia. Đình chủ thiên phú và ngộ tính, so với lục Minh Lăng mà nói, đều vẫn là kém hơn một chút. Cùng thời kỳ trúc cơ, hắn bây giờ còn chưa sở đến 3 tầng bên cạnh đâu. Gấm chiều hòa minh kiệt hai người trúc cơ thời gian ngắn ngủi, đều là tại gần nhất mới vừa vặn đến tầng 2 đấy. Gia tộc trúc cơ tu sĩ tình huống ước chừng chính là như thế. Mà tại thành viên gia tộc càng nhiều luyện khí tầng bên trên, trong tộc tu sĩ tổng số, đã vượt qua 150 người. Trong đó, rất nhiều đều là rất trẻ đấy. Lục thanh lão tổ này kiên trì bền bỉ tốn hao nghiệp lực, cho gia tộc các tu sĩ không ngừng tăng lên linh căn thiên phú các loại Lục gia bây giờ thành tài suất, cao đến làm cho người hâm mộ. Những hải tử này trưởng thành về sau, đi qua lục thanh tốn hao tại linh căn tăng lên bên trên nghiệp lực, liền nở hoa kết trái rồi. Gia tộc tu sĩ số lượng đã nhận được bạo phát tính tăng lên, cứ việc hiện tại tân sinh nhóm này tu sĩ, nghiên kỷ cũng còn không lớn, ngày tháng tu luyện ngắn ngủi, tu vi cũng không phải sâu lắm dày, như nhưng đây đều là gia tộc tương lai hẳn giống. Những hải tử này bên trong, đáng giá nhất chú ý chính là hai cái, một cái là lục văn hiến. Một cái là lục Minh Hằng. Minh Hằng là năm đó hướng Hằng chết đi về sau chuyển thế hài tử, đi qua lục thanh Linh Căn cho Linh Căn tăng lên về sau, là hỏa một song Linh Căn, cùng lục thanh chính mình Linh Căn là giống nhau như đúc, trực tiếp tu tấn lửa vô lượng quyết. Năm nay, Minh Hằng đã 21 tuổi, luyện khí 9 tầng. Đoán chừng lại có 1-2 năm, liền có thể rèn luyện hoàn toàn, lại đến một viên trúc cơ đan, liền có thể đột phá đến trúc cơ. Văn Hiến thì nhỏ hơn nhiều, 14 tuổi. Nhưng hắn sinh ra ở linh phong thánh Tháp hoàn thành về sau, mang theo lôi linh căn sinh ra, bị lục thanh tăng lên tới lôi thổ song linh căn. 9 tuổi hoàn thành luyện khí, năm nay 14 tuổi đã là luyện khí 4 tầng, coi như không tệ thiên phú, đoán chừng 20 tuổi ra mặt thời điểm, cũng có thể đạt tới luyện khí 9 tầng. Ngoài ra còn có mấy cái tam linh căn hài tử, tại tài nguyên dư thừa tình dưới, biểu hiện được cũng đều còn có thể, sẽ không từng cái nói tỉ mỉ rồi. Nhưng muốn nói vấn đề, kỳ thật cũng có. Bên trong gia tộc hiện tại có không ít niên kỷ không đến 60 tuổi tu sĩ, cách tại luyện khí 9 tầng, không được tiến thêm. chương 217, hậu bối bồi dưỡng. Nhờ vào lao tổ tông phù hộ, lục gia tu sĩ tốc độ tu luyện, vậy nhưng so với bình thường đều người nhanh hơn nhiều. Lục thanh trực tiếp trao đổi đi ra một chút hạng mục trao đổi, làm ra hiệu quả, tỉ như cùng loại cần cù gia phong loại này, cao sĩ khí cái này, là có thể thay đổi một cách vô chi vô giác cải biến các tộc nhân tâm thái, để bọn hắn càng thêm cố gắng tu luyện. Với lại, gia tộc trở nên càng thêm giàu có về sau, rất nhiều tu hành tài nguyên đều là đối với bên trong gia tộc mở ra đấy. Chỉ cần chịu cho gia tộc làm việc, vì gia tộc nỗ lực, chắc chắn sẽ có không ít gia tộc cống hiến làm thu nhập. Mà những gia tộc này cống hiến, có thể ở nội bộ gia tộc đổi lấy các loại tu hành tài nguyên. Trong gia tộc bây giờ không có đấy, cũng đều có thể lấy đem cống hiến đổi thành linh thạch, sau đó đi ra bên ngoài mua sắm, đó cũng là đấy. Gia tộc thương hội hiện tại làm cũng không tệ, muốn mua cái gì thậm chí cũng không cần chính mình phí công phu chạy loạn khắp nơi, hạ cái đơn đặt hàng cho gia tộc thương hội, cơ bản đều có thể đoạt tới tay. Tài nguyên dồi dào, người chịu cố gắng, lại thêm Lục Thanh Kiên chỉ bền bỉ cho Đông Đảo gia tộc hài tử tăng lên linh căn, cho gia tộc thành viên đổi một chút tu hành gia tốc hạng mục trao đổi, để rất nhiều người tu vi tốc độ rất là tăng nhanh. Nhưng cũng chính là bởi vì như thế, kẹt tại luyện khí 9 tầng cũng không phải số ít. Thế là, liền sẽ có người không chịu nổi tích mịch, muốn thử nghiệm không cần chúc cơ đang tiến hành đột phá. Bọn hắn lớn gan như vậy, làm không tốt chính là các loại khích lệ tinh chất gia phong hạng mục trao đổi làm ra tác dụng vụ. Mà đổi thành bên ngoài một cái trọng yếu nguyên nhân, chính là trong gia tộc đã có sẵn tấm gương tại. Xa có lục Minh Triều, gần có lục Vi Văn, đây đều là không dùng chúc cơ đan liền hoàn thành chúc cơ ví dụ. Có không ít người, nhìn xem tuổi tác khoảng cách cửa ải càng gần, ở gia tộc lại Thủy Trung lấy không được chúc cơ đan, trong bọn họ không ít người liền động tâm tư, muốn thử nghiệm. Đối với cái này loại sự tình gia tộc thái độ nhất định là phản đối. bất kể nói thế nào, gia tộc từng cái tu sĩ đều là chân quý. luyện khí 9 tầng, mặc dù vẫn là luyện khí kỳ, nhưng bất kể nói thế nào, cũng coi là lực lượng trung kiên rồi. một chút trong gia tộc nhỏ người mạnh nhất, đơn giản cũng liền thực lực này mà thôi. ra ngoài xử lý một chút không tính quá trọng yếu sự tình lúc, cũng có thể làm một mình đảm đương một phía người. không cần trúc cơ đàn, cứng rắn đi đột phá trúc cơ, cái kia xác suất quá thấp. loại này tập tục nếu là Lục gia có bao nhiêu người đều không đủ chết. Nhưng là, nếu thật là loại kia 58, 59 tuổi tu sĩ, gia tộc rõ ràng tại gần nhất trong vòng 1 2 năm lấy không được trúc cơ đang rồi, cầm tới cũng không nhất định có thể phân phối đến tay, lại đối tiền đồ có chỗ mong đợi người, quyết tâm không muốn sống cũng muốn đi thử một chút, này làm sao ngăn được? Gia tộc có thể làm đấy, chính là chọn lượng khuyên can. Thực sự khuyên không xuống đấy, liền cung cấp một phần nguyện hoa tán, cũng trở mong thành công. Mà Lục Thanh nơi này Trong tay nắm vuốt hai cái nhị tinh hiếm có đột phá bình cảnh, cũng đều lần lượt dùng đi. Đáng tiếc, ba cái thử nghiệm đột phá người, đều đã thất bại, gia tộc cũng tổn thất ba cái ưu tú lực lượng trung kiên. Vốn cảm thấy, tại liên tục ba cái kẻ thất bại chết thảm hiện thực phía dưới, trong tộc loại này tập tụ, sẽ bị đè xuống, kết quả cũng không có. Thậm chí, một chút tuổi trẻ tiểu gia hỏa đều giống như vẻ rất là háo hức rồi. Vậy cái này khẳng định không được. Đối với những thứ này không cao qua 50 tuổi liền muốn không chúc cơ đan bảo hộ đột phá người, gia tộc lấy tương đối nghiêm khắc thái độ, ngăn chặn cái này ý nghĩ. Nhưng là, vấn đề tóm lại vẫn là tồn tại, chuyện này đến giải quyết. Bác Hoang sâm chỗ sâu kim liền, hiện tại không có cách nào đi đánh chủ ý, lục gia chỉ có thể nghĩ biện pháp từ địa phương khác, nhìn xem có thể hay không làm đến một chút chúc cơ đan. Lục gia hiện tại, vẫn rất có tiền. Hiện tại, gia tộc hàng năm có thể tích chữ đến 2.000 gia mặt linh thạch. 5 năm liền có thể tích lũy ra một viên trúc cơ đan tới. Với lại, những này trúc cơ đan cho tương ứng tộc nhân dùng, cũng không phải tráng dùng đấy. Tộc nhân cũng phải móc ra 10.000 cống hiến ra tới. Đương nhiên, phần lớn người đều móc không ra, vậy liền thiếu, đảng sau phân 5 từ từ trả. Số tiền kia, trường kỳ đến xem, tóm lại sẽ còn trở lại. Đoạn thời gian trước, gia tộc liên tục bỏ ra vài khoản lớn tiền. Lớn nhất một bút, chính là cung cấp cho Lý Yến lăng thành tiểu kim đan sử dụng trực tiếp liền xài 30000 linh thạch. Số tiền kia trực tiếp rút ra tộc phủ Khố Bảy Thành. Mà tới được hiện tại, gia tộc lại có hơn 20000 linh thạch. Muốn mua, thật đúng là có thể mua được 2 viên. Bên trong gia tộc thương lượng một phen về sau, quyết định số tiền kia vẫn phải là hoa. Suy nghĩ chút biện pháp, Lục gia tử tông môn lấy được một viên. Vì để cho trưởng môn một mạch tí miệng, Lục gia tốn thêm 3000 linh thạch. Mà đổi thành bên ngoài một viên, là lấy Nhờ hải thị một mạch tại hồ thăng thương hành làm việc người, từ phía nam tu hành giới mua được, tràn giá hơn 2 phần 11 điểm. Gia tộc phủ khố trực tiếp bị móc sạch. Nhưng vấn đề không lớn, hai viên trúc cơ đang đến, để lục ra luyện khí tu sĩ sĩ khí tăng vọt một đợt. Mà cái này hai viên bên trong một viên, dẫn đầu phân phối xuống dưới. Cầm tới trúc cơ đang đấy, là lục tinh minh. Mẫu thân của lục tinh minh là lục mạn đình, phụ thân là ở rẻ gia tộc một cái tán tu, ra ra là lục thanh bát tử lục chiều chiêu Mẫu thân của nàng, 13 năm trước đây đã qua đời. Khi đó, lục Mạn đình 58 tuổi, gần như 60 tuổi to lớn hạ, tu vi tại luyện khí 9 tầng, thế là học minh chiều, ai cũng không nói cho, trực tiếp bế quan thử nghiệm đột phá trúc cơ, kết quả đã thất bại. Khi đó, tính minh mới 13 tuổi, nàng nguyên bản trời sinh linh can, là tam linh can. 6 tuổi năm đó, gặp phải thời điểm tốt rồi, lục thanh trong tay vừa vạn nghiệp lực tương đối dư giả, với lại cũng có nhị tinh tăng lên linh can. Thế là trực tiếp cho nàng đuổi, đuổi lên song linh căn, Hai cái linh can, theo thứ tự là một nước. Đứa nhỏ này, mặc dù không quá đại thể kỳ ngộ, nhưng là ngộ tính cũng không sai. Năm nay, 25 tuổi nàng, đã là luyện khí 9 tầng, đặt tới mâu thân của nàng khi còn sống cảnh giới. Với lại nàng tại nơi này, cảnh giới bên trong cũng đã có 2-3 năm rồi, đã rèn luyện được không sai, làm xong đột phá chuẩn bị. Thiên phú như vậy, sớm cho bên trên chút cơ đàn, không có một chút ma bệnh về phần mặt khác một viên, lục gia thì không vội vã phân phối xuống dưới. một phương diện, phải có một viên bảy đặt nơi này, để mọi người hơi bình tĩnh một cái. một phương diện khác, lục minh hằng cũng sắp đến chúc cơ thời điểm rồi. tuy nói không đến mức đem viên này chúc cơ đan trực tiếp dự định cho hắn, nhưng tóm lại muốn chiếu cô cho, để hắn qua mấy năm có tranh đoạt tư cách. mà đổi thành bên ngoài, gia tộc còn đem hai cái hai linh căn tu sĩ, lục văn trung, lục văn pháp cho đưa vào tông môn. trong đó Lục văn pháp vẫn là lôi kim song linh tan đấy. Hai người bọn họ, Tiến Tông Môn thời điểm đều đã 14-15 tuổi rồi, đều có tu vi nhất định cơ sở. Sở dĩ như thế, là bởi vì ở gia tộc, làm không tốt thật sự đến tiếp sau không có cách nào cho bọn hắn cung cấp chút cơ đan. Vì không chậm trễ người ta, Tiến Tông Môn, lấy Tông Môn lông dê tương đối đáng tin cậy. Dù là liền lấy Tông Môn cống hiến đổi, cũng là 10.000 linh thạch, dù sao cũng so nghĩ biện pháp mua đáng tin hơn. Dù sao, mua lời nói. Không chỉ cần phải trang giá, vẫn phải nghĩ biện pháp nhờ ai làm việc gì. chương 218, Nghề phụ phát triển, Chiều Hòa Khải Minh Gia tộc tu sĩ chỉnh thể bồi dưỡng, không có gì ngoài thực lực bản thân bên ngoài, còn có các loại nghề phụ phát triển. Kỳ thật, lục gia tại đây khối phát triển, tương đối cùng cấp bậc gia tộc khác mà nói, là tương đối yếu kém đấy. Tại lục thanh hệ thống hạng mục trao đổi bên trong, quả thật có giống như là luyện khí sư thăng tinh, luyện đàn sư thăng tinh, các loại đồ vật. Nhưng cái đồ chơi này hơi đắt, trao đổi một lần phổ biến muốn hơn 100 nghiệp lực, hơn nữa còn cùng tu sĩ tu vi có quan hệ, muốn đem một loại nào đó nghề phụ đẳng cấp tăng lên tới cấp 3, tối thiểu phải là trúc cơ tu sĩ mới có thể. Loại tình huống này, mặc dù trước đó lục thanh trao đổi qua mấy lần, nhưng vẫn là cũng không có đem gia tộc các hạng nghề phụ cho kéo lên đến tương đối lý tưởng tình trạng. Kỳ thật chủ yếu là hai khối, nguyên liệu hệ cùng sản xuất hệ. Nguyên liệu hệ ở bên trong, gia tộc thuần thú sản nghiệp đã bồi dưỡng đến không thể. Thủy Vân Mã đã là lục gia 5 đấm sản phẩm, nhất là tại lục thị thương hội thương đội, lâu dài có thể nhìn thấy lục minh lăng mang theo mười mấy thủy Vân Mã kỵ sĩ, nương theo lấy thương đội mà đi, rất là phong cách. Tuyết Đình đã là cấp 3 tuần thú sư rồi, nàng mang đồ đệ, lục cầm minh, cũng là cấp 2 tuần thú sư. Thủy Vân Mã 7, tam nhãn âm ngư 7, cùng trước đó lục thanh thông qua tài nguyên thăm dò tìm tới, cũng phải người bắt được trở về cái kia tam thải giã trí 7, hiện tại cũng tại mấy người các nàng tuần thú sư chăm sóc dưới. Trôi qua rất không tệ, cũng tại mọi thời khắc có thể vì gia tộc mang đến ích lợi. Mà dược viên phương diện, liền tương đối không xong. Gia tộc phần cứng điều kiện là rất không tệ. Ngọc Yên Sơn dược viên bị kiến thiết thành cấp 3 dược viên đã có một đoạn thời gian, chớ nói chi là di tích cổ bí cảnh dược viên, càng là có rất mạnh tăng thêm. Nhưng phần mềm bên trên sẽ không quá được rồi. Gia tộc linh thực sư truyền thừa, vấn đề thật lớn. Cấp 2 linh thực sư, cũng chỉ có Minh Phổ một người. Với lại, Minh Phổ Trúc Cơ sau khi thất bại. Tất nhiên không có cách nào tăng lên tới cấp 3 rồi, đến tiếp sau phát triển rất là làm cho người đáng lo. Vì thế, gia tộc cũng làm an bài. Lục triều quân làm hiện tại gia tộc công việc vật trưởng lão tại tĩnh Minh Trúc Cơ sau khi thành công, cùng với nàng hảo hảo nói chuyện một lần, hy vọng nàng có thể học tập linh thực sư kỹ thuật, đem gia tộc bộ phận này làm việc cho gánh vác. tĩnh Minh là một nước song linh can, ở phương diện này là có thuộc tính bên trên ưu thế, tương đối thích hợp. Câu trả lời của nàng cũng rất thẳng thắn Nghĩa bất dung tử. Tính Minh nếu có thể ở Linh thực sư một đường bên trên co thành tiểu, gia tộc đến tiếp sau cũng sẽ không cần quá lo lắng cái gì. Bất quá, ngay tại trước mắt, ngoại trừ Minh Phủ bên ngoài, còn có một người, có thể ở gia tộc Dược Viên bên trên, đến giúp không ít việc. Người nọ là Lục Minh Lăng Lão Bà, tên là Vua Hà, năm ngoái vừa mới kết hôn, trúc cơ tầng 2 tu sĩ. Vua Hà là Tuyết Châu Ngư Dương quận người, nước đá thổ dị Tam Linh Căn. Nàng vốn là Ngư Dương nơi đó một cái tiểu gia tộc trụ cột. Năm đó Bạch Quỷ đi về phía Nam lúc, mới chỉ là luyện khí chín tầng. Bọn hắn Vương gia vận khí không tốt lắm, tại Bạch Quỷ đi về phía Nam ở bên trong, gia tộc trụ sở bị diệt, mà bọn hắn Vương gia tu sĩ bị sắp xếp quân đoàn, cũng ở đây trong chiến đấu bị một lần trọng thương, tổn thất nặng nề. Chiến hậu, Vương gia nhân ở bên trong, sống sót chỉ có 3 cái, không sai biệt lắm tương đương với bị diệt tộc rồi. Tổn thất thảm trọng như vậy, lại Vương gia nhân nói thế nào cũng là lập được không ít công lao, Bạch Dương làm bọn hắn Vương gia tông chủ. Bồi thường gia tộc bọn họ một viên trúc cơ đan. Vương gia còn suốt lại trong ba người, chỉ có vua hà có luyện khí 9 tầng thực lực, hơn nữa còn không tới 60 tuổi, viên này trúc cơ đan nàng liền tự mình ăn, đồng thời cuối cùng thành công trúc cơ. Sau đó, vương gia ba người trở lại cố thổ, vốn là dự định chậm rãi một lần nữa phát triển gia tộc. Nhưng là, liền ba người gia tộc, lại ở đâu là dễ dàng như vậy một lần nữa phát triển. Với lại, bọn hắn chỗ rửa lớn nhất, cũng chính là Bạch Dương Môn tựa hồ còn cất một chút tâm tư khác. Cùng hoa không biết bao nhiêu năm chậm rãi đến đỡ một cái vương gia, không bằng dứt khoát trực tiếp nuốt vào. Trong bóng tối, những năm này ở giữa, Bạch Dương môn phương diện rất nhiều lần hy vọng vua Hà gia nhập vào Bạch Dương môn, chính thức trở thành một cái tông môn tu sĩ, từ bỏ trùng kiến gia tộc. Ngay từ đầu nàng là không vui, nhưng theo thời gian trôi qua, tâm lực lao lực quá độ nàng, dần dần cũng cải biến thái độ. Ngay tại mấy năm gần đây, nàng đã bắt đầu cân nhắc mang theo vương gia còn dư lại mèo con hai ba con, toàn diện dung nhập tông môn. Mà cũng liền tại lúc này, nàng quen biết đến Tuyết Châu làm ăn lục minh lăng. Hai người gặp nhau ấn tượng đầu tiên, đều rất không tệ, rất nhanh có rơi vào bể tình dấu hiệu. Mà minh lăng cũng thừa cơ đưa ra, cùng gia nhập vào bạch dương môn, không bằng hai người bọn họ kết hợp, vua hà gà cho hắn trở thành người lục gia. Vương gia những người còn lại cũng có thể di chuyển đến An Lăng Quận, lục gia sẽ tìm một chỗ, cho tương ứng An Bài cùng đến đỡ. Đề nghị này, để vua hà càng thêm tâm động. Nàng vốn cũng không là cái gì rất có dạ tâm người, vương gia vì ngăn cản bạch quỷ, bỏ ra gần như diệt tộc đại giới, cũng tuyệt đối không thiếu bạch dương môn cái gì. Nàng cùng Minh Lăng lưỡng tỉnh tương duyệt, vương gia sau đó di chuyển đến xa xa so ngư dương phía bắc gần như băng nguyên địa phương, cũng càng thêm an toàn, càng thêm thích hợp chậm rãi một lần nữa phát triển. Cân nhắc liên tục về sau, nàng đáp ứng. Như thế vừa đến, Minh Lăng cứ như vậy cho gia tộc gạt đến một cái trúc cơ tu sĩ. Vua Hà không có gì ngoài là một cái trúc cơ kỳ tu sĩ bên ngoài, nàng còn là một cấp 2 trung phẩm linh thực sư. Lại bồi dưỡng một chút, cấp 3 có hy vọng đấy. Cứ như vậy, gia tộc tại linh thực sư phương diện, sẽ không cần phải có quá nhiều lo lắng. Mà tại sản xuất phương diện, chủ yếu là luyện khí, luyện đan, cộng thêm trận pháp cùng phù chú hai cái này. Trận pháp cùng phù chú không cần nói thêm. Trận pháp gia tộc có lục triều hòa, hắn gần nhất say mê tu luyện một mực không lo lắng mới hảo hảo mài giữa một chút chính mình trận pháp trình độ. Nhưng liền xem như như thế, hắn cũng là cấp 2 thượng phẩm trận pháp sư, đến tiếp sau tương ứng tài nguyên, kinh nghiệm đều đuổi theo về sau, tăng lên tới cấp 3 vấn đề không lớn. Phù chú phương diện, Lục Triều Hy đã là cấp 3 phù chú sư rồi. Đồng thời, gia tộc có rất nhiều người, lựa chọn phù chú làm chính mình nghề phụ, cái này tài nguyên đầu nhập nhỏ, luyện chế ra tới phù chú là tiêu hao phẩm, dự trữ mang theo mình cũng có thể dùng lại thế nào vô tâm nghề phụ người thường thường cũng sẽ học thượng một chút phù chú thủ đoạn đương nhiên đây cũng là không tốt nhất kiếm tiền cao cấp phù chú cần cao cấp nền vô luận là gia thú cũng tốt vẫn là giấy nháp cũng được nhưng giá cả cũng không phí thị trường cạnh tranh lại kịch liệt kiếm được điểm này ra công phí cao cấp tu sĩ bình thường không quá để mắt về phần mặt khác hai phương diện luyện đan sư cùng luyện khí thầy liền trọng yếu hơn một chút luyện khí sư bồi dưỡng vấn đề hiện tại cũng không lớn gia tộc tốt nhất luyện khí sư Vẫn là lục triều linh rồi. Triều linh bây giờ 127 tuổi, ấn lý thuyết đã qua luyện khí kỳ tu sĩ đại nạn chi nên rồi. Bất quá, gia tộc có trường sinh kinh, ngay tại lúc này đã mang lại hiệu quả. Triều linh hiện tại đã có thể cảm giác được sinh mệnh của mình tại suy yếu, nhưng cũng còn tốt, tại trường sinh kinh tăng phúc phía dưới, hắn đoán chừng còn có 7-8 năm tốt sống. Tuy nói tuổi thọ không dài, nhưng là cháu của hắn, lục minh kiệt, bây giờ cũng là cấp 2 thượng phẩm luyện khí sư so với hắn cũng liền kém có chút kinh nghiệm. Với lại, Minh Kiệt là trúc cơ tu sĩ, tương lai còn có cao hơn tăng lên không gian. Phương diện luyện đan, Minh Triều chính mình là cấp 2 thượng phẩm luyện đan sư, nàng đằng sau cố gắng một chút, lên tới cấp 3 vấn đề cũng không lớn. Đợi đến Minh Triều trở thành cấp 3 luyện đan sư về sau, Lục Thanh có một cái nắm ở trong tay thật lâu hạng mục trao đổi, liền có thể phát huy hiệu quả. Tẩy tùy thoát phang pháp. Cái đồ chơi này là trực tiếp có thể cho tất cả gia tộc tu sĩ dùng để tăng lên căn cốt cùng thiên phú đấy. Lục Thanh vương tin, cho dù là thanh phong môn lớn như vậy phái, đều không có tốt như vậy phụ trợ tu luyện pháp môn. Những này đều là gia tộc trưởng năm tháng dài đến, dần dần phát sinh biến hóa cùng tích lũy. Tựa Hồ Thoạt nhìn không có đặc biệt mạnh biến hóa, nhưng không hề nghi ngờ, theo đại lượng tài nguyên lắng động tại từng cái tộc nhân trên thân, gia tộc nội tình, tại đây chút trong năm, nhanh chóng trở nên thâm hậu, sự phát triển của tương lai tiềm lực cũng biến thành càng lớn, rộng lớn hơn. Mà muốn nói gia tộc thay đổi lớn nhất là Lục Triều Hòa đã làm tốt chuẩn bị, muốn bắt đầu đột phá Khải Minh rồi. Vì cho hắn hộ giá hộ tống, Lục Thanh trong tay cái cuối cùng Tam tinh hiếm có đột phá bình cảnh, cũng cho hắn đối lên. Thổ đức linh thân thiên phú tăng thêm, hạng ngục trao đổi tăng thêm, hám sơn chi tâm loại này chuyên dụng tại đột phá Khải Minh bảo vật. Hắn đột phá nắm chắc, hẳn là muốn so lúc trước Minh Triều còn muốn càng lớn. Chương 219, Nặng lực thần thông, tinh huy vũ khí. Triều Hòa đột phá quá trình Thường thường không có gì lạ, không có chút nào gận sóng. Đương nhiên, đây là kết quả tốt nhất. Ai đột phá thậm chí nghĩ dạng này, thật đơn giản đã trôi qua rồi. Xảy ra ngoài ý muốn đấy, vậy cũng là thằng xui xẻo. Đến tận đây, hắn cũng đã trở thành lục thị nhất tộc, cái thứ ba khải minh tu sĩ. Việc này, lục ra cũng thoáng tuyên truyền một phen. Tại chiêu hòa khải minh về sau, làm cái chúc mừng yến hội, mời một chút an lăng quận, thậm chí tông môn một chút tu sĩ tới. Loại chuyện này, không cần thiết che giấu. Với lại, gia tộc cao cấp tu sĩ số lượng càng nhiều, gia tộc uy tín cũng liền càng mạnh. Kỳ thật, hiện tại Lục gia thì có một cái xưng hô rồi. Vân Tây Long Lục thị. Cái gọi là Vân Tây, chỉ là phi Vân Châu phía Tây, là phương hướng. Rồng thì là Lục Thanh gia tộc này lão tổ, người sáng lập đại biểu vận, đầu kia hỏa long chi hồn. Đương nhiên, hiện tại đã không phải là hỏa long rồi, mà là tinh hỏa chi long. Cái kia long hồn lực lượng, trên bản chất là Lục Thanh cái này ký chủ cung cấp. Đi qua Hắn là đường đường chính chính hỏa hành tu sĩ, hiện tại hắn chân nguyên thuộc tính bị biến đổi thành tinh thuộc tính rất nặng, thế là nguyên bản hỏa long, liền biến thành tinh hỏa chi long. Cái ngoại hiệu này cứ như vậy tới. Chiêu Hoa khải minh, là đáng giá tuyên truyền một cái sự tình không sai, nhưng có kiện sự tình, chắc chắn sẽ không truyền ra ngoài. Lục chiêu hòa tại trở thành khải minh tu sĩ về sau, còn đã thức tỉnh tại nơi này cấp độ đồ vật gây gớm, thần thông. Hắn cái này thần thông, tựa hồ là cùng trọng lực có quan hệ. Lập tức. Trực tiếp nhất biểu hiện phương thức, chính là có thể hướng một mục tiêu, thực hiện cực lớn trọng lực. Lục Thanh thân thân nếm thử dưới, để nhi tử toàn lực hướng về phía hắn đến, phát hiện uy lực xác thực rất mạnh. Khi hắn phòng bế quan bên trong, Lục Triều Hòa đứng tại trước người hắn, hai mắt đóng chặt, chắp tay trước ngực, một cố có chút cường thịnh khí tức, liền từ trên người hắn bay lên. Nổi lên 3 năm giây về sau, Lục Thanh bỗng nhiên cảm thấy một cố áp lực, từ 4 phương 8 hướng mà đến, không có chút nào khe hở. Cố lực lượng này... Tại thử nghiệm đem hắn hướng một cái nguyên điểm để ép mà đi. Lục Thanh tuân ra chính mình linh lực, tiến hành ngăn cản, gắng vượt qua. Hắn cảm giác một chiêu này uy lực rất không tệ đấy, lấy hắn hiện tại loại này khải minh hậu kỳ đỉnh phong trạng thái, kháng trụ đều phải phí chút khí lực. Thân thông, quả nhiên cùng bình thường chiêu số không giống vậy. Cho dù là khải minh trung kỳ người, nếu là không có phòng bị, không thể né tránh, chỉ là thông thường ngăn cản lời nói, chỉ sợ cũng phải bị cỗ này trọng lực, trực tiếp cho đè ép thành thịt nát lại vừa nhấc mắt, hắn cũng nhìn thấy, đứng ở trước mặt mình nhi tử đã là mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, một bộ đứng cũng không vững dáng vẻ rồi. cảm giác thế nào? còn còn tốt, còn tốt cái đầu, ngươi đi hai bước nhìn xem. đi đi không được rồi, nghỉ ngơi thật tốt một hồi đi. lục thanh phất phất tay, một cỗ nhu hòa linh lực, đem lục triều hòa đỡ lấy, để thân thể của hắn chậm rãi ngồi dưới đất. sau đó, lục thanh mình cũng ngồi xếp bằng trên mặt đất, cùng thất tử tương đối. Hắn suy tư một hồi về sau, mở miệng nói ra, một chiêu này, đối với ngươi cái giai tầng này mà nói, huy lực rất lớn, thuộc về tuyệt chiêu hình thần thông, dùng đến tốt, có thể cho ngươi vượt cấp khiêu chiến đối thủ. Nhưng là vấn đề cũng rất lớn, tỉ như phong thích thời gian quá dài, dễ dàng bị nhìn xuyên né tránh, tiêu hao cũng quá lớn, một khi không thể giải quyết dứt khoát chiến thắng đối thủ, ngươi liền sẽ mặc người chém giết. Năm đó ta là kim đan sau mới phát giác tỉnh thần thông, ta đôi mắt này, ngay từ đầu cũng là tuyệt chiêu loại đấy về sau từ từ khai phát mới trở nên có thể xem như bình thường thủ đoạn dùng hơn nữa còn bảo lưu lại một chút buộc phát thủ đoạn ngươi cũng có thể hướng cái phương hướng này nếm thử trước tăng tốc thi triển tốc độ để năng lực có thể dùng tại thực chiến sau đó lại giảm bớt tiêu hao dù là giảm bớt chút y lực cũng được đem nó chuyển hóa thành thông thường thủ đoạn lại từ chính ngươi công pháp bên trong hạ điểm công phu tìm một cái chút có thể cùng thần thông phối hợp chú pháp công pháp chế tạo chính ngươi phong cách chiến đấu ngươi một chiêu này. Đằng sau còn có rất nhiều khai phát không gian, được nhiều cố gắng. Bất quá, vận khí của ngươi đã tính rất khá, vừa mới đột phá khải minh, liền có thể thức tỉnh, bước đầu nắm giữ thần thông. Điều này cũng làm cho ngươi có càng thời gian dài răng rạc, có thể từ từ rèn luyện năng lực của ngươi. Những lời này, Lục Triều Hòa nghe được rất chân thành. Phụ thân là người từng trải, là trên tu hành tiến lên người, làm hắn lao sư dư xài. Với lại, phụ thân bản thân liền là nắm giữ thần thông cũng đem thần thông khai phát đến tương đối hoàn thiện tu sĩ Kim Đan. Những kinh nghiệm này, đối với hắn tương lai khai phát năng lực của mình có rất tốt chỉ đạo tác dụng. Trên thực tế, nghe đến mấy cái này, trong đầu hắn liền đã thành lập nên một cái đến tiếp sau khai phát thực lực bản thân hình thức ban đầu giàn cung rồi. Nhìn thấy lục triều hòa nghiêm túc như vậy, lục thanh cũng dứt khoát lại nhiều lời một chút. Đây là thân nhi tử, hắn truyền thụ nhưng không có nửa phần tư tàng. Tại triều hòa khải minh về sau tháng thứ hai, lục ra phát sinh một chuyện khác Đương nhiên là chuyện tốt. Lục gia hỏa luyện trong phòng, đối với tinh huy vũ khí nghiên cứu, đã có đột phá tính tiến triển. Cái này cái gọi là tinh huy vũ khí, chỉ đương nhiên chính là từ tinh không bên ngoài, giết chết những tinh cung đó thủ vệ sau chiến lợi phẩm. Lục Minh Triều là cái thứ nhất đi vào thăm dò người. Nàng tại diệt đi nguyên một đội tinh cung thủ vệ về sau, thử nghiệm vơ vét chiến lợi phẩm, nhưng những tinh cung đó thủ vệ tử vong về sau, cũng chỉ lưu lại không có chút nào sinh mệnh lực. Lại không có bất kỳ cái gì năng lượng phản ứng pho tượng thân thể, cùng bọn chúng khi còn sống sử dụng vũ khí. Minh Triều đương nhiên không có khả năng tay không mà về, nàng đem những vũ khí kia tất cả đều vơ vét lên, sau đó mang theo trở về, đặt ở gia tộc hỏa luyện thất, cho Lục Triều Linh, Lục Minh Kiệt hai ông cháu này nghiên cứu. Đương nhiên, Lục Thanh nơi này cũng lưu lại mấy cái. Lục Thanh chính mình nhưng cũng là cái luyện khí 7.788 phổ thầy, thật tính bắn ra, hắn vẫn là gia tộc tốt nhất luyện khí sư có cấp 3 thượng phẩm trình độ. Cầm tới cái này mấy cái tinh huy vũ khí về sau, Lục Thanh hơi bỏ ra một chút thời gian đến nghiên cứu, hơi có một chút thành quả. Cái này tinh huy vũ khí, nhân loại tu sĩ cơ bản không có sử dụng khả năng, chỉ có thể đơn thuần dùng khống vật thuật đến điều khiển, nhưng hoàn toàn không phát huy ra được trong đó hiệu quả. Mà Lục Thanh, thì nghiên cứu ra từ nơi này tinh huy vũ khí ở bên trong, đem bên trong tinh lực để luyện ra kỹ pháp. Sau đó, lại để cho người đưa tới một chút vật liệu luyện khí. Hắn chế tạo ra một thanh tinh lực pháp khí. Cái này tinh lực pháp khí kết hợp được một bộ phận chính hắn chân nguyên, kết hợp làm hạ nhân loại tu sĩ chế tạo pháp khí kỹ thuật, làm ra một thanh pháp kiếm. Pháp kiếm chỉ có cấp 2 thượng phẩm trình độ. Một mặt là lấy ra luyện tập vật liệu lúc đầu phẩm chất sẽ không cao, một phương diện khác, chủ yếu là Lục Thanh không thể ra phòng bế quan, ở chỗ này cũng không có tốt luyện chế điều kiện. Nhưng bằng cho mượn cấp 3 thượng phẩm luyện khí sư tiêu chuẩn, lại thêm cao siêu tu vi, hắn vẫn là thành công chế tạo ra một kiện pháp khí mà đồng thời bắt đầu nghiên cứu triều linh, minh kiệt hai người, vẫn là không hiểu ra sao đâu. Lục Thanh làm ra tinh lực pháp kiếm, cùng bình thường cấp hai pháp kiếm tại các hạng thuộc tính bên trên, cơ bản cung cấp. Mà từ tinh huy vũ khí bên trong đề luyện ra tinh lực hạch, dung nhập trong đó, mang đến tinh lực chạm đặc tính. Tại nơi này đặc tính giới, người sử dụng đưa vào linh lực, tại công kích lúc lại trực tiếp chuyển hóa thành tinh lực thuộc tính tạo thành sát thương. Loại này tinh lực thuộc tính, tại trước mắt tu tiên giới. Lục Thanh là không có nghe nói qua có cái gì tương đối lưu hiệu phòng ngự thủ đoạn đấy. Cái này mang ý nghĩa, nở rộ tinh lực pháp kiếm, tại đối mặt bình thường phòng ngự pháp khí lúc, phá phòng hiệu quả sẽ rất tốt. Thực tế qua khảo nghiệm đến, bình thường cấp 2 pháp khí, một kiếm xuống dưới, tinh lực căn mòn, là có thể đem phòng ngự pháp khí phá phòng, kiếm thứ 2 xuống dưới, nếu như còn mạnh hơn cản, vậy ngay cả phòng ngự pháp khí bản thân đều muốn tổn hại. Vì khảo thí ra cái hiệu quả này Lục triều hòa chính là cái kia thiên quân chấn ngọc bàn như vậy thanh lý rơi mất Trôi này pháp kiếm Lục thanh tiện tay liền ném cho triều linh Cho bọn hắn khi hàng mẫu nghiên cứu đi Nhìn có thể hay không tìm tới chút linh cảm Về phần lục thanh chính mình Hiện tại hắn thời gian tu luyện thái cổ thăng tinh quyết đều cảm giác không đủ dùng đâu Có thể rút ra chút thời gian tiện tay làm làm luyện khí cũng không tệ rồi Không có khả năng tiếp tục thâm nhập hơn nữa nghiên cứu một chút đi Mà chờ đến hiện tại Minh Kiệt cùng triều linh bên kia Rốt cục đã có một chút kết liễu. Bọn hắn tại lục thanh ngay từ đầu tạo ra đồ vật trên cơ sở, còn làm ra một chút cải tiến hiệu quả. Thậm chí, Minh Kiệt nhờ vào đó, chế tạo ra chính mình rèn đúc kiếp sống bên trong thanh thứ nhất cấp 3 vũ khí, cái này cũng đại biểu hắn chính thức tiến dai trở thành cấp 3 luyện khí sư. Chương 220, cực ý cản khôn công. Lục Minh Kiệt có thể tiến giai đến cấp 3 luyện khí sư, cái này thật là một cái niềm vui ngoại ý muốn rồi. Gia tộc tại luyện khí phương diện tích lũy thực lực. Tại nhiều một cái cấp 3 luyện khí sư về sau, sẽ có một cái lớn tăng lên. Lục Thanh Mình là cấp 3 thượng phẩm luyện khí sư không sai, nhưng là giới hạn trong tự thân đặc thù trạng thái. Hắn đối với gia tộc luyện khí sản nghiệp mang tới tăng phúc cũng không lớn, càng nhiều hơn chính là lúc hướng dẫn tác dụng dưới. Với lại, liền xem như hắn thật có thể tự mình động thủ luyện khí, hắn cũng sẽ không làm như vậy. Nhiều nhất chỉ là xuất thủ luyện chế một chút cao dài pháp khí, với lại cũng chỉ sẽ ngẫu nhiên vì đó. Mặc dù hắn hiện tại chết rồi nhưng là hắn phải bận rộn sự tình rất nhiều, thường xuyên ra bên ngoài chạy, mặt khác chính mình tu hành cũng không thể rơi xuống. Mà Minh Kiệt hiện tại trở thành cấp 3 luyện khí sư về sau, tại luyện khí trình độ bên trên mặc dù cách hắn còn kém xa lắm, nhưng là xem như bổ túc gia tộc tại cao đoan luyện khí sư bên trên khuyết điểm. Về phần hắn tại lục thanh cho ra hàng mẫu trên cơ sở, làm ra mới đồ chơi cũng xác thực thật không tệ. Cái kia vẫn là một thanh pháp kiếm, cấp 3 hạ phẩm cấp độ, tinh lực chạm đặc tính vẫn tồn tại, thuộc tính đặc biệt công kích. Xem nhẹ kháng tính, loại này đặc tính tại đồng dạng linh lực chuyển vận phía dưới, có thể thực sự tạo thành tổn thương là muốn cao hơn, dù sao cực ít có có thể phòng ngự loại này năng lượng đồ vật tồn tại. Mà cái gọi là cải tiến bộ phận, thì tại tại đối, với tinh huy vũ khí bản thân đặc tính khai phát, cái kia lóe lên hiệu quả, thật là để cho người ta rất thèm. Minh Kiệt vốn là muốn làm ra cự ly xa lóe lên hiệu quả, nghĩ một hồi, pháp kiếm vừa ra tay, hoặc là còn không có xuất thủ, liền giấu ở phía sau đâu. Đồng nhiên liền chặt đến trước mặt, thậm chí trực tiếp được đưa vào thân thể, loại công kích này muốn làm sao phòng ngự. Nếu có thể làm ra như thế cái đồ chơi đến, đó là thật rất mạnh mẽ. Nhưng đáng tiếc, cái kia kỹ thuật độ khó quá lớn, không giải quyết được. Hắn có thể làm ra, chỉ có ngăn cách lấp lóe, lóe lên khoảng cách không cao hơn một thước. Ngay từ đầu, hắn vẫn rất thất vọng. Mặc dù mượn thanh này cấp 3 pháp khí, chính mình rèn đúc trình độ cũng rốt cuộc thăng lên cấp 3, thế nhưng là pháp khí bản thân giống như không có tác dụng gì nhưng về sau phát hiện không phải như thế không đến một thước lấp lóe khoảng cách cái kia sát thực quá ngắn lấy ra tập kích khẳng định chứng dùng không có nhưng mà tại một ít thời khắc loại này màn kịch ngắn truyền tống lại phi thường trí mạng thì như tại chúng đích địch nhân về sau nếu là không thể một kích trí mạng liền thông qua loại này ngắn cách lấp lóe lôi ra cái một tức hai thốn lại đâm đi vào lại lôi ra hoặc là tả hữu cắt chém cũng được tóm lại chỉ cần đạt tới đủ gần khoảng cách thông qua vô tự cực cao nhiều lần lần lấp loé, thanh này pháp khí sẽ tạo thành lớn vô cùng uy hiếp. Lục Minh Triều rất ưa thích thứ này, bất quá kiện pháp khí này bản thân, nàng không muốn, nàng chỉ là đem mình cực nhọn băng giao cho Minh Kiệt, để hắn một lần nữa cho chế tạo một lần. Chuyện này liền có chút khổ bức rồi, Lục Minh Kiệt vẫn phải muốn từ đầu nghiên cứu một lần cực nhọn băng bản thân cấu tạo, một lần nữa cải tạo độ khó không nhỏ. Đương nhiên, tóm lại mà nói, nắm giữ cái này kỹ thuật, luôn luôn một cái tiến bộ cực lớn đấy. Gia tộc các tu sĩ thực lực Cũng sẽ vì vậy mà đạt được phổ biến tăng lên, điều kiện tiên quyết là trang bị số lượng đầy đủ. Vì giải quyết môn kỹ thuật này, vì đến tiếp sau chế tạo càng nhiều tinh lực pháp khí, lục gia nỗ lực đấy, kỳ thật cũng không ít. Liên những cái kia từ tinh không bên ngoài làm ra tinh huy vũ khí, không biết để triều linh cùng mình kiệt hai người cho tạo rơi mất bao nhiêu đi. Phải biết, ba năm này, lục gia đối với tinh không bên ngoài khai hoang cùng thăm dò, nhưng vẫn luôn không chút ngừng qua. Tại ngoại giới xem ra... Hiện tại toàn bộ Phi Vân Châu đều dung chuyển cực kỳ, trưởng môn một mạch cùng hải thị một mạch đánh đến càng ngày càng tích liệt, song phương mâu thuẫn, đều đã không giới hạn trong bên trong tông môn rồi. Phi Vân Châu các đại gia tộc, hơi mẫn cảm một điểm đều biết, đằng sau mấy chục năm, toàn bộ Phi Vân Châu sẽ trở nên càng ngày càng không bình tĩnh. Nhưng theo lý mà nói, hẳn là cùng vẫn là đứng chung một chỗ, cùng trưởng môn một mạch làm bậy lục ra, lại tại cái này càng diễn càng liệt phong bạo bên trong, duy trì quỷ dị bình tĩnh. Lục gia tu sĩ trong có tên mấy cái kia, hiện tại thậm chí ngay cả đi ra ngoài cũng không nhiều rồi, cũng không biết bọn hắn đều đốn tại hang ổ bên trong làm gì. Đương nhiên là đang làm tinh cung thủ vệ. 3 năm trước đây, tinh không bên ngoài ở bên trong, Minh Triều lần thứ nhất giết chết 8 cái tinh cung thủ vệ về sau, lục gia tại cách 1 tháng sau, tổ chức lên đợt thứ 2 thăm dò. Người chia làm 2 nhóm, đợt thứ nhất là trong gia tộc tương đối đáng tin cậy một chút, cũng tương đối có tiền đồ đấy, an bài đi vào tu luyện. Mới ngày tu luyện đầy, Không ít người đều đã có rất tốt thu hoạch. Không ai chọn ở bên trong tân cấp, dù sao, cho dù là đột phá đoạn ngắn, cũng là một kiện rất cẩn thận trọng sự tình. Tinh lực loại này năng lượng tài nguyên, dùng để gien luyện tự thân còn rất khá đấy, thật là tốt tài nguyên tu luyện, nhưng là cũng đồng dạng không thể xem nhẹ nó đối. Với tu sĩ ăn một tính, trực tiếp lợi dụng loại lực lượng này đến tiến hành đột phá, thật là mạo hiểm hành vi, không cần thiết. Bất quá, liền xem như như thế, nhóm đầu tiên đi vào người tu luyện có không ít xuất hiện ở đến từ sau không bao lâu, liền hoàn thành tích lũy cũng đột phá. Tỷ như giống như là Minh Kiệt, không lần này kinh lịch, hắn phải vào trúc cơ tầng 2 đoán chừng vẫn phải lại nhiều hoa 2-3 năm. Mà được lợi lớn nhất, vẫn là Triều Hòa cùng Vi Văn. Hai người bọn họ Linh Căn, một cái chủ thổ một cái chủ kim, công pháp cũng là tương hợp đấy. Triều Hòa trước kia tu luyện công pháp, là Hống Sơn phổ một cái thượng phẩm công pháp, khi hắn trở thành Khải Minh tu sĩ về sau, môn công pháp này hãy cùng không lên rồi. Loại tình huống này cùng Minh Triều lúc ấy khải minh thời điểm không sai biệt lắm. Nhưng hắn so Minh Triều tốt vâng, hắn linh căn chưa từng thay đổi qua, vẫn là chính thống nhất ngũ hành linh căn thứ nhất thổ linh căn. Tuyệt phẩm cấp bậc thổ hành công pháp, lục gia không có, thanh phong môn luôn có đấy. Bình thường gia tộc, muốn tử tông môn bên trong làm đến một môn dây phẩm công pháp, đó là môn vàng khó khăn, liền xem như chịu nỗ lực giá tiền, trả giá đắt, cũng không có dễ dàng như vậy có thể làm cho tới. Nhưng lục gia phía trên có người A làm tông môn thái thượng trưởng lão Lý Yến Lăng tóm lại là có điểm đặc quyền đấy. Với lại Lục Gia cũng không phải mà chơi. Năm đó lộc cấp hàn thị đứng sai đội về sau, vì chữa trị hai nhà quan hệ, là trực tiếp đem bọn hắn gia tộc chân tảng tuyệt phẩm công pháp Kim Dương Khai Thiên Quyết cho công hiến ra ngoài đấy. Môn công pháp này ngay cả tông môn đều không có. Lục Gia liền cầm lấy cái đồ chơi này từ tông môn đổi lấy một môn thổ hành pháp quyết cực ý càn khôn công, công cung cấp Lục Triều Hòa Tu luyện. Lục Gia đối với chuyện như thế này. Làm vẫn tương đối giảng đạo nghĩa đấy. Dù sao, cái này Kim Dương khai thiên quyết là người nhà hàn thị giữ nhà công pháp, cho không tự mình cần làm nhận lỗi thì cũng thôi đi, lục ra cầm nó đi thay xong chỗ, hơi không tốt lắm. Thế là, lục ra lấy ra năm đó diệt vong triệu thị làm tới tuyệt phẩm một thuộc tính công pháp thanh mục linh kinh tiếp tế hàn thị. Kỳ thật, trong tu tiên giới công pháp lưu thông, phần lớn chính là dựa vào loại này lẫn nhau trao đổi đấy, mua bán công pháp tình huống tương đối mà nói còn hiếm thấy hơn được nhiều. đương nhiên. Lục gia kỳ thật không làm như vậy cũng không quan hệ, nhiều nhất bị người phía sau lưng mắng mắng mà thôi. Bất quá, đã hiện tại bọn hắn là an lăng quận người lãnh đạo, tóm lại muốn giảng điểm đạo nghĩa. Đây cũng là lôi kéo ra tộc phụ thuộc quan hệ một loại cách làm. Thống trị một quận, là quan trọng nhất đương nhiên là thực lực. Nhưng ngoại trừ thực lực, nhất thời uy áp có trợ giúp ngắn hạn khống chế một chỗ, nhưng lâu dài thống trị, cũng không thể một mực dựa vào cao áp cùng kinh khủng, thích hợp thi triển đất nước, ân uy tình thi, đạo lý này vẫn là muốn hiểu. Đã có mới công pháp, lại thêm bí cảnh bên trong tinh lực đối với thổ hành tu sĩ rất tốt tu luyện tăng thêm hiệu quả, lục triều hòa vậy mà nhất cổ tác khí, tại trong 3 năm liền sông lên khải minh tầng 2. Tốc độ này, nhưng so sánh năm đó chiều hy, minh triều còn muốn càng nhanh một chút. Mà lục ra tổ chức tiến vào tinh không bên ngoài người bên trong, ngoại trừ tu luyện, còn lại muốn làm làm việc, dĩ nhiên chính là khai hoang cung điện kia, không ngừng tiêu diệt những tinh cung đó thủ vệ rồi. chương 221, Khai Hoang Tiến Độ Lục gia đối với tinh không bên ngoài bí cảnh khai phát, tiến triển là có đấy, nhưng cũng không có đặc biệt mang tính then chốt cải biến. Tiến độ nhanh nhất hai lần hành động, kỳ thật đều cũng có ly yến lăng tham dự vào. Nàng trước đó tại lục gia ở 1 năm, nguyên bản chỉ kế hoạch ngốc 2 tháng đấy, về sau, khi di tích cổ bí cảnh thăng cấp về sau, nàng liền quyết định làm giòn ngốc lâu một chút, kéo dài đến 1 năm trọn. Di tích cổ bí cảnh nửa năm mở ra một lần, nàng tiến vào cũng chỉ có thể dựa theo cái quy củ này, mỗi nửa năm đi ra một chuyến. Thế là, lần thứ nhất lúc đi ra, nàng tự mình dẫn đội, Minh Triều, Triều Hy đều mang lên, cộng thêm 3-4 lục gia trúc cơ tu sĩ, đi vào tinh không bên ngoài rẽ cung điện, trực tiếp từ cửa đánh đi vào. Đương nhiên, vì bảo an toàn, lục thanh cũng là ở. Kỳ thật, cơ hồ mỗi lần lục gia tổ chức đội ngũ thăm giò, khai hoang cùng săn giết tinh cung thủ vệ thời điểm, lục thanh cơ bản đều tại. Mặc dù, trước đó liền đã xác định, những này tinh cung thủ vệ không có gì đấu góc, không tồn tại chỉ huy của mình hệ thống. Chỉ cần đừng một cái treo chọc đến một đồng lớn, như vậy thì không cần lo lắng trong này quái vật cùng một thời gian dốc toàn bộ lực lượng. Nhưng dù sao mặc kệ nói thế nào, chuyện này cũng chỉ là lục thanh quan sát được hiện tượng, sau đó tổng kết ra kinh nghiệm. Ai biết sẽ có hay không có cái gì vạn nhất tình huống. Liên trước mắt gia tộc tình huống, tổn thất một cái trúc cơ tu sĩ lục thanh đều sẽ cảm giác đến lá gan đau. Chớ nói chi là chiều hy, minh chiều hai cái này thần sinh hải tử, khải minh tu sĩ đều ở bên trong. huống chi? liền xem như không có bạo động tình huống phát sinh, lục thanh làm trong thiên hạ ưu bức nhất điều tra viên, hắn đi theo đội ngũ cũng có thể cực lớn cam đoan tiểu đội an toàn. về phần chiến đấu tình huống, cái kia trên cơ bản chính là dễ như trở bàn tay. bình thường tinh cung thủ vệ cũng liền cấp hai mà thôi. dù là bởi vì bọn hắn bản thân đặc tính, tại cấp hai bên trong sức chiến đấu có chút cường thịnh, nhưng là tại một cái kim đan hai cái khải minh dẫn đội phía dưới, cùng ga đất chó sảnh cũng không có gì khác nhau. nhưng dù sao tinh cung bên trong Không có gì ngoài cấp 2 tồn tại phổ thông thủ vệ bên ngoài, còn có cấp 3 thủ lĩnh. Những này cấp 3 cấp độ thủ lĩnh, kỳ thật số lượng cũng không ít. Thậm chí tại một ít địa phương, đều có hai cái, bốn cái dạng này tụ tập tình huống, lại thường thường còn mang theo số lượng không ít cấp 2 thủ vệ. Cái này rất phiên phức. Trực tiếp đón đánh, chỉ sợ sẽ có tổn thất. Tại Ly Yến Lăng tham dự lần thứ nhất thăm dò bên trong, bọn hắn chỉ là thử nghiệm diện sát một cái đơn độc cấp 3 tinh cung thủ vệ. Nhưng liền xem như dạng này đánh cho cũng không quá thông thuận. Lý Diễm Linh không có trước tiên tham dự tiến trong chiến đấu, Triều Hy cùng mình triệu lên trước rồi, nàng làm tu sĩ kim đan ở một bên áp trận. Đánh nhau về sau, cái kia tinh cung thủ vệ bày ra lực lượng cường độ tương đương với cấp 3 trung phẩm dáng vẻ, so với bọn hắn hai người cũng mạnh hơn một đường. Với lại, thủ đoạn cũng muốn so cấp 2 quái vật phong phú hơn nhiều. Nó có thể đồng thời điều khiển nhiều trôi tinh huy vũ khí, đồng thời có được đồng thời trao đổi vị trí, vũ khí lẫn nhau đổi vị khoảng cách ngắn lấp lóe các loại thủ đoạn vừa mới giao thủ thời điểm lục triều hy cùng lục minh triều huynh muội này hai người liền bị chế trụ ở phía sau áp trận lý y lăng rất nhanh liền có chút kìm nén không được muốn xuất thủ miễn cho tự mình phu quân cùng cửu muội bị thương vậy cũng không tốt bất quá cuối cùng vẫn không đến phiên nàng xuất thủ triều hy cùng minh triều hai người nói thế nào cũng là lục thanh đầu nhập vào đại lượng tâm huyết bồi dưỡng lên hải tử hai người bọn họ liền xem như trưởng thành thời gian còn không tính quá dài Ngạnh thực lực bên trên coi trên lệnh, nhưng dù sao mặc kệ là chiều hy lôi pháp, vẫn là Minh Triều cái kia thần kỳ hư linh căn, đều là rất lợi hại thủ đoạn. Hai người một phát hung ác, đánh ra tới hiệu quả vẫn là rất đột nhiên. Lúc ấy, Minh Triều trực tiếp khởi động hư không hành tẩu, dán vào cái kia cấp 3 thủ vệ trên mặt, cực nhọn băng toàn lực đập xuống đi, hung hăng chọc lấy một cái lỗ hổng đi ra, sau đó linh lực không cần tiền hướng bên trong rót Cái này cấp 3 thủ vệ đương nhiên sẽ không giống là cấp 2 như thế bị tùy tiện giải quyết hết. Trong cơ thể nó tinh lực phun trào mà ra, áp chế vết thương, đồng thời xung quanh được nó điều khiển tinh huy vũ khí, tất cả đều bị triệu hồi, hướng phía lục Minh Triều chém tới. Minh Triều cũng không sợ, trực tiếp đem Minh Ba Linh cháo mở ra rồi. Đây chính là ngành kháng. Nếu như chỉ có một mình nàng, vậy dạng này kháng khẳng định bệnh thiếu máu. Nàng hiển nhiên không có cách nào nhanh chóng giải quyết hết đầu này cấp 3 quái vật, mà phòng ngự của nàng pháp khí ngành kháng đối phương toàn bộ công kích, cũng gánh không được bao lâu nhưng nàng cũng không trông cậy vào lần này liền có thể kiến công trên bản chất đây là tại vì Kaka sáng tạo công kích cơ hội Triệu Hi cũng không có lãng phí thời cơ hắn lúc này toàn lực thôi động linh lực lôi minh ầm ầm phía dưới thần kiếm ngự lôi chân quyết ở bên trong hắn hiện tại nắm giữ một chiêu mạnh nhất huyền thiên lôi kiếm trảm bị hắn toàn lực phát huy ra đen lam kim tam sắc ánh chớp cuốn quyết tại đen kịt ô lôi trên pháp kiếm mang theo chói thai minh thanh thẳng tắp đánh phía cái kia tinh cung thủ vệ rất có cái gì cũng mặc kệ đem con quái vật này cùng tự mình muội muội đồng loạt cho chém chết ý tứ cái kia cấp 3 thủ vệ cũng là không kịp trở về thủ rồi bản thể hắn lực lượng bị lục minh triều dính dấp vũ khí cũng thu hồi công kích minh triều đâu căn bản không bỏ ra nổi cái gì tới chặn lục triều hy một kiếm này thậm chí nó chỉ tới kịp nghiêng đầu lại nhìn xem kiếm quang cấp thứ mà đến mà minh triều đương nhiên không cùng nó cùng một chỗ tuẫn chết ý tứ tại kiếm quang thịnh phóng mà khi đến nàng liền khởi động hư không hành tẩu trực tiếp ngã đi kiếm quang quanh chúng, triều hy làm sao cũng là khải minh ba tầng tu sĩ rồi, tăng phúc pháp khí cường uy lệnh, lại thêm hắn toàn lực buộc phát chiêu số, nên ở trạng thái cũng không tính tốt, lại chưa làm ra hữu hiệu phòng ngự tinh cung thủ vệ trên thân, đủ để tạo thành chí mạng tổn thương. ánh chớp lắng lại về sau, cái kia cấp ba tinh cung thủ vệ còn chưa chưa chết, nhưng nửa bên đầu, non nửa bên cạnh thân thể đều bị gọt bay, còn dư lại không hoàn chỉnh thân thể, cũng tất cả đều là lôi điện bao trùm, đập nện qua đi vết tích, vốn hẳn nên xa lạ. Lóa mắt tinh chi thần màu đều trở nên cực kỳ ảm đạm rồi. Gia hỏa này còn có thể động, còn có thể điều khiển vũ khí, y đồ khởi xướng phản kích. Nhưng là rất rõ ràng, lực lượng của nó đã bị suy yếu quá nhiều, những cái kia bị gọi lên tinh huy vũ khí trở nên mềm mại bất lực. Đến tiếp sau bổ sung mấy lần công kích, tên kia liền triệt để nằm sắp ổ không thể động đậy rồi. Từ trên người hắn, một cái liền thu tập được năm thanh cấp 3 tinh huy vũ khí, mà sau trận chiến này, lại đụng đến cấp 3 tinh cung thủ vệ. Lý Yến lăng liền không có thấy, tự mình xuất thủ. Một chuyến xuống tới, làm thịt tối thiểu 4 cái. Kết thúc hành động lần này về sau, nàng tại di tích cổ bí cảnh bên trong tu hành nửa năm, lại tới một chuyến. Lần này, nàng trước tiên đem 10 ngày tăng phúc tu luyện hiệu quả thời gian cho tu đầy, trở về nghỉ ngơi nửa cái tháng sau, lại một lần dẫn đội xuất phát, làm thịt 7 cái cấp 3 tinh cung thủ vệ. Không phải cái này hai đợt có chút phong phú ít lợi, đến tiếp sau cũng không có cơ hội để Minh Kiệt làm ra một thanh cấp 3 vũ khí tới. Mặt khác sách một câu cái kia thành vũ khí cuối cùng được mệnh danh là huyền tinh kiếm cho đã đến triều hòa chế tạo xong huyền tinh kiếm về sau Minh Kiệt bọn hắn còn tại đối với còn dư lại cấp 3 tinh huy vũ khí tiến hành một cái khác nghiên cứu bọn hắn tại thử nghiệm chiết xuất chuyển hóa bên trong lực lượng yêu thú cấp 3 yêu đàn có thể luyện chế trúc cơ đan cấp 3 bạch quỷ là một loại ma vật kỳ hồn châu không thể trực tiếp luyện chế trúc cơ đan nhưng đi qua tinh luyện chiết xuất cùng chuyển hóa về sau Hao phí ba viên cũng có thể luyện chế một lò trúc cơ đan. Đã như vậy, cái kia tại tinh không bên ngoài xử lý những này cấp 3 thủ vệ, có phải hay không cũng có thể rút ra cùng chuyển hóa lực lượng, nghiên cứu ra luyện chế trúc cơ đan phương pháp xử lý. chương 222, khiêu khích. Minh Kiệt nghiên cứu của bọn hắn, lập tức chỉ có một ít mạch suy nghĩ, có một ít thực tiễn bên trên thử nghiệm, nhưng là thành quả, tạm thời còn chưa có. Cái này cũng không chỉ có chỉ là một mình hắn sự tình. Hắn có thể làm đấy cũng chỉ là đem cấp 3 tinh huy vũ khí bên trong lực lượng, tiến hành chiết xuất cùng chuyển đổi. Cụ thể như thế nào thiết kế đan phương, như thế nào đem làm thuốc, đặt tới xem như chủ dược hiệu quả, vẫn phải là dựa vào luyện đan sư đến nghiên cứu biện pháp. Minh Triều ở phương diện này, cũng cần hạ khí lực. Cái này chỉ sợ lại là một cái tương đối giải kỳ làm việc. Một năm sau, một tin tức, tại Phi Vân Châu Trắng trận bị truyền bá. Không đồng đạo nhân tiến giai kim đan 9 tầng rồi. Việc này hơi có chút chuyện đương nhiên. Hắn một lòng tu luyện, thậm chí ngay cả gần nhất càng ngày càng nghiêm trọng trong tông môn đấu phong ba, đều không để ý tới đi lắng lại, vậy khẳng định là bởi vì đã đến một cái tương đối thời điểm mấu chốt. Quả là thế. Kim đan 9 tầng, không đồng chỉ từ tu vi bên trên, đã hoành ép một thế rồi. Lý Yến lăng cái này vừa mới tiến kim đan kỳ không tính, Phi Vân Châu còn dư lại hai cái đại kim đan, lục thanh trên danh nghĩa vẫn là kim đan 5 tầng, Hải Tam Đức cũng mới kim đan tầng 6. Hai người, cũng không vào đến kim đan hậu kỳ đâu. Không đồng kim đan 9 tầng, ấn bình thường trên ý nghĩa đến xem, lục hải lý tam vị cộng lại, sợ đều không phải là đối thủ của hắn. Mặt khác, hắn đi vào kim đan 9 tầng tin tức này, khuyết tán phải có điểm quá đột ngột quá là nhanh. Thậm chí, theo một ý nghĩa nào đó đến xem, tin tức này nhanh như vậy liền truyền đến mọi người đều biết, sợ là vốn là có trưởng môn một mạch người đang đằng sau trợ giúp. Với lại uy lực cũng xác thực rất lớn. Đã nghe được tin tức này về sau, ngay cả lục chiều hy đều sẽ cảm giác phải có chút lo lắng. Trường môn một mạch muốn bắt đầu phản công cấp lại. ở bên cạnh cổ vũ lục gia, sợ là muốn không đếm xỉa đến cũng có chút không quá dễ dàng. Tình huống trong vòng nửa năm liền trở nên có chút hỏng bét. Hồ Thăng thương hành tại quá khứ một đoạn thời gian, ngắn ngủi bị Hải Thị một mạch nắm giữ rất nhiều vị trí then chốt, cho dù là Nam Hướng Thương mại đường tắt cũng giống như vậy. Nhưng ở trong khoảng thời gian này, Trường môn một mạch tranh đoạt đã trở về không ít. ở chính giữa núi Quảng Dương hai nơi, Tâm Hướng Trường môn một mạch gia tộc danh vọng phong đại. Hơi có chút đánh vỡ cân bằng ý tứ. Thậm chí cả tại An Lăng quận biên giới, rũ ra một kiện không lớn không nhỏ sự tình. An Lăng nhất rửa vào Nam một cái huyện, là Trường Hoành huyện, cùng Quảng Dương quận, bên trong núi quận đều giao giới. Trường Hoành Trương thì có một chỗ cỡ nhỏ hắc triển thạch khoáng sản, bị cấp rồi. Quảng Dương cùng bên trong núi hai cái cỡ chung gia tộc, đồng thời tuyên bố, cái kia khoáng sản cùng bọn hắn có quan hệ. Tại 120 năm trước, cái kia khoáng sản tổ tiên của bọn hắn đã từng cũng khai phát qua. Trương thị 120 năm trước còn chưa tới trường Hoành huyện đâu, không nên chém, có ra khoáng sản. Nói rất đúng sự thật không sai, nhưng cũng không phải là toàn bộ. Năm đó Trưởng Hoành huyện làm chủ là một cái họ Ngụy gia tộc, thực lực bọn hắn, khoáng sản mặc dù đang Trưởng Hoành huyện cảnh nội, nhưng lại cùng phía Nam Quảng Dương, bên trong núi chỗ giao giới tương đối gần, cũng có gia tộc khác phát hiện. Vì để tránh cho xung đột, Ngụy gia cùng đến gần ba cái gia tộc hợp lực, khai phát nơi đây khoáng mạch. Sau đó, bọn hắn lại lấy cái khác trao đổi ích lợi. Đem chỗ này hắc triện thạch khoáng sản hoàn toàn đã nhét vào trong tay mình. Lại sau đó, chính là Ngụy Gia Suy bại, Trương thị nhập chủ, thu hoạch chỗ này khoáng sản quyền sở hữu. Hắc triện thạch là một loại tự nhiên mang theo đường vân màu đen ngọc chất khoáng thạch. Dung vật này, gen luyện sâu nhưng cầm tới làm kiến trúc vật liệu, có tương đối tốt linh lực gánh chịu hiệu quả, là tạo dựng rất nhiều tu chân cần thiết kiến trúc, tỷ như hỏa luyện thất, tỷ như hộ sơn đại trận cỡ lớn nền. Chỗ này khoáng mạch, một năm có thể kiếm bên trên 4500 linh thạch đối với trường hoàng trương thị mà nói, đây là bọn hắn mệnh căn tử, cũng là lớn nhất một chỗ ích lợi nơi phát ra, tuyệt không chịu để đấy. tại quận biên cảnh, song vương đã xảy ra một chút xung đột, cuối cùng cái kia hai nhà liên thủ vọt vào khu mỏ cạn, đem trương thị tu sĩ cho xua đuổi đi. trương thị lần này sự kiện bên trong, chết bốn người, đều là luyện khí kỳ tu sĩ, chịu khi dễ, trương thị tự nhiên muốn tìm chỗ dựa. chỗ dựa của bọn họ, dĩ nhiên chính là an Lăng quận lão đại, cũng là bọn hắn tông chủ lục thị rồi. Chuyện này có thể không quản. Khẳng định đến quản. Lục gia tự thân trong hội nghị, làm gia tộc công việc vật trưởng lão, Lục Triều Quân nói như thế, đoạt trương thị khoáng mạch, chẳng khác nào cùng chúng ta lục gia không qua được. Lời này, cũng không phải hắn cùng trương thị có cái gì tốt quan hệ hoặc là thu chỗ tốt, mà là rất bây giờ. Trương thị bây giờ là lục gia phụ thuộc, phụ thuộc được khi dễ, mặc kệ tuyệt đối sẽ giao động lục gia tại An Lang Uy Tín cùng thống trị. Dù sao, Người ta trương thị một năm cho lục gia nộp lên trên 3 400 khối linh thạch, số tiền kia lục gia từ khi Triều Hi sau khi kết hôn ăn 15 năm rồi, không thể ăn không. huống chi, Trương thị không có chỗ này khoáng sản, gia tộc thu nhập muốn giảm mạnh hai thành trở lên, bọn hắn hàng năm cho lục gia bảy đồ cúng linh thạch, khẳng định cũng muốn nhận ảnh hưởng rất lớn. Ta cảm giác, chuyện này đằng sau không ai cho bọn hắn chống đỡ, rất không có khả năng. Lục Chiêu hòa nói, không phải, liền cái kia Vương thị, Bạch thị hai nhà này Chẳng lẽ không biết trương thị đằng sau là chúng ta? Móng vuốt dám dạng này không chút kiên kỵ hướng an lang ruôi, hơn phân nửa là loại thăm dò. Minh Triều cũng phát biểu cái nhìn, đối với cái này loại thăm dò, phương pháp tốt nhất chính là một cái tắt chào hỏi trở về, đưa qua đến bao nhiêu liền chặt đoạn bao nhiêu. Không đánh đau, lần sau còn dám. Nàng từ trước đến nay là gia tộc cường ngạnh phái đại biểu. Nhưng thái độ quá kịch liệt, có thể hay không mâu thuẫn trở nên gây gắt. Có khả năng đem trưởng môn một mạch ánh mắt. Từ hải thị một mạch, đông hải quận bên kia, hấp dẫn đến chúng ta nơi này tới. Lục Triều Hy hơi có vẻ có chút lo lắng. Bất quá, lần này Triều Hòa cũng ủng hộ tự mình muội muội, điểm này xác thực cần lo lắng. Nhưng ta cảm thấy, đối với sợ hãi cái này, chúng ta càng quan trọng hơn vẫn phải là hiện ra thái độ. Một mặt là Trấn An quận bên trong cái khác gia tộc, bằng không bọn hắn rất dễ dàng đảo hướng trưởng môn một mạch, giao động chúng ta căn cơ. Một phương diện khác, cùng trưởng môn một mạch mâu thuẫn càng lớn, vẫn là hải thị cái này chủ yếu mâu thuẫn không đến mức một lần sự tình liền chuyển rời đến chúng ta nơi này. với lại chúng ta đây cũng là cho hải thị chia sẻ một chút áp lực. hiện tại so trước đó càng cần hơn chúng ta song phương đứng chung một chỗ. Về phần mâu thuẫn trở nên gay gắt. lui một bước đối diện liền có thể tiến hai bước, luôn có không lui được thời điểm. lời nói này thuyết phục lục triều hi. vậy liền như thế đi, triều hòa, minh triều, lần này hai người các ngươi cùng nhau đi qua đi. cứu muội gặp chuyện nghe nhiều thất đệ đấy. Được. Được. Lục ra năm tên tu sĩ, tại ngày đó liền xuất phát. Không có gì ngoài triều hòa, minh triều hai vị khải minh tu sĩ bên ngoài, theo đội tiến về phía trước đấy, còn có 3 vị trúc cơ. Lục Vi Văn, Lục Tuyết Đỉnh, Lục Cầm Triều. 5 người bằng nhanh nhất tốc độ, đến trường hành lúc, hơi có chút phong trần mệt mỏi ý tứ. Trương Thị nhìn thấy hai vị khải minh tu sĩ đại gia Quang Lâm, coi trọng lại hưng phấn. Trước đó, gia tộc bọn họ si khí đều đã xa suốt đến rất kém cỏi trình độ. Hiện tại, cũng coi như là từ trên xuống dưới đều nhẹ nhàng thở ra. chương 223, làm chén rượu này, ngươi chính là cha ta. trương thị làm hết sức tìm không ít linh mễ, linh thú loại thịt, còn phân phối một chút rượu thuốc, hoan nên lục thị tu sĩ đến, trang diện khiến cho vẫn rất long trọng đấy. Kỳ thật, hai nhà trước đó còn có chút thù đấy. Năm đó, lục thanh thức tỉnh về sau, lục ra lấy được viên thứ nhất trúc cơ đàn, cũng chính là cầm đàn phương đi an lăng thành đổi lần kia, bị người nửa đường chặn giết lúc. Chẳng giết trong đám người gọi là Trương hi Sán Đấy, liền chính là Trường Hoành Trương Thị Người. Sau đó, bọn hắn Trương Thị còn bị phạt một bút. Cái này đương nhiên tính thù rồi, bất quá theo lục ra càng ngày càng mạnh, mạnh đến hiện tại tình trạng này. Có cái gì thù không thù, làm chén rượu này, ngươi chính là cha ta. Thịnh tình không thể chối từ phía dưới, lục ra 5 người tại Trường Hoành Huyện Thành nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày thứ 2, mới tại trương Gia Tu Sĩ dẫn đầu dưới, xuất phát tiến về phía trước hướng chính nam biên cảnh. Người lục ra đến tin tức, quán mỏ bên kia Vương Bạch Hai Nhà khẳng định đã biết. Bọn hắn liền xem như có ngốc, cũng không có khả năng tại trường hoành huyện một điểm mắt cũng không làm. Chỉ cần an bài có nhạc tuyến, như vậy hôm qua ban đêm động tính lớn như vậy, tất nhiên sẽ bị người biết. Kỳ thật, đây cũng là lục triều hòa hy vọng. Tốt nhất là Vương Bạch Hai Nhà đã biết lục ra tới sự tình, sau đó vô cùng hoảng, trực tiếp chạy trốn, không đánh mà thắng liền có thể một lần nữa chiếm linh quan mỏ đến lúc đó lục gia lại cho vương bạch hai nhà phát cái cảnh cáo tin cái gì dám lại đến liền nghiêm khắc đối đãi coi là đối với lục gia công kích đường trách là không nói trước vân vân đây là tốt đẹp nhất được rồi mâu thuẫn sẽ không quá trở nên gay gắt thậm chí không cần động thủ sự tình cũng giải quyết chi tiết cũng không có tốt đẹp như vậy tại trương gia hai vị trúc cơ tu sĩ dẫn đầu dưới mọi người tới hiện trường lúc vương bạch hai nhà tu sĩ đã tại quạng mỏ bên ngoài trận địa sẵn sàng đón quân địch rồi vua chẳng hai nhà, đều là trúc cơ gia tộc, đều có ba cái trúc cơ tu sĩ, trước mắt trình diện đều có hai cái. Mà ngoại trừ hai người này bên ngoài, còn có ba người. Cái này ba cái, nhìn trang phục, đều là tông môn tu sĩ. Bên trong một cái, lục minh triều còn nhận ra được. Triệu khải niên. Người này họ triệu, nhưng không phải người triệu gia, nhưng thuộc về từng đã là triệu thị một mạch. Lời này có chút quấn, nhưng nói tóm lại, hắn bây giờ là cái trưởng môn một mạch tu sĩ. Hắn có khải minh trung kỳ thực lực. Lục sư muội, còn có bên cạnh vị này, hẳn là lục triều hòa sư đệ A. Lục thị một môn ba khải minh, hôm nay tới hai cái, trương thị cũng là thể diện thật lớn. Nghe được lời nói ở giữa ẩn ẩn mang theo điểm gai, minh triều lúc này liền muốn chế dễu lại. Bất quá bị tự mình tất cả, cả lại. Triệu khải niên, làm sao không hảo hảo tại tông môn ở lại tu hành, đến chúng ta cái này an lăng biên giới nơi. Vương Bạch hai nhà tới chiếm trường hành trương thị sản nghiệp, không phải là ngươi làm chủ hay sao? Triệu khải niên một tiếng cười khẽ, lục sư đệ chớ có nói bậy, ta cùng với bạch thị trưởng bối có cũ, trước đó vài ngày được ước mà đến, chỉ là nhìn xem cái này hát chuyện thạch chất lượng. Động phủ của ta muốn chứng kiến, những tài liệu này vừa vặn phù hợp dùng. Còn đây là ai sáng nghiệp, vẫn phải là để bạch hạc thân chính mình nói đi. Tên là bạch hạc thân đấy, là một cái tướng mạo có chút già nuôi trúc cơ tu sĩ, hắn cũng là bạch gia gia chủ, năm nay hơn 160 tuổi, dù là tại trúc cơ tu sĩ bên trong cũng là thọ nguyên không nhiều đấy. Hắn đi lên phía trước, sắc mặt rất nghiêm túc, bao nhiêu có vẻ hơi khẩn trương. Bất quá, trong lúc nói chuyện đương nhiên vẫn là không đến mức đến nói lắp tình trạng, bình dị đem bọn hắn Vương Bạch hai nhà chủ trương nói ra. Liên quan tới cái này cỡ nhỏ hắc chuyện thạch khoáng mạch đến rồng sẽ không nói nhiều rồi, Vương Bạch hai nhà chủ trương vâng, chỗ này bản thân Vương, Bạch, Ngụy ba nhà khai phát, về sau thuộc về Ngụy gia là ba nhà nhất trí thương lượng kết quả, bọn hắn cũng không gì nghĩ. Chỉ là Ngụy Gia đã sớm không có, chỗ này khoáng sản, nên quay về thuộc về bọn hắn Vương Bạch hai nhà. Trương Thị tự tiện chiếm lấy nơi đây không hợp với lẽ thường. Lục Chiêu Hòa đương nhiên sẽ không theo Bạch Hạ thân nói nhau nhau cái gì, song vương thân phận căn bản vốn không ngang nhau. Đằng sau đi theo Trương Thị tộc trưởng Trương Hi Nguyên, tự nhiên sẽ đi lên lý luận. Hai bên tự nhiên mà vậy liền dù bên mở. Một phương nói bọn hắn năm đó là từ Ngụy Gia trong tay tiếp nhận cái này khoáng mạch đấy, dĩ nhiên chính là tần chủ nhân khoáng sản đã sớm cùng Vương Bạch hai nhà không quan hệ rồi. Một phương khác nói, trước kia bọn hắn ba nhà liền quy định, Ngụy ra không được chuyển bán cái này khoáng sản, muốn bán ra chỉ có thể bán cho hai nhà bọn họ. Phía trước một phương còn nói, bọn hắn chưa hề thấy qua cái này quy định, Vương Bạch hai nhà lấy ra hiệp định bây giờ căn bản không có cách nào xác nhận thật giả. Với lại, liền xem như thật sự, bọn hắn trương thị thu hoạch được khoáng sản phương thức cũng không phải mua sắm, không nhận cái này hiệp định ước thúc. Tóm lại, đều có các lý. Tương tự miệng áo, kỳ thật đã sớm đánh qua rồi, nhưng fan này không giống vậy. Trước đó nói rõ lý lẽ không có chứng dùng, cuối cùng Trương thị thủ không được chính là muốn vứt bỏ địa bàn, nhưng bây giờ, hai bên riêng phần mình chỗ rửa đều tại, làm việc, nói chuyện, cũng phải có một cái đạo nghĩa bên trên ưu tiên. Dù là cuối cùng rất có thể vẫn là tránh không được động thủ kết quả, nhưng làm gì cũng phải sư xuất nổi danh. Nhẫn mại tâm tư nghe những lời này, đến cuối cùng, bạch hạc thân dần dần tại biện luận bên trong có chút rơi xuống hạ phong rồi khẩu tai thứ này vẫn là rất tiếp theo đấy. Mấu chốt nhất một điểm là bọn hắn xác thực không bỏ ra nổi chứng cứ để chứng minh bọn hắn cùng đã diệt vong ngụy gia hiệp nghị là thật. đương nhiên trương thị cũng không cách nào chứng minh đây là giả. người ngụy gia vài thập niên trước đều chết sạch, căn bản không có hậu duệ huyết mạch lưu lại. mắt thấy bạch hạc thân sắp nói không lại rồi, nói lại xuống dưới làm không tốt có điều mất nói, kia liền càng xong đời. thế là triệu khải niên liền mở miệng. việc này chớ có cay vã nữa. Ta xem các ngươi ẩm ý 10 ngày đều nhau nhau không ra kết quả. Lời ấy sai rồi. Lục Chiêu Hoa nói, đây không phải muốn có kết quả rồi sao? Để Trương Thị bởi vì một trương căn bản chứng minh không được thật giả hiệp nghị, liền không duyên cớ nhường ra một cái nắm giữ mấy mươi năm khoáng sản, việc này làm sao cũng nói không thông. Triệu Sư Minh, ngươi muốn mua hát triển thạch, đại khái có thể cùng Trương Thị trò chuyện nha, Trương Thị nhất định sẽ cho ngươi ưu đãi. Ha ha! Triệu Khải Niên cười lạnh một tiếng. Ta cùng với Vương Bạch hai nhà đã giấy trắng mực đen khắc xuống thần hồn ấn ký ký ước, tiền đặt cọc đều thanh toán. Vậy liên để bọn hắn bồi ngươi tiền đặt cọc. Bạch Hạc thân xen vào, tuyệt đối không thể. Chúng ta nhất định phải thu hồi nơi đây khoáng sản. Đây cũng là Triệu sư huynh ý tứ. Đúng. Cũng không che giấu rồi, Triệu Khải niên sắc mặt treo giả muốn chết nụ cười, nói ra, lục ra hai vị, vẫn là mời trở về đi. Lục Chiêu Hoa hít một hơi thật sâu, hướng phía trước đứng một bước, lục gia tuyệt sẽ không lui. Triệu Khải Niên, ngươi đã muốn lấy tông môn tu sĩ thần, nhúng tay địa phương quận huyện sự vụ, vậy liền tới đi. Hôm nay qua đi, đến lúc đó tông môn sẽ đối với ngươi có gì xử trí, đó là tông môn sự tình. Lục ra không xen bảo, nhưng ngươi muốn giúp người cưỡng chiếm nơi đây, vậy liền nhìn ngươi có phải hay không coi là thật có bản sự này. Nói xong, một thanh ngân làm sắc, có khắc phủ văn pháp kiếm, liền từ trong tay của hắn lộ ra. Một bên khác, Lục Minh Triều cũng gọi ra cực nọ băng. Triệu Khải Niên bỗng nhiên cười. Hai vị, làm gì há miệng chính là đả sinh đả tử đây này. Việc này mâu thuẫn tuy nhiều, nhưng là cũng không phải là không phải phân cái sinh tử mới có thể giải quyết. Đã muốn động thủ, không bằng công bằng, hài hòa một điểm động thủ, dù sao tất cả mọi người là người trong đồng đạo, thấy máu tổng không tốt. Không bằng, đến giao đấu đi, một phương ra 5 người, ai thắng liền trở về ai, cũng không nhiều như vậy con con thẳng thẳng, tốt không? chương 224, vậy liền không có nói đi. Triệu Khải Niên chủ ý đánh cho vang dội. Trước khi hắn tới, đương nhiên cân nhắc qua Lục Gia nhúng tay khả năng. Nguyên bản khi hắn kế hoạch ở bên trong, Lục Gia ba vị Khải Minh tu sĩ, không quan tâm tới là ai, hắn còn không sợ. Liền xem như thành danh sớm nhất, đột phá Khải Minh lâu nhất Lục Chiều Hy, ấn lý mà nói cũng còn chỉ là ba tầng, tại Khải Minh sơ kỳ ở lại đâu. Cái kia một thân lôi pháp mặc dù cứng mãnh, nhưng hắn Triệu Khải Niên cũng không phải không có mình dựa vào. Húng chi? Hán Triệu Khải Niên vẫn là Khải Minh bốn tầng người, cao hơn tầng một cảnh giới, có đôi khi liền có thể đè chết người. Mặt khác hai cái, một cái vừa Khải Minh, một cái khác cho an bể bụng Khải Minh tầng hai, lại càng không bị hắn để ở trong mắt. Về phần vạn nhất nếu là đem Lục lão tổ đưa tới làm sao bây giờ? Vậy hiển nhiên rất không có khả năng, Đường Đường Kim Đan lão tổ, vì điểm ấy phá sự liền ra mặt. Thật muốn gây ra rồi, Triệu Khải Niên cũng nên nhận, đến lúc đó cúi đầu, tư thái thả muốn bao nhiêu thấp có bao nhiêu thấp quy xuống đều được, tóm lại sẽ không cho lục thanh lý do giết chính mình đấy. tông môn tu sĩ cái thân phận này chính là hắn tốt nhất hộ thân phủ. kết quả lục lao tổ không có tới, lục triều hi cũng không có tới, lục triều hòa cùng lục minh triều cùng đi rồi. sẽ đến hai cái khải minh tu sĩ điểm này, hắn cũng không phải không nghĩ tới. nếu là lục triều hi mang theo tùy ý một cái, hắn đoán trưởng chính mình cũng muốn ổn một tay, tận lực không dậy nổi xung đột, nhận cái sợ rời đi tính cầu. nhưng nếu như là minh triều cùng triều hòa, co như hai người kia cùng tiến lên, dựa vào thực lực mạnh hơn, hắn cảm thấy mình phần thắng tối thiểu tại bảy thành. Nhưng cuối cùng như thế, hắn cũng cảm thấy ổn một tay tương đối tốt. Thế là, hắn mới đưa ra giao đấu đề nghị. Nhưng là, Lục Chiêu Hòa chỉ muốn nói một câu, ngươi là ngu xuẩn sao cảm thấy ta sẽ đáp ứng? Phía bên mình hai cái Khải Minh sơ kỳ, đối đầu Triệu Khải niên cái này Khải Minh trung kỳ, là có suy nghĩ nhiều không ra mới đáp ứng cùng đối diện đơn đấu. Bất quá, bên cạnh Minh Triều Ngược lại là hơi có chút kích động đấy. Nàng gần nhất đối với mình hư linh căn chiêu số khai phát, lại có một chút thành quả mới, chính là muốn tìm một cái đối thủ thích hợp thử một chút đâu. đương nhiên, nàng cũng sẽ không bởi vì này một điểm, liền mở miệng đáp ứng đề nghị của triệu khải niên. Nàng chỉ là hướng thất ca truyền âm, đợi lát nữa đánh nhau, ta đi đối phó triệu khải niên. Thất ca ngươi trước giúp đỡ cái khác người, đem đại cục định ra tới. Trương gia lần này tới người, không có vương bạch hai nhà nhiều, không có chúng ta áp trận bọn hắn muốn ăn rất thiệt lớn, cái này lục triều hòa có chút do dự, nếu như yêu muội có thể kéo lại triệu khải niên, như thế rất tốt phương pháp xử lý, hắn trước tiên đem đại cục ổn định, quay đầu lại đến giúp lấy minh triều cùng một chỗ đối phó triệu khải niên, nhưng sợ là sợ tại minh triều giòn thất bại, yên tâm đi, năng lực của ta ngươi cũng biết, đánh không lại cũng không trở thành xảy ra chuyện, đến lúc đó ngươi xem rồi không đúng lại đến giúp ta chính là, lục triều hòa suy nghĩ một chút, xác thực cũng là đạo lý này, thế là đồng ý. Hai người lẫn nhau giao lưu là thông qua truyền âm tiến hành, Triệu Khải Niên nghe không được, nhưng nhìn bộ dáng cũng biết bọn hắn trong bóng tối không biết nói cái gì đâu. Hai vị, như thế nào? Không có gì tốt như thế nào đấy, cũng không có gì tốt giao đầu đấy. Đây là ta một lần cuối cùng cùng ngươi nói như vậy, Triệu Sư Minh, nếu không ngươi đi, nếu không ngươi mang theo Vương Bạch hai nhà người đi, nếu không các ngươi nằm đi, quyền lựa chọn tại ngươi. Vậy Liên không có nói đi. Triệu Khải Niên trong lòng có chút tiến lưỡi, tiện tay vung lên một cái màu mực tiên hạc từ trong hư vô hóa hình mà thành triệu khải niên ngồi cưỡi bay lên ba thanh pháp kiếm vây quanh hắn xoay tròn trên thân kiếm đều có màu xanh kiếm ý lở lờ thanh cương kiếm kinh lên triều hòa đã không còn gì để nói hắn triệu ra mình một kiện khác pháp khí một kiện ước trường độ cao đám người màu vàng sáng cán dài pháp trượng xuất hiện ở trong tay của hắn hắn ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung ngồi cưỡi màu mực tiên hạc triệu khải niên dùng sức đem pháp trượng hướng mặt đất mở rơi Thủ hành chú pháp lực lượng liền bắt đầu phát huy. Vật này là một kiện cấp 3 trung phẩm pháp khí, tên là Hai cực nát núi trượng. Hắn trước kia đã làm tốt đột phá khải minh dự định thời điểm, ủy thác gia tộc thương hội từ bên ngoài mua được một kiện đồ vật, bỏ ra hơn 4000 linh thạch. Nó hiệu quả có thể thôi động thổ linh khí, khống chế trong tự nhiên thạch, thổ, hình thành công phạt pháp thuật. Cũng có thể tăng cường thổ hành tu sĩ chú pháp uy lực. Ma lục chiêu hòa hiện tại thi triển chú pháp, là thổ hành tu sĩ rất yêu dùng một chiêu. Kim Khống Tuần. Thổ hành tu sĩ lợi hại nhất chiến trường, đương nhiên là trên mặt đất. Càng đến gần mặt đất, nặng nghề thổ hành linh lực lại càng tăng dư giả, phát động công kích cũng liền càng thêm thuận tiện. Bay đến bầu trời cùng tu sĩ khác đối kháng, nào sẽ tương đối ăn thiệt thòi. Nhưng ngược lại, tu sĩ khác đương nhiên cũng không nguyện ý cùng thổ hành tu sĩ, đứng tại trên mặt đất đối, với, lột. Giống như là không ai ưa thích tại nguồn nước rồi dào chỗ cùng thủy hành tu sĩ đánh nhau. Đây là địa lợi chi tranh. Thổ hành tu sĩ tự nhiên cũng có biện pháp của bọn hắn, ngươi muốn bay, không cho ngươi bay liền xong việc. Nặng nghề thổ linh lực, tại hai cực nát núi trượng ra chỉ dưới, đặt ở Triệu Khải Niên cùng hắn ngồi cưỡi tiên hạc bên trên, đột nhiên liền để thân thể của hắn chìm xuống, thẳng đến hắn tăng lớn linh lực chuyển vận, mới bảo trì lại phi hành trạng thái. Hai người ngạnh thực lực tu vi là có chênh lệch, Lục triều Hòa rất không có khả năng thông qua cấm bay chú, trực tiếp hoàn toàn ngăn cản Triệu Khải Niên ở trên trời phi hành, nhiều nhất chỉ là đem hắn hướng phía dưới kéo một chút giảm bất tốc độ phi hành của hắn, mà tại sau một khắc, mặt đất rung động, lục chiều hòa xung quanh đất đai bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều cái nước, mảng lớn thổ, thạch bay vút lên, tại linh lực dưới tác dụng, Ngưng tụ thành thổ mâu, thạch mâu, bay vụt hướng triệu khải niên. triệu khải niên hừ lạnh một tiếng, ba thanh pháp kiếm vung ra, màu xanh kiếm ý bay lên, những cái kia thạch mâu, thổ mâu còn chưa có cơ hội gần người, liền bị hắn thôi động pháp kiếm chém mất sạch sẽ, vừa định mở miệng chào phúng hai câu. Hắn đông nhiên cảm thấy một trận cảnh giác. Lục minh chiều đâu? Nữ nhân kia, vừa rồi chẳng phải đứng tại lục triều hòa bên cạnh A. Làm sao đông nhiên đã không thấy tâm hơi. Cảm thấy còi báo động vang lớn, hắn không dám thất lễ, đột nhiên toàn lực thả ra thần thức. Trong chốc lát, hắn cảm giác được sau lưng có động tính. Trong chốc nhóm này, hắn lông tơ đều nổ dựng đứng lên, quá gần. Ngay cả quay đầu đi xem công phu đều không có, cũng không kịp chịu ra cái gì phòng ngự phát khí, tay phải hắn bóp thành kiếm chỉ hướng sau lưng một điểm, Cưỡng ép thúc dục màu xanh kia quang, sau này nhanh chóng bắn mà đi. Một đạo tiếng vang lanh lảnh từ phía sau truyền đến. Tận đến giờ phút này, hắn mới cảm giác được loại kia cực độ cảm giác nguy hiểm biến mất. Hắn lúc này mới tới kịp thôi động lên phòng ngự pháp khí, một mặt đường kính ước chừng tại chừng 1 mét màu lam xám kiên tròn, xuất hiện ở bên cạnh hắn. Đồng thời, hắn cũng toàn lực đem ba thanh xuất kích pháp kiếm cho thu hồi lại, quay chúng quanh ở bên người. Thúc dục dưới hông thiên hạ, Triệu Khải Niên xoay người sang chỗ khác, lại cái gì cũng không thấy được. Mà cũng liền vào lúc này, thần trí của hắn bên trong lại lần nữa chuyển đến cảnh cáo. Lần này lại là từ sau lưng tới. Hai thanh pháp kiếm về trả mà đi, màu xanh kiếm quang mang theo thanh cương kiếm kinh cái chủng loại kia cực hạn sắc bén lợi cảm giác, rất bá đạo phong bế hắn thần thức cảm giác được chính là cái người kia ảnh thân hình. Lấy hắn tại kiếm pháp bên trên tạo nghệ, hắn có thể bảo đảm, cái kia đột nhiên bóng người xuất hiện, tuyệt đối không thể thoát ly hai thanh pháp kiếm vây quét tập kích. Nhưng mà, cái này hai kiếm chém xuống đi, lại tất cả đều hết rồi. Đây cũng quá quỷ dị. chương 225, đánh cho hồ đồ. Triệu khải niên cao mày, thuấn thân thuật. Không đúng, đây nhất định không phải thuấn thân thuật. Thuấn thân thuật động tĩnh, không phải là rất lớn sao. Làm sao lại bình tĩnh như vậy? Nếu không phải ta toàn lực thả ra thân thức, người kia lại có ý đồ công kích, căn bản cảm giác không đã có người. Tại nơi này suy nghĩ lóe lên trong ngay mắt, hắn lần nữa cảm giác được định nhân. Lần này, là ở bên trái của hắn hậu phương. Cắn răng một cái, triệu khải niên vung ra pháp kiếm. Nhưng lần này, hắn cố ý để pháp kiếm vung chạm chậm hơn một đường. Đây là cô ý lộ ra sơ hở. Còn như vậy đánh xuống, hắn nhưng không biết lúc nào là một cái đầu. Không bằng bán cái sơ hở, làm cho đối phương chủ động tới công, đánh tới phụ cận, hắn còn có cái khác chuẩn bị. Quả nhiên, bóng người kia lại lần nữa lóe lên, trực tiếp dán vào hắn phía sau. Lúc trước triệu ra pháp thuẫn. Thống nhiên ở giữa chắn người kia trước mặt, Triệu Khải Niên cũng đột nhiên quay đầu. Quả nhiên là trước đó đột nhiên không có bóng dáng lục minh triều. Triệu Khải Niên nhìn thấy, nữ nhân này trong tay nắm giữ cái kia thanh nhìn qua hoàn toàn là băng chế thành đoạn kiếm, hung hăng đâm vào tại phòng ngự của mình pháp khí bên trên. Một nhát này, cũng không có thể đột phá phòng ngự. Bắt lại ngươi. Triệu Khải Niên hét lớn một tiếng, kiếm ý từ hắn ngón tay phóng thích mà ra, tạo thành một đạo ánh kiếm màu xanh, hướng lục minh triều cấp thứ mà đi. Hai người lập tức khoảng cách đã vô cùng tới gần, một kiếm này, không tốt như vậy tránh. Nhưng hắn lại chỉ gặp lục minh chiều tấm kia trên mặt lạnh lùng lộ ra một cái cười nhạo thần sắc, sau đó bóng dáng liền hư hóa biến mất không thấy, kiếm quang của hắn, tự nhiên cũng liền đâm cái không. Điểm này, là ở trong dự đoán của hắn đấy. Nhưng hắn nguyên bản là muốn thông qua loại phương thức này, phân biệt, xác định lục minh chiều loại này quỷ dị di động phương thức, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, sau đó lại nghĩ biện pháp giải quyết nhưng hắn hoàn toàn không có thể làm đến. Vừa mới, lục minh chiều ngay tại trước mắt của hắn biến mất không thấy gì nữa đấy, nhưng hắn vẫn căn bản không nhận ra đây là cái gì chiêu số, cũng không phân biệt ra được, lục minh chiều rốt cuộc là làm sao làm được. Hắn tự nhận, ngày thường đến hắn đọc sách không ít, tại tu luyện sau khi, kiến thức cũng không yếu. 200 năm tu hành kiếp sống ở bên trong, được chứng kiến đồ vật rất nhiều. Nhưng loại này lực lượng quỷ dị, hắn lại vô luận như thế nào đều không làm rõ được. Mà càng mấu chốt chính là... Lục Minh chiều bản thân là bởi vì muốn tránh né ngón tay hắn ở giữa thả ra kiếm ý, biến mất không thấy. Nhưng cái kia thanh cực nhọn băng, còn lưu tại hắn pháp thuẫn bên trên đâu. Đây là ý gì? Vừa rồi chạy quá vội vàng rồi, không kịp đem vũ khí mang đi. Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, một đạo sáng lạn ngân quang, liền từ cực nhọn băng bên trên bạo phát ra. Hắn thỉnh lình liền gặp được, thanh này không người nắm pháp khí, đồng nhiên lấp lóe đã đến một phương hướng khác, hướng phía hắn cấp thứ mà đến. Như thế vừa đến. Hắn thật là không có gì đồ vật ngăn cản, chỉ có thể nỗ lực buộc phát ra linh lực, thử nghiệm tiến hành né tránh. Ngắm lấy đầu của hắn đâm đi lên đoàn kiếm, điểm vào gót của hắn bên trên, đâm ra một cái huyết điểm, nhưng cuối cùng vẫn bị Khải Minh 4 tầng tu sĩ mạnh mẽ linh lực buộc phát cho đánh bay. Bay ngược trở về cực nhỏ băng, giữa không trung bên trong, hoạch xuất ra một đường vòng cung, tung dung bay về phía một cái chỗ không có người. Mà một thân ảnh, cũng từ từ, từ nơi này địa phương, hiện lộ ra. Đó chính là Lục Minh Triều. Nàng không có ngự kiếm phi hành, cũng không có ngồi cưới cái gì linh thú, đông đứng ở đó, mang trên mặt có chút tiếc nuối thần sắc. Nàng nếu là thực lực có mạnh hơn nữa bên trên một chút, không nói cùng triệu khải niên tiến vào khải minh trung kỳ, chỉ cần so hiện tại cao hơn tầng 1, đến khải minh 3 tầng, nàng ắt có niềm tin, lập tức trong nháy mắt trọng thương đối thủ. Vừa mới cái kia hạ thật là tốt cơ hội, cực nhọn băng đột nhiên xuất hiện lấp lué, hoàn toàn ngoài triệu khải niên đoàn trước. Chỉ cần thực lực của nàng càng mạnh một chút Viễn trình thao tác cực nhọn băng bên trên lực lượng càng lớn chút, có thể hoàn chỉnh đâm xuyên triệu khải niên linh lực bộc phát, không nói giết chết đối phương, chí ít khi hắn trên áp đâm cái lô lớn, muốn hắn nửa cái mạng. Đầu đối với tu sĩ mà nói, cũng là chí mạng điểm. Khải Minh kỳ tu sĩ, cường độ thân thể đã không phải là người bình thường có thể so sánh được rồi, bọn hắn cường hóa nhục thân, đao kiếm thậm chí pháp khí chém chúng thân thể, cũng không nhất định có thể hoàn toàn đem bọn hắn mất mạng. Càng không nói đến cuối cùng bộc phát linh lực lần này cũng có thể hữu hiệu cắt giảm công kích tổn thương hiện tại triệu khải niên hình tượng rất là chật vật trên chán vết thương không phải sâu lắm nhưng cũng để hắn máu chảy không ít rất nhanh liền lây dính nửa bên khuôn mặt lại thêm cái kia bước hoảng sợ lại thần sắc tức giận để hắn bộ kia nguyên bản còn có vẻ hơi tiểu anh tuấn gương mặt nhìn mặt như ác quỷ minh triều không có thừa cơ hội này thiến thêm một bước đuổi bắt nàng vừa mới xác thực đem triệu khải niên bước cho đến vướng trái vướng phải rất là chật vật nhưng kỳ thật Nàng trả ra đại giới cũng không tính là nhỏ Hai người ngạnh thực lực trên lệch Dù sao bảy ở nơi này Lại thêm thanh cương kiếm kinh uy danh hiển hoách Minh Triều hoàn toàn không dám tự mình thử kiếm Dù là dùng phòng ngự pháp khí đỉnh lấy Bị trả một cái cũng rất có thể chịu không được Thế là Nàng cũng chỉ có thể dùng tần số cao lấp lóe, Lần lượt né tránh Nhân gian chỉ là vung kiếm Mà Minh Triều cần không ngừng phát động hư không hành tẩu Nàng tiêu hao chắc chắn sẽ không nhỏ Nhưng cái này cũng không hề quan trọng Nàng mới là tìm cơ hội một phương, bởi vì siêu cao tính cơ động, quyền chủ động trên tay của nàng, nàng có thể quyết định khi nào, nơi nào, loại phương thức nào tiến công. Nàng có thể lãng phí rất nhiều lần cơ hội, không công mà lui, nhưng chỉ cần bắt được một lần, liền sẽ để chiến đấu kết quả bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Đây chính là hư linh can, hư không hành tẩu trô đáng sợ. Dù là nàng ngạnh thực lực tại đối phương phía dưới, nàng cũng là nắm giữ quyền chủ động một phương, không đủ mạnh ngạnh thực lực sẽ chỉ ảnh hưởng nàng bắt cơ hội năng lực Nhưng lại rất khó ảnh hưởng tình thế, trừ phi thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn. Về phần hiện tại, nàng không còn tiếp tục tìm cơ hội, là muốn thở một ngụm. Đối với Triệu Khải Niên mà nói, hắn tự hồ còn không có tìm tới đối phó lục Minh Triều phương thức tốt nhất. Vừa rồi cái kia một hồi, Minh Triều quỷ dị hành động, cùng cuối cùng cái kia một cái kem chút cho hắn đầu cắm nổ thao tác, để hắn cảm thấy vô cùng kiên kỵ. Hắn giờ phút này, chính em mặt, đứng xa xa nhìn lục Minh Triều, cẩn thận phong bị, cũng không có chủ động tiến công dự định Minh Triều cũng là nhẹ nhàng thở ra. Nếu như lúc này Triệu Khải Niên chủ động công kích, làm cho nàng làm cho không tiếp tục cao tần lần sử dụng hư không hành tẩu, nàng kia thật đúng là liền có thể không chịu đựng nổi rồi, đến kêu gọi lão ca đến giúp đỡ. Nhưng bây giờ nàng mừng rỡ cứ như vậy cùng Triệu Khải Niên đối mặt, mà lúc này phía dưới chiến đấu đã hoàn toàn đảo hướng lục trương hai nhà. Lục Triều hòa quá mạnh, hắn căn bản không có hướng phía tu sĩ khác trực tiếp động thủ, tạo quá lớn sát nghiệt, hắn từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ. Kỳ thật vẫn luôn tại làm một việc, đem cấm bay chú bao trùm tại từng cái trên người địch nhân. Triều Hòa cấm bay chú bao trùm nhân chủng, còn bao gồm Triệu Khải Niên. Triệu Khải Niên mặc dù sẽ không bị kéo xuống đến, nhưng là phản phất lưng đeo gánh nặng. Không phải như thế, lúc trước hắn cùng Minh Triều trong chiến đấu, biểu hiện được còn biết hung mánh hơn một chút, chiêu số thi triển cũng sẽ càng nhanh, như thế Minh Triều gặp phải phong hiểm cũng sẽ lớn hơn. Mà không có gì ngoài Triệu Khải Niên bên ngoài, vương bạch hai nhà. Ngoài ra còn triệu khải niên mang tới hai cái tông môn trúc cơ, căn bản không bay lên được. Bọn hắn chỉ có thể gắt gao bị nhấn trên mặt đất, sau đó ngửa đầu, ứng phó đến từ trên bầu trời lục trương hai nhà tu sĩ công kích. Tại đông đảo trúc cơ tu sĩ ở bên trong, biểu hiện được chói mắt nhất đấy, cũng là một vị lục gia tu sĩ, lục vi văn. Cô nương này, đánh lấy đánh lấy, vậy mà liền vọt vào trận địa địch trung ứng nhất, phản phất tại mở vô song. chương 226, Kim Cương Chiến Thần, Trầm mặc Gai, hai hợp 1. Chiến đấu khai hỏa về sau, triều hòa không chàng, lục trương hai nhà trúc cơ tu sĩ liền lên. Trương gia trúc cơ liền hai vị, trương hy nguyên cùng trương bách linh, cái trước làm sao cũng có trúc cơ 9 tầng rồi, cái sau thì là trúc cơ tầng 6, còn không có tiến trúc cơ hậu kỳ đâu. Mà lục ra tới 3 vị, vi văn cùng tuyết đỉnh là trúc cơ trung kỳ, tuyết đỉnh mới 4 tầng, cho dù là vi văn tầng 6, vẫn là vừa mới đột phá. Còn trong các nàng, lớn tuổi nhất cầm triều, mới trúc cơ tầng 2. Mà đối diện, Bạch gia hai cái hay cùng Trương thị hai cái trúc cơ thực lực chênh lệnh không nhiều lắm. Bạch Hạc thân cũng là trúc cơ chín tầng, thực lực cùng Trương Hi Nguyên tương xứng, đều là kinh nghiệm phong phú, tích lũy rất nhiều, nhưng bởi vì niên kỳ khá lớn, có chỗ suy yếu lao ra hỏa, một cái khác cũng là trúc cơ trung kỳ. Vương thị, tông môn cái kia bốn cái trúc cơ, ba cái trung kỳ một cái hậu kỳ. Tại trúc cơ tu sĩ so sánh phương diện bên trên, hiển nhiên là thực lực đối phương mạnh hơn đấy, bất kể là bình quân thực lực vẫn là số lượng, đều là như thế nhưng chiến đấu đánh về sau tình huống lại hoàn toàn là nghiêng về một bên ấy lục triều hòa đương nhiên là lớn nhất nhân tố mặc dù hắn tối thiểu có một nửa tinh lực là đặt ở khống chế triệu khải niên trên thân nhưng còn dư lại cũng đủ làm cho vương bạch hai nhà trúc cơ tu sĩ phi thường khó chịu phảng phất có một tòa núi lớn đè ở trên người đồng dạng nhưng trừ lại lục triều hòa bên ngoài đưa đến nghiền ép suy thế một cái khác đại nhân tố chính là lục vi văn rồi lục vi văn biểu hiện thật sự rất chói mắt ngay từ đầu Nàng còn thành thành thật thật đi theo Tuyết đỉnh, cầm chiều hai cái tiền bối bên cạnh, nhưng đánh lấy đánh lấy, hưng phấn lên nàng, liền vọt vào trong đám người. Nhìn thấy một màn này, Cẩm Chiều cùng Tuyết đỉnh hai người còn có chút sốt ruột, sợ gia tộc này hậu bối quá mức lô mãng xảy ra chuyện gì. Nhưng sau đó, Lục Vi Văn biểu hiện hoàn toàn lật đổ dự liệu của các nàng. Xông vào trong trận về sau, một cái tông môn tu sĩ đã nhìn chằm chằm nàng. Cái này chút cơ hậu kỳ tông môn tu sĩ, tựa hồ là ôm muốn nhanh chóng đánh bại Lục vi Văn khiến đối phương giảm quân số y tứ. Mặc dù hắn không bay lên được, nhưng vẫn là lấy rất nhanh tốc độ tiếp cận lục vi văn, cũng giấu ở nghiêng xuống phương vị trí, đồng nhiên đánh ra pháp khí, cũng thi triển chú thuật. Một thanh phi đao chém về phía lục vi văn, bị nàng dùng vạn huyền kim linh sa chặn lại. Kiện pháp khí này phía trước 2 năm, lục thanh dành thời gian cho nàng chế tạo lần nữa dưới. Vạn huyền kim linh sa bản thân phẩm chất cũng rất cao, chỉ là vì để luyện khí tu sĩ có thể bình thường sử dụng, mới áp chế lực lượng. Lục Thanh mặc dù tự tay tạo không ra bực này tinh diệu pháp khí, năm đó hắn nhưng là mời một cái cấp 4 luyện khí sư mới làm ra cái trò này tới. Nhưng là, đã có thành phẩm về sau, ở đây trên cơ sở làm một chút thăng cấp cải tạo, vấn đề cũng không lớn. Bây giờ vạn huyền kim linh Sa là đường đường chính chính cấp 2 thượng phẩm pháp khí. Đương nhiên, mặc dù như thế, Lục Vi văn lấy trúc cơ tầng 6 thực lực, trọi cứng một cái trúc cơ hậu kỳ đánh lén, đây vốn là hẳn là phải thua thiệt. Nhưng loại chuyện này cũng không có phát sinh. Cái kia phi đao phẳng phất chém vào chân chính tường đồng vách sắt bên trên đồng dạng, vậy mà liền như thế bắn ra rồi. Phía dưới cái kia tông môn tu sĩ hơi sướng sở, cái này có chút vượt quá dự liệu của hắn. Hắn ánh mắt mặc dù bị ngăn trở, nhưng là có người khác có thể từ cái khác góc độ nhìn thấy. Giờ phút này, lục vi văn trên thân, lué lên hào quang màu vàng sậm. Cái này ánh sáng cũng không loa mắt, thậm chí có chút điệu thấp, nhưng mà người hưu tâm sẽ không xem nhẹ cái này dị thường. Đây chính là lục vi văn thần thông kim cương bất thân. Lục vi văn tại chính mình trong quá trình tu luyện, không có gì ngoài nghiêm túc tăng cao tu vi bên ngoài, cũng không có xem nhẹ đối, với, thần thông tu hành. Trong gia tộc trưởng bối, đã sớm đã nói với nàng, thần thông loại vật này là cao cỡ nào cấp năng lực, tại trúc cơ kỳ liền có thể thức tỉnh, là vạn người không được một đấy. Đã như vậy, nàng đương nhiên không có khả năng buông lòng đối, với, thần thông năng lực khai phát. Ngay từ đầu, vừa mới thức tỉnh lúc, thần thông của nàng cũng chỉ có gia tăng lực phòng ngự hiệu quả. Nhưng bây giờ đã không phải, nàng đã bước đầu đem kim cương bất hoại thân cùng nàng kim đức linh thân có chỗ kết hợp, có thể làm được gia trì kim hành pháp thuật, uy lực của pháp khí. Cũng chính là dựa vào điểm này, nàng mới có thể tại đối mặt tu vi tối thiểu cao hơn nàng hai tầng cái này tông môn tu sĩ đánh lén phía dưới, còn có thể duy trì được vạn huyền kim linh xa phòng ngự, làm cho có thể tiếp tục bảo trì tường cắt trạng thái, sẽ không tán loạn. Bất quá, cái kia tông môn tu sĩ cũng không ngây người quá lâu. Hàn Chu Pháp Vẫn là theo sát phía sau liền phát huy ra. Thuần túy từ linh lực tạo thành một đám hòa điểu, liên miên không dứt hướng phía Lục Vi Văn đánh tới, không ngừng tiếp nhận đả kích tương tác, ẩn ẩn có tán loạn ý tứ. Cái kia tông môn tu sĩ khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, mặc cho ngươi có cho dù tốt pháp khí, tu vi bên trên thực lực vẫn là không dễ dàng như vậy bù đắp. Hắn cho rằng vừa mới minh triều có thể ngăn cản phi đao, là bởi vì pháp khí tốt duyên cớ. Nhìn thấy có hiệu quả, hắn không ngừng cố gắng, tiếp tục gia tăng linh lực ra hắn ra điệu bầy thành hình tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh hỏa điểu số lượng cũng càng ngày càng nhiều từng cái tại đụng vào tường cắt lúc còn biết sinh ra kịch liệt Bạo tạc Tường cắt trong khoảnh khắc tán loạn nụ cười của hắn cũng biến thành càng thêm sán lạ sau đó liền định dạng hoàn chỉnh hòa điệu nổ tan tường cắt, nổ thành khắp thiên Diễm lửa nhưng lại tại mảnh này Diễm hỏa bên trong một cái ánh lửa đều cái này không ngăn nổi ám kim sắc bóng người tới lúc gấp rút nhanh hướng hắn lao xuống mà đến hòa điệu liên tục nào tới Đánh vào trên người nàng, cái kia cực kỳ lực trùng kích hỏa diễm, để xung quanh đang tại chiến đấu những người khác không cách nào tới gần nơi này phiến chiến trường, lại nửa phần không cách nào ngăn cản lục vi văn vọt tới tốc độ. Nàng liên tựa như một tôn kim cương chiến thần. Đây là nàng khai phát ra kim cương bất hoại thân cái thứ hai ứng dụng. Vẫn là gia tăng lực phòng ngự, nhưng lại không còn là bị động hiệu quả, mà là biến thành một loại chủ động năng lực, khiến cho nàng trong khoảng thời gian ngắn, lực phòng ngự thật to tăng cường. Tại Ngọc Yên Sơn thời điểm. Nàng cũng từng tìm người phối hợp tự mình đo thử qua, dưới loại trạng thái này, bản thân nàng lực phòng ngự, thậm chí so rằng chắc phòng ngự pháp khí bản thân còn mạnh hơn được nhiều. Với lại, chủ động kích hoạt kim cương bất hoại thân còn bổ sung không lùi hiệu quả, trừ phi tại lực lượng cường độ bên trên nghiền ép lên nàng, nếu không không cách nào dao động thân thể của nàng. Cái này chút cơ hậu kỳ tông môn tu sĩ, đứng trước cái tình cảnh lưỡng nan, dừng hết hỏa điểu hành kích, tạm thời tránh mũi nhọn, vẫn là tiếp tục nổ, cực lực lượng của mình có thể vượt trên lục vi văn đưa nàng nổ lui, hắn lựa chọn cái sau, cái này cũng không được lấy đấy, tại cấm bay chú phía dưới, hắn tính cơ động nhận lấy ảnh hưởng rất lớn, không bay lên được, tốc độ trở nên chậm, muốn tránh cũng không nhất định né tránh được. Ngược lại là tiếp tục anh, làm không tốt còn có chút hy vọng. Nhưng sau đó, Lục Vi Văn tàn vơ hắn hy vọng. Lục Vi Văn trong tay chợ xuất hiện một thanh bảy đặt sán lạn ngân quang đại kiếm, đây chính là Lục gia hỏa luyện thất mới khai phá đi ra tinh lực phát khí huyền tinh kiếm. Mà trong tay nàng thanh này huyền tinh kiếm, hay là tại nàng cá nhân dưới sự yêu cầu, đặc biệt chế tạo ra, hình thể cực đại. Kiếm ánh sáng trôi, liền thì có 20 dài năm tức, lưới lao bộ phận càng là có 5-6 thước, tất cả đều cộng lại, so lục vi văn bản thân cao hơn rất nhiều. Bộ phận lưới mang theo nhất định đường cong, hiển nhiên cái đồ chơi này hợp lý cách dùng, cũng không phải là đâm, mà là chạm kích cùng chém vào Nói là huyền tinh kiếm, không nếu để cho huyền tinh chạm mã đao. Đao đều chặt tới trước mắt. Cái kia tông môn tu sĩ lại đầu sát, cũng không có khả năng tiếp tục duy trì hỏa điểu bảy đánh xuống đi. Hắn kết thúc pháp thuật, khẩn cấp triệu ra phòng ngự pháp khí. Một cây cờ lớn, hướng lục vi văn phiến tới. Vật này có trở ngại cản pháp khí, pháp thuật hiệu quả, bình thường công kích đánh tới, bị dạng này một cái, thường thường liền sẽ trực tiếp tán loạn. Cho dù là phi kiếm chém tới, cái này một cái, cũng có thể đem phi kiếm bấy lui, thậm chí tạm thời đoạn tuyệt phi kiếm cùng chủ nhân ở giữa liên hệ nhưng nếu là cái tu sĩ cầm trong tay trả ngựa lớn đau gần sát mà đến hắn cũng không biết chính mình cái này phòng ngự pháp khí có thể hay không đưa đến hiệu quả nhưng hắn vẫn là quyết định tín nhiệm chính mình dù sao vật này từng mấy lần cứu vớt qua hắn tính mệnh nhưng mà lần này không cứu thành cái kia đại kỳ ngay tại trước mắt của hắn bị lăng không chém thành hai nửa tinh huy sán lạn đại đau ở phía sau ám kim người toàn lực huy động dưới hướng phía thân thể của hắn chém thẳng vào xuống dưới pháp khí bị hủy trung kích Để hắn vốn là ngực một buồn bực, lại không né tránh cùng phòng ngự năng lực, bị cái này đại đao chém vào bên cạnh vai, nửa người trên của hắn thân thể, cứ như vậy nghiêng bị đánh trở thành hai nửa. Điều này hiển nhiên liền không sống nổi. Đương nhiên, tu sĩ hồn phách sẽ tương đối cường hãn một chút, như không người đi quảng, có lẽ qua chút trong năm, hắn còn có thể làm cái quỷ hồn, chỉ là, cái kia cũng không tiếp tục là hắn rồi, chỉ là từ cái chết của hắn hồn bên trong đản sinh đoán quỷ mà thôi. Đây chính là kim cương bất hoại thân cái thứ 3 đặc tính, lực lớn vô cùng. Đang chủ động mở ra về sau, lục vi văn cái kia nhìn như có chút nhỏ nhắn sinh sắn thân thể ở trong, sẽ ẩn chứa vô tận lực lượng. Loại lực lượng này, là thuần túy sinh ra từ tại nhục thân, cũng chỉ có thể vùng kiếm đi lên tiếp thân chém người. Nhưng uy lực này, cũng là cực mạnh, tu sĩ tầm thường, căn bản ngăn không được một đao. Lại thêm huyền tinh kiếm bản thân mang theo tinh lực đặc tính, có thể xâm nhiễm phòng ngự của đối thủ pháp khí khiến cho hiệu quả trên phạm vi lớn giảm xuống. Hai bên kết hợp phía dưới, nàng một đao ngay cả người mang pháp khí, cho hết chém ra rồi. Vi Văn không còn là năm đó cái kia một chút kinh nghiệm đều không có tiểu cô nương, từng thấy máu, giết qua người, năm đó còn cùng theo một lúc hộ tống gia tộc thương đội, đụng phải Đông Hải sa nhân tập thuyền, kinh nghiệm chiến đấu của nàng đã tại rất nhiều lần lịch luyện bên trong, trở nên phong phú. Chém một trong lòng địch, nàng không có nửa phần trì độn, quay người liền hướng bên cạnh trùng sát mà đi. Nơi đó Mấy tên đối phương luyện khí tu sĩ, kết thành một cái trận pháp, đang cùng trương thị luyện khí các tu sĩ đối kháng. Đống nhiên hậu phương bị đánh lén phía dưới, bọn hắn còn mưu toàn muốn thông qua trận pháp lực lượng, kết hợp tất cả tu sĩ linh lực, đem lục vi văn đuổi ra ngoài. Đây đương nhiên là phí công, một đao vung xuống đi, trận pháp lập phá, trong trận luyện khí tu sĩ, đều là nhận lấy linh lực phản phệ. Sau đó, xông tới lục vi văn, liền như là hổ vào bể dê, không ai có thể ngăn cản rồi. Mà tại nàng bên này lấy được sau khi đột phá, vương bạch hai nhà tu sĩ tạo thành chiến trận, đột nhiên xuất hiện to lớn chống chỗ. Toàn bộ chiến của cây cân, nhanh chóng hướng lục trương bên này trượt xuống. Những người ở chỗ này, đều ngầm trộm nghe nói qua lục vi văn, biết lục ra trong hậu bối, hai cái xuất sắc nhất người, một là ở tông môn lục văn ân, một cái khác người chính là cái này tiểu nữ hoa. Mọi người vì nàng ngắn như vậy thời gian, còn trẻ như vậy liền tiến vào đến chút cơ kỳ mà cảm thấy kinh ngạc cảm thấy tại lục gia tương lai sẽ xuất hiện một cái lợi hại tu sĩ nhưng là liền giới hạn trong này rồi mọi người cân nhắc càng nhiều hơn chính là tương lai nhưng không ngờ tới vẹn vẹn hiện tại nàng liền đã biểu hiện ra mạnh như thế chiến lược Trúc cơ trung kỳ mà thôi mang một cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ toàn bộ hỏa lực anh tạc không có bất kỳ cái gì cứu vãn né tránh xông về phía trước một đao ngay cả người mang phòng ngự phát khí cho hết chém ra sau đó một mình xông vào trong trận một thanh đại chầm đao giết người như giết chó Hình tượng này quá có lực trùng kích rồi. Trên bầu trời Triệu Khải Niên cũng nhìn thấy một màn này. Không làm thứ gì, hôm nay liền xong rồi. Hắn nhìn chằm chằm phía dưới Lục Vi Văn, mắt lộ ra hung quang. Không nhận ra Lục Minh Triều dùng chính là năng lực gì, hắn còn không nhận ra Lục Vi Văn trên người cái kia rõ ràng là thần thông a. Trúc Cơ Kỳ liền cảm thấy tỉnh thần thông, Triệu Khải Niên là thật chua. Thanh Phong môn tại Kim Đan trước đó có thể thức tỉnh thần thông đấy, nội danh nhất một cái liền là đại sư huynh Vân Hiên chân nhân rồi. Hắn cũng là Phi Vân Châu bao nhiêu năm rồi, dưới kim đan người mạnh nhất. Nếu không phải Lý Yến Lang vận khí tốt, tiến vào kim đan, căn bản không phải là đối thủ của Vân Hiên. Hắn tận mắt chứng kiến qua Vân Hiên sư huynh thần thông uy lực cùng hiệu quả, cho nên, hắn cũng liền so ở đây là bất luận cái cái gì người, đều có thể lý giải đến, phía dưới cái này tiểu nữ hoa tương lai đến cỡ nào quan minh. Trong lòng sát ý hiện lên, tay phải hắn chợt bóp thành kiếm chỉ, một đạo thanh quang, liền nhanh chóng bắn hướng về phía lục vi văn. Diệt Sát ở trong chiếc nôi mới là thật, bây giờ còn không mượn. Nhưng nhìn chằm chằm vào hắn Minh Triều, như thế nào lại để hắn đạt được? Trong chốc lát, Lục Minh Triều liền lấp lóe đã đến vi văn bên cạnh thân cách đó không xa, vừa vặn chắn kiếm quang vị trí, cực nhọn băng hung hang hướng về phía trước đâm một cái, đem luồng ánh kiếm màu xanh này ngăn cản xuống dưới. Giữa không trung trọn rể yêu ngươi như mày lại, trong đầu nhanh chóng dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Cái khuôn mặt kia tràn đầy máu tươi trên mặt, lộ ra một cái cười tàn nhẫn ý. Coi trọng như vậy Lục Vi Văn. Vậy ta bắt không được người, ta cuối cùng có thể bắt lấy nàng. Lục Minh Triều lợi hại nhất, nhất làm cho hắn cảm thấy khó giải quyết địa phương, ngay tại ở nàng có thể không ngừng lấp lóe căn bản bắt không được, không cách nào tạo thành hữu hiệu công kích. Nhưng bây giờ, hắn tựa như là tìm được có thể bức bách Lục Minh Triều không thể lấp lóe né tránh, chỉ có thể ngạnh kháng công kích của hắn phương pháp xử lý. Nghĩ lại ở giữa, hai thanh pháp kiếm, trực tiếp hướng Lục Vi Văn chém tới. Lục Minh Triều sắc mặt đông, nhiên đông trầm lại cứng rắn cản. Vậy cũng không nhất định chống đỡ được, nhưng tóm lại có các phương pháp xử lý đấy. Đi qua vừa mới rằng co, nàng cảm giác mệt mỏi đã giảm bớt rất nhiều, chỉ ít lại liên tục phát động cái mấy lần hư không hành tẩu không thành vấn đề gì. Nàng thân hình lấp loé, đi thẳng tới Triệu Khải Niên sau lưng. Triệu Khải Niên còn giữ một thanh pháp kiếm, chính là vì để phòng cái này. Chỉ là, một kiếm này chém hụt, Lục Minh chiều lại lóe lên, đã đến chính diện. Cái kia mặt khiên tròn pháp khí đỉnh tới. Lục Minh chiều trong nháy mắt đã phát động ra lần thứ 3 lớp lẽ. Liên tiếp 3 lần hư không hành tẩu, cho nàng mang tới áp lực rất lớn, nhưng tóm lại là làm đã đến. Triệu Khải Niên không để ý tới đi điều khiển chém về phía Lục Vi Văn 2 thanh pháp kiếm rồi, hắn chỉ có thể toàn lực tuân ra linh lực, từ hắn các vị trí cơ thể, màu xanh kiếm ý gào thét mà ra, đem hắn quanh thân lồng đóng. Lấy loại hình thức này, phát động thanh cương kiếm kinh, cái kia uy lực tất nhiên là không đủ mạnh đấy, nhưng lại có thể hoàn toàn bao trùm bên người từng tất một. Cam đoan lục minh Triều mặc kệ từ chỗ nào đến, đều muốn phía trước đối với hắn kiếm ý. Nhưng nguyên lai tưởng rằng sẽ lui lục minh chiều, lần này cũng không lui. Tay nàng cầm cực nhọn băng, hung hăng đâm vào cái kia phiến thanh mang bên trong. Sắc bén kiếm ý, trong nháy mắt liền quẹt làm bị thương nàng cánh tay, thậm chí xuyên thấu qua Minh ba linh cháo, thương tổn tới thân thể của nàng. Nhưng nàng một nhát này, cũng không phải bình thường. Màu tím đen lực lượng, từ cực nhọn băng bên trong bạo phát ra. Đây là nàng mới nghiên cứu ra chiêu số. Từ trước đó đối phó tinh không bên ngoài những tinh cung đó thủ vệ lúc có được linh cảm. Thuận bị cực nhọn băng đục mở, bài trừ kiếm ý, cỗ này hư chi linh lực lượng nhanh chóng rót vào trong đó, cũng tại triệu khải niên bên ngoài thân nổ tung. Loại này hư vô lực lượng, nhanh chóng đem hắn lồng đóng. Một cỗ suy yếu cảm giác, từ trên thân các nơi chuyển đến, triệu khải niên kinh ngạc phát hiện, lực lượng của mình có sai lầm điều khiển dấu hiệu. Hư chi linh lực lượng, cực lớn quá nhiều hàn đối, với linh lực sử dụng mặc Trường 227, ép thành thịt nát, trả hết nhân mạng, 2 hợp 1. Trước kia, lục minh triều liền phát hiện rồi, chính mình hư chi linh lực lượng, hơi có chút ta chi mật đường, Tiêu chi thạch tín ý tứ. Chính nàng đương nhiên không có vấn đề gì, nhưng khi linh lực của nàng cùng người khác sinh ra mật thiết tiếp xúc lúc, liền sẽ sinh ra nhất định quá yếu nhiều hiệu quả. Nhưng nguyên thủy phiên bản, không làm đặc biệt xử lý lời nói, loại này quá yếu nhiều hiệu quả nhiều nhất là để cho người cảm thấy không thoải mái, cũng sẽ không đặc biệt mạnh mẽ. Nàng trước đó cũng một mực có suy nghĩ như thế nào đem loại này quấy nhiều hiệu quả tác dụng phát huy đến lớn nhất. Lúc trước đối phó những tinh cung đó thủ vệ thời điểm, nàng đã từng dùng linh lực bạo phá phương thức, thâu bạo giết chết qua những cái kia lực phòng ngự rất mạnh pho tượng chiến sĩ. Từ đó cũng đã nhận được linh cảm, lợi dụng đột tiến phương thức, lấy cực nhọn băng đục mở đối phương phòng ngự, đồng thời sớm chuẩn bị tốt hư linh lực lượng, rót vào trong đó, dẫn bạo nó quấy nhiều đặc tính. Cứ như vậy, không có gì ngoài uy lực không tầm thường bên ngoài có thể đánh gãy. Mấy nhiêu địch nhân sử dụng linh lực, vậy hiển nhiên đối với chiến cuộc sẽ có lớn vô cùng trợ rút. Khai thác quá trình như thế nào lại không sách, tóm lại là có thể cầm ra đến, dùng cho thực chiến rồi. Bất quá, một chiêu này cũng có tiền đề, vì tốt hơn dẫn bảo hư linh lực lượng, lục minh Triều nhất định phải tự mình cầm trong tay vũ khí, mới có thể phong thích. Băng không, trước đó dùng cực nhọn băng có một chút triệu khải niên trên nó lúc, nàng liền trực tiếp dùng chiêu số này, đem hắn giết chết. Nhưng bây giờ vậy lúc này không muộn cực nhọn băng chỉ là đâm xuyên qua bao khỏa tại triệu khải niên quanh thân màu xanh kiếm ý cũng không có trực tiếp làm bị thương hắn nhưng những hư vô đó linh lực nổ tung về sau quay trung quanh khi hắn trung quanh thân thể lại làm cho hắn có một loại mười phần cảm giác suy yếu đầu não có chút mất đi để không nổi khí lực loại này trên thân thể biến hóa đều lại vẫn chỉ là việc nhỏ làm một cái tu sĩ hắn có thể nhẫn mại ở nhưng cực lớn linh lực quá nhiễu lại mới thật sự là muốn mạng đổ vật. hắn hiện tại hối hận phát điên rồi Nếu là hắn ba thanh pháp kiếm đều tại, cái kia lục minh chiều lấp lóe đột kích, hắn hoàn toàn có thể phòng bị xuống tới, nhưng cái này lại ai có thể lường trước đạt được đâu. Hắn chủ động tung ra hai thanh pháp kiếm về sau, nguyên bản cảm thấy, dựa vào còn dư lại một thanh, cộng thêm phòng ngự pháp khí, làm sao cũng có thể bảo vệ an nguy của mình đi. Lục minh chiều quả thật có quỷ dị lấp lóe năng lực, nhưng là trước đó hắn cũng cảm nhận được, nàng năng lực công phá vẫn là yếu đi một chút, không phải trước đó một lần kia đầu hắn liền bị đâm xuyên rồi. Đã như vậy, dù là đối phương liên tục lấp lóe, lách qua phòng ngự pháp khí cùng pháp kiếm, hắn còn có cuối cùng một tay toàn thân xung quanh bao khỏa kiếm ý năng lực. Một chiêu này, công phòng nhất thể, không sợ cận chiến. Nhưng ai biết, lục minh chiều vậy mà thật sự không một chút nào sợ, đỉnh lấy kiếm ý, dù là cánh tay, thân thể đều bị kiếm ý cắt tới khắp nơi là thường, cũng muốn cầm trong tay dao găm đâm đi lên. Càng làm cho hắn không có nghĩ tới vâng, lục minh triều một nhất này, không chỉ có thể đâm rách kiếm ý hộ thần. Hơn nữa còn mang theo quấy nhiều linh lực như thế để cho người ta không tưởng tượng được năng lực. Hắn đã hoàn toàn đã mất đi đối, với, chém bay đi ra cái kia hai thanh pháp kiếm không chế, hắn hiện tại cũng không đoái hoài tới những cái kia. Tiếp lấy chỉ có lực lượng, hắn cố gắng đem một thanh khắc pháp kiếm kéo trở về, chém về phía lục minh triều Cái này rất không trôi chạy, tại to lớn quấy nhiều phía dưới, hắn cảm giác mình đối, với, pháp khí điều khiển rất là vững hiểu, dù là cái này còn sót lại một thanh pháp kiếm, cận tại Găng hắn cũng rất khó kéo trở về, còn nguyên bản bao trùn quanh người hắn kiếm ý hộ thể, tại thiếu hắn tiếp tục khống chế về sau cũng có suy yếu sụp đổ vết tích. bất quá lục minh triều cũng lực tận rồi, lần này đối nàng tiêu hao cũng là cực lớn, cực nhọn băng có thể mặc nhập đem hư vô linh lực rót vào cũng đã là đem hết toàn lực. nàng biết chính mình lại hướng giảm dưới tức liền có thể đem trước mắt cái này khải minh tu sĩ đâm tại lươi đau hạ, nhưng là cái này nửa tức liền chính là lệch trời, không bước qua được. Triệu Khải Niên quanh thân kiếm ý hộ thể, đối nàng tạo thành tổn thương cũng rất lớn, trên người nàng có Minh Ba Linh cháo phòng hộ, còn có một cái phẩm chất không tính kém pháp y, nhưng một hồi này thời gian, trên người nàng to to nhỏ nhỏ vết thương, sợ không dưới 30 cái, nhất là cầm lưỡi đao trên tay phải, đều nhanh máu thịt be bét rồi. Mang theo một chút tiên uối, nàng lấp loé kéo dài khoảng cách. Bất quá, tại trước khi rời đi thời khắc, nàng vẫn làm một chuyện cuối cùng, đem rót vào hư vô linh lực, triệt để bạo phát đi ra yếm áng quanh tạc phía dưới, triệu khải niên thân thể lăn lộn, lăn qua lăn lại ra bên ngoài lật. bất quá, lúc này lúc trước hắn nắm giữ chính là cái kia phòng ngự pháp khí, tại thoát ly khống chế sau vẫn là vẫn phát huy hộ chủ đặc tính, giúp hắn hấp thu rất nhiều tổn thương. màu xanh kiếm ý hộ thể bị tạc đến tán loạn sau khi, cũng đồng dạng để linh lực buộc phát không có cho chọn dè yêu ngươi mang đến một kích chí mạng. nơi này xác nhận tiếp tục đuổi thêm công kích thời cơ tốt, nhưng vừa định tái phát động hư không hành tẩu lục minh triều nhưng cũng đồng dạng cảm thấy một cỗ suy yếu cảm giác truyền đến. Nàng đương nhiên sẽ không bị trầm mặc, nhưng liên tục chiến đấu, cường độ cao nghiền ép phía dưới, linh lực của nàng Tiêu Hao đã gần như cực hạn. Nàng hiện tại có thể duy trì lấy thân thể, phiêu phù ở giữa không trung, kỳ thật đều có một chút miễn cưỡng, chỉ là từ ở bề ngoài nhìn không ra mà thôi. Liếc mắt phía dưới, Triệu Khải Niên mất khống chế phi kiếm, đã bị đỡ được. Cái này hai thanh phi kiếm, dù là đã mất đi khống chế, cũng trung thành thi hành chủ nhân cái cuối cùng mệnh lệnh. Nhưng không có điều khiển về sau, trên pháp kiếm tự nhiên là không có cách nào lại tiếp tục thể hiện ra thanh cương kiếm kinh cái chủng loại kia thần diệu rồi, huy lực tự nhiên cũng liền đại giảm. Nhưng cuối cùng như thế, hai thanh cấp ba pháp kiếm, mang theo dư huy, cũng không phải kém rất xa cái tầng cấp lục vi văn có thể ngạnh khăn xuống, nàng cái kia kim cương bất hoại thể liền xem như lại thế nào cứng rắn, cũng không cứng rắn đến có thể hoàn toàn coi nhẹ tu vi bên trên trên lệch thật lớn tình trạng. Thật muốn chém chúng, sợ là muốn chết đấy. Bất quá. Tại thành công đâm rách triệu khải niên kiếm ý hộ thể, quấy nhiễu được đối phương khống chế linh lực về sau, lục minh triều sẽ không làm sao lo lắng điểm này. Thất ca vẫn là vô cùng đáng giá tín nhiệm, sự thật cũng xác thực như thế, giúp đỡ lục vi văn ngăn lại một kích trí mạng đấy. Đúng vậy lục triều hòa, lục vi văn bên cạnh thân đất này, nham thạch dưới khống chế của hắn, nhanh chóng vỡ ra, cũng bị khống chế lấy lên không, tính dẻo trở thành một mặt đất đá chi tưởng. Hai thanh pháp kiếm chém đi tới về sau. Mặc dù đến lúc cấu trúc tường đất chẳng phá, nhưng tự thân cũng bị bắn ra ngoài. Mà Lục Triều Hòa khi nhìn đến bị hư vô linh lực nổ quần cuộn lấy bay rất ra ngoài Triệu Khải Niên, cảm thấy đó là cái kết thúc chiến đấu cơ hội tốt. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, tinh thần khóa chặt lại còn tại mất khống chế bên trong đối phương. Hắn có thể cảm giác được, Triệu Khải Niên đối với linh lực lực khống chế đang tại nhanh chóng trở về. Hắn chỉ có thể cắn răng, làm hết sức mau một chút phóng thích thần thông của mình năng lực. Rốt cuộc. Hắn tại triệu khải niên vừa khống chế lại thân hình thời điểm hoàn thành phong thích, một cỗ vô hình trọng lực đem triệu khải niên lồng che lại, sau đó điên cuồng hướng phía một cái nguyên điểm để ép. Hắn có chỗ dây rùa màu xanh kiếm ý từ trong cơ thể của hắn tại phong thích, cái kia mặt khiên tròn cũng ở đây tỏa ánh sáng. Nhưng mà những vật này lại bị hung hăng đặt ở triệu khải niên trên thân thể, căn bản thịnh phóng không ra. Hai cái thời gian hô hấp về sau vừa mới thoát khỏi linh lực quấy nhiều triệu khải niên, rốt cuộc không kiên trì nổi. Thân thể của hắn, lang không bị đè ép trở thành một đoàn huyết vụ, thân thể vặn vẹo đều nhìn không ra hình người, liên tiếp hắn dưới hông màu mực tiên hạc cùng một chỗ, bị ép thành một đoàn mơ hồ huyết nụ, từ giữa không chung rơi xuống. Thi triển xong thần thông lục triều hòa, lúc này cũng là sắc mặt tái nhận. Hắn đối với mình thần thông, vẫn vẫn chỉ là tại bước đầu nắm giữ giai đoạn. Dù sao, thức tỉnh thời gian cũng không dài, có thể nắm giữ cũng không tệ rồi, chớ nói chi là khai phát ra các loại diễn sinh thủ đoạn. Cầm thần thông đến đúng định. Hắn đủ khả năng làm được, cũng chỉ có dạng này toàn lực phong thích, xem như cái kết thúc dùng đấy, cường độ cực cao tuyệt chiêu. Hiệu quả là phi phạm đấy, triệu khải niên cơ hồ không có làm ra cái gì hữu hiệu phản kháng, liền bị triệt để giết chết. Chỉ là, chính hắn linh lực, cũng cơ bản bị lần này rút cái làm. Thậm chí, vì không ngã xuống, hắn vẫn phải cố nén linh lực hao hết cảm giác khó chịu, từ trong túi chữ vật móc ra một viên khôi phục linh lực đan dừa căn bảo, sau đó ngồi xếp bằng trên mặt đất, cầm trong tay một viên linh thạch. Không để ý ngay tại trên chiến trường, bắt đầu luyện hóa linh khí. Minh triều cung tử trên trời chậm rãi rơi xuống, tại lục triều hòa bên cạnh ngồi xuống. Nàng đồng dạng trạng thái không tốt, cứ việc lục ra hai vị khải minh tu sĩ cũng không đủ sức tái chiến, thậm chí bởi vì lục triều hòa lực lượng suy yếu, cấm bay chú đều không đến duy trì, để vương bạch hai nhà tu sĩ có thể một lần nữa bay lên. Nhưng những này đối với chiến cuộc đều đã không có cái gì ảnh hưởng quá lớn rồi. Triệu Khải Niên chết rồi, kết quả của cuộc chiến đấu này liền đã nhất định. Bạch Hạc Thân đương nhiên cũng ý thức được điểm này, hắn ở giữa còn ý đồ tổ chức Vương Trắng hai nhà tu sĩ tiến hành phá vây, để cầu có thể bảo tồn sinh lực. Nhưng đã thất bại, chính hắn bị Trương Hi Nguyên cho cuốn lấy gắt gao. Hai người tu vi tại sản sản với nhau, nhưng lúc trước bởi vì không cách nào bay lên, chỉ có thể ở trên mặt đất đối địch, để hắn chiếm hết thế yếu, cho tới chịu một chút thương. Những thương thế này liên lụy hắn, để hắn không thể thoát khỏi Trương Hi Nguyên dây dưa. Mà những người khác thì cũng đều riêng phần mình bị ngăn lại. Nhất là lục vi văn. Chủ động mở ra kim cương bất hoại thân trạng thái, tiếp tục không được quá lâu thời gian, nhưng cho dù là dưới trạng thái bình thường, làn da hơi lộ ra một chút ám kim nhan sắc, lại thêm trước đó nàng cái kia kim cương chiến thần bình thường cường hãn biểu hiện, lực chấn nhiếp tương đương mạnh. Đánh lại đánh không lại, chạy lại chạy không thoát, bạch hạc thân rơi vào đường cùng, chỉ có thể mang theo hai nhà còn sống tu sĩ, đầu hàng vô điều kiện. Đây là chính xác tiến hành. Khi hắn tuyên bố đầu hàng trước đó trong một giây lát, lục minh triều cùng lục triều hòa kỳ thật liền đã đứng lên, chẳng qua là nhìn thấy chiến cuộc đã định rồi, hai người bọn họ mới không có tiếp tục xuất thủ. Trận chiến này, là chúng ta bại, xử trí như thế nào, lại nghe Trư vị an bài. Chỉ cầu xem ở đồng đạo phân thượng, có thể ít tạo sát nghiệt. Bạch hạc thân nhìn có chút chật vật, thần sắc ngược lại là rất thản nhiên. Thua, nhận thua, mặc cho xử trí. Dựa theo gia tộc bình thường đối kháng quý củ. Song vương không có quá nhiều ngoài định mức cừu hận dưới tình huống, nên cũng sẽ không lại quá mức khắc nghiệt điều kiện. Cũng không thể xông vào Quảng Dương, bên trong núi, đem bọn hắn vương bạch hai nhà cho diệt tộc đi. Về phần về sau sự tình, vương bạch hai nhà bản thân không có cái gì trả thù ý nghĩ, với lại cũng vòng không đến bọn hắn. Triệu Khải Niên chết rồi, Triệu Khải Niên mang tới hai cái tông môn trúc cơ tu sĩ cũng đã chết một cái, lục ra sẽ có phiền phức của mình đấy, không tới phiên bọn hắn vương bạch hai nhà như thế nào. Trương Hi Nguyên hướng lục chiều hòa, Lục Minh chiều hai người nhìn lại, nhưng lục gia hai vị đều không có nói chuyện ý tứ. Cái này để chính hắn đi nói chuyện. Các ngươi Vương Bạch hai nhà, xâm lấn ta Trương thị lãnh địa, trước hết giết tộc ta bốn người, chuyện này các ngươi nhận hay không? Nhận. Trước đem cái này bốn đầu nhân mạng còn tới. Trương Hi Nguyên nghiêm nghị nói ra. Hôm nay, ta Vương Bạch hai nhà người chết còn chưa đủ nhiều không? Bạch Hạc thân tiếng nói ở bên trong, đều mang theo một chút thê lương trước vị. Chính như hắn nói, Vương Bạch hai nhà, hôm nay người chết, thật nhiều được rồi. Hai nhà bọn họ, bốn cái trúc cơ, bây giờ còn có ba cái còn sống, luyện khí tu sĩ cộng lại, tối thiểu chết gần hai mươi người, trong đó mười cái là bọn hắn bản ra người, mặt khác mười cái tán tu. Mà tương đối mà nói, trương thị bên này hai cái trúc cơ đều vô sự, chết chín người, bên trong bảy cái là tán tu, bản ra người chỉ chết mất hai cái. Từ chiến tổn đến xem, song phương chênh lệch to lớn, không phải Bạch Hạc thân đầu hàng nhanh. Sợ là Vương Bạch hai nhà người đều muốn ở chỗ này chết xong, nhưng cuối cùng như thế, Trương Hi Nguyên như cũng không vừa lòng. Hắn bật cười một tiếng, nói ra chuyện hôm nay chúng ta hai phương đường nhà chính chính đối chọi một trận chiến, diễn phần mình sinh tử đều do trời chú. Nhưng ngày trước các ngươi hai nhà từ Nam mà đến, không cáo mà chiến, giết ta Trương Thị Tu sĩ bốn người, cái này cùng trận chiến ngày hôm nay không quan hệ. Trước tiên đem cái này bốn đầu nhân mạng còn tới, Bạch Hạc Thân Lâm vào lưỡng nan nơi tiếp tục biện bạch chớ chê hiện tại cũng đầu hàng vô điều kiện rồi phát khí, túi chứa vật đều để người cho giao nộp rồi còn có cái gì tốt biện bạch đấy cái này bốn đầu nhân mạng không cho người ta sẽ không chính mình tới lấy a nhưng cầm ai mệnh đi chống đỡ bạch hạc thân ánh mắt vờn quanh khắp nơi đều là có quan hệ thân thích ra tộc người chẳng lẽ muốn hắn điểm bốn người đi chết sao làm tổ trưởng xuất kích quyết định là hắn làm đấy cầm là hắn mang theo đánh chính là kết quả chiến bại về sau Còn muốn hắn trước mặt mọi người điểm gia tộc người đi mất mạng. Hắn cắn bộ đi ra loại chuyện này. hít sâu một hơi, Bạch Hạc Thân nói, mạng này, ta trả lại ngươi, có thể hay không? Nghe nói lời ấy, Trương Hy Nguyên sửng sốt một chút, sau đó cười nói, đương nhiên có thể. Sau khi ta chết, không truy cứu nữa. Không truy cứu. Tốt lắm. Bạch Gia Nhân đã không nhịn được, tộc trưởng bá phụ các loại lời nói hô lên. Bạch Hạc Thân đau thương cười một tiếng, muốn phát biểu chút lâm trung cảm nghĩ. Nhưng cuối cùng cảm thấy mình tạo hạ đây hết thảy thực sự không có lời nào có thể giảng. Hắn một trưởng vô hướng đầu lâu, thần nguyên đánh sơ sát, ngã xuống đất không dậy nổi. Trương Hy Nguyên lại nhìn về phía những người khác, còn có ba cái mạng. Vương Bạch hai nhà tù binh lập tức xôn xao. Các ngươi chớ có khinh người quá đáng. Ta gia tộc giải chi tính mệnh, bù không được các ngươi trương ra bốn cái lượt khí. Mới còn giảng không truy cứu, lật lọng. Trương Hy Nguyên ngươi không phải người. Tiếng mắng một mảnh. Trương Hi Nguyên nghiêng đầu nhìn xuống lục ra năm vị, không một người nói chuyện, thế là trong lòng càng có niềm tin, ta nói phải trả bốn đầu mệnh, không truy cứu chỉ là một đầu, còn có ba đầu, trả à nha. Ta với người liều mạng. Một cái bạch ra tu sĩ phấn khởi linh lực, nhưng bị Trương Hy Nguyên tùy tiện giết chết. Còn có hai đầu. Người là giao thất ta là thịt cá, làm sao có thể giải. Nhưng luôn có người sẽ đứng ra. Một cái tóc trắng xóa vương ra luyện khí, một cái trung niên bạch ra luyện khí đứng dậy, bản thân kết thúc. Được. Trương Hi Nguyên nói, bốn đầu nhân mạng trả, hiện tại chúng ta mà nói bồi thường sự tình. Chương 228, tối hậu thư, 2 hợp 1. Tam tinh thảo phạt sự kiện, hắc triển thạch khoáng sản chi tranh.